HTTP, chạy Nụ ạ thoải. Nam, Ngụy Quốc Đại Lương. Tin tức truyền đi tốc độ rất nhanh. Triệu Quát xuất lính vong linh đại quân cũng không có hướng thẳng đến Đại Lương tiến công, mà là ở Ngụy Quốc nội bộ điên cuồng chém giết, nhanh chóng tiêu diệt tất cả Ngụy Quốc quân đội, dùng cái này đến tiêu hao Ngụy Quốc quân đội mục đích. Triệu vô cực cho Triệu Quát mệnh lệnh rất đơn giản, kia liền là đem Ngụy Quốc quân đội hết khả năng tiêu diệt. Ngụy An Ly Vương chiếm được tin tức thời điểm, cả người nhất thời toàn thân mềm nũng, trực tiếp ngồi liệt ở chỗ ngồi. Toàn bộ ngụy quốc quý tộc, ngụy quốc triều thần càng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi một người đều là trợn tròn mắt, tứ quốc hợp tung còn không có làm, ngụy quốc lại đã là tổn thất trọn vẹn 10 vạn binh sĩ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hồi lâu, Ngụy An Ly Vương không biết khí lực từ đâu tới, trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, vì sao? Vì sao? Triệu Vô Cực tại sao phải tiến công chúng ta Ngụy quốc? Tại sao không đi tiến công Sở quốc? Tại sao không đi tiến công Tần quốc? Tại sao lại muốn tới tiến công chúng ta Ngụy quốc? Không có người trả lời ngụy An Ly Vương, kỳ thật, tâm lý của mỗi người cũng đều rất rõ ràng, đáp án cũng chỉ có một. ngụy Quốc dễ khi dễ. Quả Hồng chuyên chọn mềm bóp. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Tín lăng quân tử giữa đám người đi ra, thanh em lại là hết sức khách khí. Vương Thượng, bây giờ chúng ta phải làm nhất đúng là thu nạp tất cả quân đội bảo hộ đại lương. Chỉ cần đại lương có thể thủ vững, chúng ta liền không cần sợ hãi triệu vô cực. Bây giờ, chúng ta cần tập trung binh lực của mình. Ngụy an ly vương lúc này mới phản ứng được, đúng đúng đúng, tín lăng quân, người nói đúng, hiện tại chúng ta chính là muốn bảo hộ đại lương, chúng ta, chúng ta không thể như yến quốc, liên lạc Tề quốc, liên lạc tấn quốc, chúng ta, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để triệu vô cực lăn ra chúng ta ngụy quốc thổ địa. Báo. Ngay lúc này, đột nhiên một cái thanh âm the thế chuyển tới, một tên lính liên lạc, thở không ra hơi xuất hiện ở Ngụy an ly vương trước mặt, trong miệng của hắn phát ra kịch liệt tiếng thở dốc. đại vương, không xong. Triệu vô cực vong linh đại quân đến. Ba cái gì? Ngụy an ly vương tại chỗ liền từ ngai vàng nhảy dựng lên, trong miệng của hắn càng là phát ra điên cuồng thanh âm, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đại lương. Đại vương, đúng là như thế, bây giờ 10 vạn đại quân đều đang ngoài thành. Ba cái này lính liên lạc thật nhanh mở miệng nói, bọn họ còn nói, muốn để đại vương tự mình đi đầu tường, nếu như, đại vương hôm nay không xuất hiện, bọn họ liền muốn đổ diệt chúng ta Ngụy quốc. Ngụy an ly vương toàn thân chấn động, hướng về cái này lính liên lạc nói, ngươi nói cái gì, bọn họ nói cái gì, muốn đổ diệt chúng ta Ngụy quốc. Ba cái này lính liên lạc không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó thận trọng mở miệng nói, là, chính là như vậy. Đi đi đi, đi lập tức, chúng ta lập tức đi. Ngụy an ly vương trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, ta không muốn lưu tại đại Lương, ta không muốn lưu tại Ngụy quốc, ta muốn ra ngoài, ta muốn đảo tẩu. chương 170, hung hăng nguy hiếp Ngụy quốc. Ngụy an ly vương cái này biểu hiện lập tức để ở đây từng cái triều đỉnh trọng thần đều lộ ra khinh bị ánh mắt. Thân làm nhất quốc tri quân, ở thời điểm này cư nhiên lựa chọn đào tẩu. nếu là Ngụy an ly vương thực liền đi thẳng một mạch như vậy, Ngụy quốc chẳng phải là tương đương mất nước. Tín lăng quân vội vàng từ giữa đám người đi ra, hướng về phía Ngụy an ly vương thi lễ một cái, vương thượng xin chớ lo lắng, trước mắt số lượng của địch nhân có bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng, ngoài ra, ta đại lương thành đi qua mấy trăm năm tích lũy, tường thành nặng nghề dễ thủ khó công nếu là lúc này vương thượng rời đi đại lương mới là đem mình bại lộ ở địch nhân tầm mắt như thế ngược lại là chính chúng địch nhân ý muốn nếu là đại vương rơi vào trong tay của địch nhân chẳng phải là muốn đụng phải năm đó sở hoài vương chi nhục ngụy an ly vương toàn thân chấn động lại là biết rõ năm đó sở hoài vương bị lừa đến Tân quốc cuối cùng lại là chết xa xứ tha hương nghĩ đến đây cái hình dáng thê thảm ngụy an ly vương liền không nhịn được hung hăng dùng mình một cái vương thượng giờ này khắc này Chúng ta muôn ngàn lần không thể rời đi đại lương, triều vô cực thủ hạ binh sĩ đều là kỵ binh, thực lực kinh người, tốc độ nhanh vô cùng, đại vương là không chạy nổi qua bọn họ. Tín Lăng Quân thật nhanh mở miệng nói, khẩn cầu đại vương nghĩ lại. Ba lúc này, Ngụy An Ly Vương thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn rơi vào Tín Lăng Quân trên thân, sau đó run rẩy mở miệng nói, "Vậy, dựa theo Tín Lăng Quân ý của ngươi là?" Tất nhiên đối phương mời chúng ta tiến về tường thành, đại vương không ngại đi một lần. Tín Lăng Quân thật nhanh mở miệng nói, Thứ nhất, chúng ta nhìn xem triệu vô cực trong tay binh sĩ đến cùng là cái dạng gì, thứ hai, cũng là lớn mạnh chúng ta quốc uy danh, cũng tốt để triệu quốc minh bạch, chúng ta ngụy quốc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Có thể, có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Ngụy An Ly Vương sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tín Lăng Quân, sau đó trực tiếp mở miệng nói, có thể bảo chứng bổn vương an toàn sao? Ba cái này Tín Lăng Quân trong lòng mắng một tiếng, cái này Ngụy An Ly Vương trên danh nghĩa là ngụy quốc quốc vương. Thế nhưng là đến cái này mấu chốt thời điểm, lại là một điểm nên có đảm đường đều không có, 10 phần một phế vẩn. Vương thượng, làm chuyện gì đều là có nguy hiểm, có một số việc, ai cũng không thể cam đoan. Tín lăng quân ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đại vương nếu là đại vương, nên xuất ra lựa chọn, nếu như trở đến triệu vô cực thủ hạ đại quân bắt đầu công thành, đây chính là đại đại không ổn. ngụy an ly vương toàn thân chấn động, sau đó, hán tựa như là đột nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng. Hắn hướng về Tín Lăng Quân thật nhanh mở miệng nói, "Tín Lăng Quân, ngươi xem dạng này có được hay không? Ngươi, ngươi tới giả mạo quả nhân thế nào?" "Ba cái gì?" Tín Lăng Quân không khỏi hơi sững sờ, sau đó liền nghe được Ngụy An Ly Vương thật nhanh mở miệng nói, "Ngươi ở trên đầu thành, khoảng cách xa như vậy, địch nhân căn bản liền không khả năng thấy rõ ràng tướng mạo của ngươi, liền xem như nhìn rõ ràng tướng mạo của ngươi, vậy thì như thế nào? Bọn họ cũng không biết quả nhân hình dạng thế nào, miễn là ngươi ngụy trang thành quả nhân, như vậy sẽ không có người biết rõ, ngươi tới ngụy trang quả nhân. Tín Lăng quân rất muốn thống mạc Ngụy An Ly Vương hoang đường, chỉ là lời đến bên miệng lại không có nói ra, hắn chần chờ hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Thần, lĩnh chỉ." Ngụy An Ly Vương ánh mắt rơi vào Tín Lăng quân trên thần, trong lòng thì đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là Triệu Vô Cực thủ hạ những binh lính kia có thể trực tiếp giết Tín Lăng quân, đây mới là không còn gì tốt hơn. Đang trái tim đen đúa ám nhập http. Không có nhiều lời nói nhảm. Tín lăng quân cấp tốc đổi lại ngụy an ly vương quần áo đến trên tường thành, trước mắt, thì là 10 vạn vong linh đại quân, xếp thành một cái phương trận to lớn, tuy nhiên còn không có tiến công, nhưng là, vẹn vẹn chỉ là làm ra một cái tấn công tư thế, liền đã có mấy phần hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ khí phách. Tín lăng quân cũng là mang binh đánh giặc, hắn tự nhiên nhìn ra, trước mắt một chi này quân đội tất nhiên là một chi tinh nhuệ chi sư, mỗi một cá nhân thực lực đều là hết sức khủng bố, nếu là tiến công bản thân, mình là rất khó chống đỡ được. Ngụy an ly vương. Triệu quát từ giữa đám người đi ra, ánh mắt lại là rơi vào tín lăng quân trên thân, đơn giản bốn chữ, lại là giống như thiết truy đồng dạng, hung hăng rơi vào tín lăng quân ngực, lập tức, để tín lăng quân cả người đều lui về sau ba bốn bước. Là ta. Tín lăng quân gật gật đầu, hướng về triệu quát lạnh lùng mở miệng nói, các hạ là triệu quốc đại tướng. Bùn vương không minh bạch, chúng ta ngụy triệu tầm đó, xưa nay giao hảo, hôm nay triệu quốc vì sao muốn tới xâm chiếm chúng ta ngụy quốc cương thổ. Xâm chiếm cương thổ. Triệu quát chỉ là cười lạnh một tiếng, hướng về Tín Lăng Quân lạnh lùng mở miệng nói, "Ngụy Quốc liên hợp tứ quốc hợp tung, tiến công chúng ta Triệu Quốc, cái này chẳng lẽ cũng không phải là xâm chiếm chúng ta Triệu Quốc cương thổ sao?" Tứ quốc hợp tung, loại chuyện này trước đó chưa từng có. Tín Lăng Quân trực tiếp ngay mặt phủ nhận, "Chúng ta Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc, nguyên bản là một nhà, cho tới bây giờ hợp tung đều là chúng ta Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc sự tình, lúc nào đến phiên mặt khác quốc gia?" Tướng quân không cần nhiều lời, tất cả những thứ này cũng chỉ là hiểu lầm là một cái hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm ngày sau hay nói? Triệu Quát lạnh lùng mở miệng nói, "Hôm nay chúng ta tới đến Ngụy Quốc, chính là muốn nói cho Ngụy An Ly Vương một chuyện, không cần thiết trêu chọc chúng ta Triệu Quốc, nếu không thì, tất nhiên muốn để Ngụy Quốc bỏ ra huyết một dạng đại giới." Nói đến đây, Triệu Quát đột nhiên đập cung cái tên, muốn nhắm ngay Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân toàn thân chấn động, theo bản năng liền muốn né tránh, chỉ là, hắn thân thể vừa mới khé động, đột nhiên, trước mắt lấp lóe lấy một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lại là một mũi tên lướt qua chóp mũi của hắn mà qua, hung hăng bắn vào trên một cây cột, lại là trực tiếp xuyên thủng cái này cây cột, xuất hiện một cái lỗ thủng. Thấy một màn như vậy, người người rung động, cái này tướng quân đến cùng là ai, lại có lực lượng cường đại như vậy, đây chính là cho tới bây giờ đều không có thấy qua, càng là chưa từng nghe qua, triệu vô cực thủ hạ cư nhiên cũng có nhân tài như vậy. Ngụy an ly vương, ngươi nhìn rõ ràng, ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, các ngươi Ngụy quốc, cũng thì không cần tồn tại. Triệu quát cười ha ha một tiếng, kéo một phát dây ngựa, lớn tiếng mở miệng nói, chúng ta đi. Mười vạn vong linh đại quân giống như là thủy triều tán đi, tín lăng quân cái chán lại là toát ra từng kia mồ hôi lạnh, giống như nước máy một dạng. Đây, đây chính là triệu vô cực quân đội sao? Trên cái thế giới này, trên cái thế giới này còn có dạng gì quân đội là triệu vô cực đối thủ? Tín lăng quân trong lòng lại là toát ra một loại nồng nặc sợ hại ý nghĩ, cái này, căn bản chính là một chi không cách nào chiến thắng quân đội. Chương 171: Mạc Gia diệt Môn. Triệu Quốc, Triệu Quốc quân đội rút lui. Một lần nữa về tới triều đình, Ngụy An Ly Vương trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ, hắn hướng về Tín Lăng quân lơ nớp lo sợ mở miệng nói, bọn họ không có công thành. Khởi bẩm đại vương, Triệu Quốc quân đội đã rút lui. Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ chậm rãi mở miệng nói, bọn họ cũng không có lựa chọn công thành, chỉ là xin khuyên chúng ta Ngụy Quốc không muốn tham dự tứ quốc hợp tung. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngụy an ly vương hung hăng thở dài một hơi Sau đó lại hướng về tín lăng quân lệnh lùng mở miệng nói Tín lăng quân Người nghị an mặc quả nhân quần áo tới khi nào Còn không mau đem quần áo cho quả nhân thoát Là Tín lăng quân mặt không biểu tình Trong lòng đối với Ngụy an ly vương khinh thường lại là đã tăng lên tới cực hạ Cái này Ngụy an ly vương Chân chính có nguy hiểm thời điểm để thần tử ra mặt Một khi không có nguy hiểm Lập tức liền bắt đầu lộ ra nguyên hình Quả thực để cho người ta xem thường Bỏ đi quần áo Tín Lăng Quân một lần nữa đổi lại y phục của mình, sau đó nhìn xem Ngụy An Ly Vương mở miệng nói, có tham dự hay không tứ quốc hợp tùng, khẩn cầu Vương thượng định đoạt. Định đoạt, còn định đoạt cái gì? Ngụy An Ly Vương lạnh lùng mở miệng nói, ngươi không nghe thấy bọn họ nói cái gì? Xin khuyên chúng ta không muốn tham dự tứ quốc hợp tùng, ngươi có phải hay không sợ hai triệu vô cực quân đội không dám đến đây? Nếu là một lần nữa binh lâm thành hạ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tín Lăng Quân trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Ta vương, bởi vì cái gọi là địch chỗ sợ ta chỗ theo, triệu vô cực mười vạn đại quân tuy nhiên binh lầm chúng ta đại lương thành phía dưới, thế nhưng là, cũng không có khai chiến, cũng không có cho chúng ta đại lương quân phòng thủ mang đến bất cứ thương tuần gì, chúng ta đại lương, vẫn là có lực đánh một trận, hú hổ, triệu vô cực tại sao phải nhắc nhở chúng ta không muốn tham dự tứ quốc hợp tung, bởi vì, triệu vô cực cũng đang sợ, hai tứ quốc hợp tung, nếu là thật có thể liên thủ, tất nhiên có thể đại bại triệu quốc, người câm miệng cho ta. Ngụy An Ly Vương lập tức tức giận mở miệng nói, tín lăng quân, đại sự quốc gia, ngươi như thế nào có thể hồ ngôn loạn ngữ, lúc trước hàm Đan một trận chiến, nếu không phải là ngươi xuất binh bảo hộ triệu quốc, hiện tại, chúng ta ngụy quốc lại làm sao lại đụng phải khuất nhục như vậy, tín lăng quân, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, nói cái gì hợp tung, nói cái gì tiêu diệt triệu quốc, ngươi khi đó, ngươi khi đó sớm đã làm gì, ta, tín lăng quân há miệng càng là một câu đều không nói được, giờ này khắc này Cả triều văn võ nhìn xem tín lăng quân ánh mắt cũng là xảy ra không ít biến hóa, tựa hồ mỗi một người đều nghĩ tới, lúc trước, tần quốc tiến công triệu quốc, mắt thấy liền phải đem triệu quốc cho diệt quốc, lúc này mới xảy ra tín lăng quân trộn phù cứu triệu cố sự. Nếu như không phải tín lăng quân, triệu quốc, triệu quốc đã sớm diệt, lại làm sao lại có triệu vô cực xuất hiện. Nghĩ đến đây, không ít người nhìn xem tín lăng quân ánh mắt liền xảy ra không ít biến hóa. Tín lăng quân càng là không thể nào cãi lại, lại có ai có thể nghĩ tới. Lúc trước sắp vong quốc triệu quốc, cư nhiên hoành không giết ra một cái triệu vô cực, càng là quét ngang tất cả, trực tiếp để ngụy quốc đều bị khi dễ thành cái dạng này. Là thân có tội. Tín lăng quân không cãi lại, hắn càng là cảm giác bản thân lòng đang dỉ máu, hắn có một loại cảm giác, triệu vô cực mười vạn đại quân cũng không phải là thoạt nhìn khủng bố như vậy, thậm chí có thể nói là nỏ mạnh hết đà, nếu như tiến công một lần thử xem, có lẽ liền có thể nhìn ra thật giả. Đáng tiếc, ngụy An Ly Vương là một cái mười phần phế vật. Tín Lăng quân đoán không sai, 10 vạn đại quân tối lui không lâu về sau, tất cả quân đội nhanh chóng biến mất, hoàn toàn dung nhập vào Triệu Quát trong tay vong linh pháp trượng, cuối cùng, ngay cả Triệu Quát cũng là bị hút vào cái này vong linh pháp trượng bên trong. Hưu. Đợi đến tất cả vong linh đều tiến vào cái này vong linh pháp trượng bên trong về sau, cái này vong linh pháp trượng lại là đột nhiên bắn mạnh lên, giống như một đạo phá không thiểm điện thẳng đến Triệu Vô Cực phương hướng chạy như bay, cái này vong linh pháp trượng đã nhận chủ, chỉ có thể nghe theo Triệu Vô Cực mệnh lệnh. Tiến quốc Kế thành. Vong Linh Pháp Trượng hưu một tiếng, rơi vào Triệu Vô Cực trong tay, Triệu Vô Cực hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Ngụy Quốc, một lần này chí ít tổn thất 15 vạn quân đội. Từ nữ ánh mắt thì là rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, xem ra, một lần này Ngụy Quốc cũng là muốn phục nhuễn. Đúng là như thế. Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ Ngụy Quốc đã bị dọa cho sợ rồi, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không dám có bất luận động tác lớn hơn gì tử nữ cô Nương ngươi có thể tiến về ngụy quốc thật tốt cùng ngụy quốc quốc vương nói chuyện rồi, còn có chính là tín lăng quân, ngươi đi thám thính một lần người này, người này nếu là có thể dùng, liền lưu lại, nếu là không thể dùng, liền trực tiếp nhường hắn đi chết. tử nữ gật gật đầu, nhìn xem triệu vô cực nói, ta đã biết. triệu vô cực lại là nở nụ cười thanh âm trầm rãi, bây giờ ngụy quốc đã là của chúng ta vật trong bàn tay, tiếp xuống chính là tề quốc cùng sở quốc. từ nữ mắt sáng lên, nhìn xem triệu vô cực nói, công tử. Ý của ngươi là, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến tế quốc, thuyết phục tế quốc cùng chúng ta hợp tung, đối kháng tần quốc, nếu là có thể. Triệu vô cực ánh mắt ở tử nữ trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, trực tiếp nuốt tế quốc. Chiếm đoạt tế quốc. Tử nữ toàn thân chấn động, nhìn xem triệu vô cực nói, cái này, quá không thể nào a, Không có gì không thể nào. Triệu vô cực cười cười, lại là chậm rãi mở miệng nói, bây giờ tế quốc một cái duy nhất có chút tác dụng chính là điền đàn, đáng tiếc bây giờ Điền Đan cũng là lão, cũng không còn lúc trước hăng hái, ta đi Tề quốc, vừa vặn có thể nhìn xem Tề quốc còn có cái gì át chủ bài. Từ nữ khẽ gật đầu, lúc này Triệu gia lại là bước nhanh đến, hắn hướng về phía Triệu vô cực khách khách khí khí mở miệng nói, thần dũng Hầu, trước đây không lâu, Mặc gia đệ tử đến nghị cách cứu viện Điền Đan, bị chúng ta một mẻ hốt gọn, hiện tại chúng ta đã tìm được Mặc gia ở Chiến quốc các đại điểm liên lạc, phải chăng muốn đối với Mặc gia động thủ? vậy liên động thủ, Triệu vô cực đứng dậy. Chầm rãi mở miệng nói, mặc ra tất cả cao tầng một tên cũng không để lại, giết hết tất cả, mặc ra cứ điểm, bí mật thông chi các quốc gia, bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta đến giải quyết những phiền toái này. Là, triệu gia nhanh chóng gật đầu, sau đó hưng phấn mở miệng nói, ba chuyện này, giao cho ta tới xử lý liền tốt. Tử nữ nhìn ở trong mắt, lại là nhẹ nhàng thở dài một cái, mặc ra, cái này chiến quốc đến nay môn phái cường đại nhất, bây giờ, lại cũng muốn tan thành mây khói sao. chương Từ nữ đến nục nhãn nguy quốc, mặc ra nòng cốt toàn bộ bị triệu vô cực bắt, sau đó, triệu vô cực cũng là không chút khách khí xử tử mặc ra tất cả nòng cốt, mang kèm theo, triệu vô cực cũng là chiếm được mặc ra số lớn bản thiết kế, những vật này, triệu vô cực hứng thú cũng không phải là rất lớn, sau đó ném cho triệu ra, để triệu ra nhìn xem xử lý. Nếu là có thể, triệu vô cực có thể trực tiếp tiêu hao tích phân hối đoái gần đẳm. Bất quá triệu vô cực đối với những cái này ngoại lực cũng không có hứng thú. Chỉ có thực lực bản thân cường đại cái này mới là căn bản, mặc ra cơ quan thuật, cùng che giấu còn không bằng thoải mái lấy ra để cho người ta nghiên cứu, đến từ đời sau triệu vô cực minh bạch một cái đạo lý, xa rời thực tế trên căn bản là làm không ra đồ tốt, vẫn là tập trung lực lượng mới có thể phát huy ra càng lớn chỗ tốt. Triệu quốc nội bộ còn đang biến đổi, mặc ra cơ quan thuật một khi vận dụng, lại cũng có thể tăng lớn sinh sản lực. Ngụy quốc trong vòng 7 ngày bị tiêu diệt 15 vạn đại quân, Ngụy an ly vương trực tiếp nhận túng cũng không dám lại sách hợp tung sự tình, thoáng một cái lại là trực tiếp kinh hãi toàn bộ chiến quốc. Nhất là tây quốc, Sở quốc, tần quốc, cái này tam quốc. Ba nguyên bản doanh chính vẫn là có ý định xuất binh triệu quốc, thu nạp quyền lực trong tay mình, thế nhưng là bây giờ hợp tung tình thế cũng không tồn tại, đối với doanh chính mà nói đó cũng không phải tin tức tốt gì. Hàm Dương Cung Doanh chính sắc mặt xanh mét nhìn xem tình báo trong tay nơi phát ra, hồi lâu, hắn cầm trong tay thẻ che hung hăng đập vào trên mặt bàn. Sau đó ánh mắt lợi hại rơi vào trong cung điện mấy cái đại tướng trên người, thanh âm lạnh lùng mở miệng nói, vương tiễn, quả nhân hỏi ngươi, nếu để cho ngươi 7 ngày, ngươi có thể tiêu diệt ngụy quốc 15 vạn đại quân. Vương tiễn đi ra, hướng về phía doanh chính thi lễ một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, khởi bẩm vương thượng, 10 vạn đại quân, ta tần quân trải qua chiến trận nếu là muốn ở trong vòng 7 ngày tiêu diệt 15 vạn đại quân, đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, bất quá, nếu là muốn ngàn giảm bưu thợ, trong vòng 7 ngày liên tục công phá thành trì, còn muốn tiêu diệt binh sĩ, cái này, liền khó khăn. Như thế nói đến, kia liền là không làm được. Doanh chính sắc mặt tái nhợt, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đại tẩn tướng sĩ chẳng lẽ không bằng triệu vô cực thủ hạ binh sĩ. Vương Tiến cũng không e ngại, mà là nhìn xem Doanh chính con mắt, nghiêm túc mở miệng nói, đúng là như thế, Vương Tiến trải qua chiến trường, tuy nhiên kinh lịch vô số chiến đấu, đối với ta tẩn quân cũng là hiểu biết rất rõ ràng, nếu là nói tắt chiến rung mãnh. Ta tần quân đương nhiên sẽ không e ngại, thế nhưng là, cái này ngàn giảm buôn tập lại cũng không dễ dàng, cái này cần ngựa cường tráng, càng là cần lương thảo cung cấp, hai điểm này là khó khăn nhất làm được. Nói đến đây, Vương Tiễn hơi hơi dừng một chút, nhìn xem doanh chính nghiêm túc mở miệng nói, triệu vô cực quân đội so với ta đại tần binh lính mạnh, cũng không phải là mạnh hơn sĩ tốt sĩ khí, chiến đấu dục vọng, mà là mạnh hơn hậu cần, mạnh hơn chiến mã, nếu đổi đồng dạng hậu cần cùng chiến mã, Vương Tiễn cũng có lòng tin có thể lấy loại này ngàn dặm tập kích bất ngờ thủ đoạn thừa dịp ngụy quốc thành trì không kịp phản ứng giết bọn hắn một trở tay không kịp chiến quốc tứ đại danh tướng khởi tiên pha mục vương tiễn xếp hàng thứ hai phen này phân tích lại cũng là có hắn chỗ đặc biệt doanh chính sắc mặt hòa hóa lại hắn cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới triệu vô cực quân đội cư nhiên có thể đánh như vậy đến mức doanh chính cũng hoài nghi tần quốc quân đội đến cùng phải hay không triệu vô cực quân đội đối thủ lúc này nghe vương tiễn như thế phân tích lại cũng là ăn một cái thuốc an thần xem ra muốn cùng triệu vô cực thật sớm động thủ phân ra thắng bại doanh chính hơi hơi híp mắt lại nếu là lại cho triệu vô cực cơ hội nói không chừng triệu quốc lại muốn cường đại lên chúng ta tần quốc muốn đối phó triệu quốc nhưng không có dễ dàng như vậy đúng là như thế vương tiên chậm rãi mở miệng nói vậy hạ là gải không thể không trừ đi quả nhân biết rõ doanh chính cười lạnh một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói triệu cao xoát Triệu cao vô thanh vô tức xuất hiện ở doanh chính trước mặt, 10 điểm khách khí mở miệng nói, vậy hạ. Là vong như thế nào? Doanh chính thanh em nhàn nhạt mở miệng nói. bệ hạ yên tâm, là vong đã bố trí xong, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, là cải phản lịch, tùy thời có thể bắt lại. Triệu cao thanh em vẫn là 10 điểm khách khí. Doanh chính thì là cười lệnh, tốt, vậy liền nhanh nhanh bố trí một lần, tốc độ của chúng ta cũng phải nhanh, trong vòng 3 năm, nhất định phải ở triệu quốc biến pháp nhìn thấy hiệu quả, cùng triệu quốc quyết nhất từ chiến. Bậy hạ nhìn tấu triệt, bây giờ triệu quốc đã là khó có thể đối phó. Vương Tiễn Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Ba ngoại trừ Tân Quốc, mặt khác quốc gia, lại cũng là hết sức rung động. Tề quốc đã bắt đầu một lần nữa xem kỹ triệu quốc, nếu như từ phía trước vẫn là ngấp nghé Yến quốc thổ địa. Như vậy hiện tại, Tề quốc chính là hoàn toàn không dám hy vọng xa về Yến quốc thổ địa. Vạn nhất, triệu vô cực vong linh đại quân trực tiếp tiến công Tề quốc làm cái gì, đã diệt quốc một lần Tề quốc, lại cũng không chịu nổi lần thứ hai tiến công. Đế quốc trực tiếp đàng hoàng. Nhưng là, Nam Vương Sở Quốc lại là không muốn, nguyên bản Sở Quốc chính là muốn thừa dịp hợp tung hung hăng kiếm một trận canh, nhưng là bây giờ, Sở Quốc lại là không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Một khi không có hợp tung, Sở Quốc lại từ nơi nào lấy được chỗ tốt? Sau đó, Sở Quốc liền phái đặc sứ đi tới Ngụy Quốc, bất kể như thế nào cũng phải làm cho Ngụy Quốc tham dự hợp tung, tứ quốc hợp tung vẫn còn có cơ hội, mà rất trùng hợp chính là, ngay tại Sở Quốc đặc sứ đi tới Ngụy Quốc ngày đó, Tử nữ cũng đã tới Ngụy quốc. Ngụy An Ly Vương đồng thời an bài tử nữ cùng Sở quốc đặc sứ cùng đi đến Ngụy quốc triều đình. Sở quốc đặc sứ là Phạm Tăng, lúc này Phạm Tăng nhịn không được đưa ánh mắt rơi vào tử nữ trên thân, trong lòng thì kinh ngạc tại tử nữ mỹ lệ, mà tử nữ thì là nhìn xem Ngụy An Ly Vương nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngụy An Ly Vương, tiểu nữ tử xem như Triệu quốc đặc sứ, hôm nay tiến về quý quốc chỉ có một cái sự tình, Ngụy quốc hợp tung tứ quốc, ý đồ tiến công chúng ta Triệu quốc, hôm nay Ngụy quốc nhất định phải muốn cho chúng ta triệu quốc một cái công đạo. Bàn giao. Ngụy an ly vương không khỏi ngần ngơ, sau đó nhìn xem tử nữ mở miệng rò hỏi. Như vậy, không biết, tử nữ cô nương, ngươi cần gì dạng bàn giao đây? Tử nữ khỏe môi hơi hơi nết lên một cái nhàn nhạt đường cong. Rất đơn giản, Ngụy quốc nhất định phải cắt nhường 15 tòa thành trì cho chúng ta triệu quốc. Tất cả bách tính, tất cả đệ tử từ đó về sau đều là thuộc về chúng ta triệu quốc. Ba cái gì? Phạm Tăng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này tử nữ, quả thực quá cuồng vọng, đây quả thực là đang nhục nhã Ngụy Quốc ca. Ba nhưng mà, lạ thường, toàn bộ Ngụy Quốc Triều Đình lại là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 173, Ngụy Quốc Triều Đình, nhục nhã Ngụy Vương. Tình huống này thật sự là quá quỷ dị, Phạm Tăng rất rõ ràng cảm giác được Ngụy Quốc Triều Đình cũng không phải là an tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm, như thế cuồng vọng lời nói, cũng không có người dám phản bác. Chỗ nào không thích hợp. Phạm Tăng hơi hơi híp mắt lại. Trong lòng thì lấp lóe lấy một cái lại một cái suy nghĩ, tử nữ thanh âm lạnh nhạt, làm sao, Ngụy An Ly Vương, 15 tòa thành trì, ngày sau chúng ta triệu quốc liền cùng Ngụy Quốc đình chỉ chiến tranh. 15 tòa thành thị, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, có thể nói là, đây là Ngụy Quốc một phần năm lãnh thổ, trong đó thành trì thậm chí có thể nói là yếu địa chiến lược, một khi rơi vào triệu quốc trong tay, như vậy, triệu quốc liền có thể làm ra tấn công tư thái, một khi tiến công, Ngụy Quốc lập tức liền muốn xa vào đến nguy cơ. Ba toàn bộ triều đình hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy An Ly Vương hung hăng hít một ngụ khí, sau đó nhìn xem tử nữ nói, Triệu sứ nói đùa, 15 tòa thành trì, đây chính là chúng ta Ngụy quốc lãnh thổ, muốn chúng ta Ngụy quốc cứ như vậy giao ra trong tay lãnh thổ, cái này không được đâu. A. Tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, Ngụy Vương là muốn tiếp tục cùng chúng ta Triệu quốc binh nung tương kiến. Ba cái này nói chuyện ngữ khí hết sức bình thản, tuy nhiên lại là để Ngụy Vương kích linh linh dùng mình một cái tử nữ thì là lạnh lùng mở miệng nói, ngụy vương vẫn là suy nghĩ kỹ càng, là người đề nghị tứ quốc hợp tùng, ý đồ phá vỡ chúng ta triệu quốc, bây giờ ngụy quốc không biết hối cải, một điểm đại giới cũng không bỏ ra, cái này không thể nào nói nổi a. ngụy an ly vương bắp thịt trên mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, tử nữ thì là nhàn nhạt mở miệng nói, đương nhiên, hết thảy tất cả tùy ý ngụy quốc tự mình lựa chọn, hòa hay chiến, hoặc là cắt nhường thành trì, hoặc là ngụy quốc phá vỡ. nói đến đây, tử nữ lạnh lùng mở miệng nói, cáo tử. Sau đó, tử nữ trực tiếp quay người rời đi. ngụy an ly vương bắp thịt trên mặt đều nhăn nhó, tử nữ lại là không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Trực tiếp rời đi, ngụy an ly vương lập tức hoảng hốt, triệu sứ xin dừng bước, nhanh, ngăn lại nàng. Xoát. Ba hai cái ngụy võ tốt lập tức liền đem trường qua ngăn tại tử nữ trước mặt, tử nữ lại là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy bàn tay của nàng lật một cái, trong tay lại là nhiều hơn một thanh trường kiếm. Tàn mắt ta. Xe bòn dạ cú dạ. Tử nữ thanh âm lạnh nhạt Đột nhiên, tử nữ trong tay sẽ bỏn dạ cụ dạ liền bắt đầu tán lặn ra, từng đóa từng đóa màu hồng đỏ cánh hoa bay múa, suy suy mấy tiếng hai cái ngụy võ tốt lập tức cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó, cổ họng liền bị trực tiếp chặt đứt ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy người người dân mình, ai cũng không nghĩ tới, tử nữ vẫn còn có dạng này chiêu số. Ba đây là triệu vô cực đưa cho tử nữ sẽ bỏn dạ cụ dạ, xỉ cải về sau, thân đao phân giải thành vô số không nhìn thấy tế nhận do ánh sáng chiếu xạ mà giống bay múa cánh hoa, có thể nói là dùng để quần công tốt nhất vũ khí. mắt thấy mấy cái này, ngụy võ tốt vô thanh vô tức chết tại tử nữ trước mặt, ngụy quốc quần thần lập tức hung hăng lấy làm kinh hãi. mà tử nữ xoay người một cái, chỉ thấy anh hoa bay xuống. đột nhiên, một ngụm lưỡi đao sắc bén đã chống đỡ ở ngụy an ly vương nơi cổ họng. ngụy an ly vương, ngươi đây là ý gì? tử nữ thanh nghiêm băng lãnh, đôi mắt càng là tản ra từng tiêu ý lệnh, lập tức để. Ngụy An Ly Vương sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. "Ta..." Ngụy An Ly Vương đã cảm giác thân thể của mình đang run rẩy, hắn lồm lớp lo sợ mở miệng nói, "Triệu sứ không nên kinh hoàng, bổn vương, bổn vương, nguyện ý nguyện ý dứt bỏ 15 tòa thành trì." Phạm Tăng cơ hồ muốn nhìn ngốc, Ngụy An Ly Vương như vậy thì muốn cắt nhường bản thân thành trì. Ngụy quốc kết thúc. Trong chốc nhóm này, Phạm Tăng trong lòng liền đã có phán đoán, chiến quốc sơ kỳ, thực lực kia cường đại, chen ép tần quốc cơ hồ không hề có lực hoàn thủ Ngụy quốc đã không tồn tại. Bây giờ ngụy quốc chính là một cái tam lưu quốc gia, nhân tài chưa từng có sói mòn, tài phú thổ địa, đều đã không có. Vẹn vẹn chỉ là bị uy hiếp một lần, ngụy quốc liền muốn cắt nhường mười làm tòa thành trì. Ngày sau, ngụy quốc còn có cái gì tiền đồ? Không chỉ có chỉ là phạm tăng, tín lăng quân cũng là nhắm mắt lại, cái này ngụy An Ly Vương thật sự là bất ức, chỉ là, mình bây giờ cũng chỉ là một cái thần tử lại có cái gì có thể nói. Từ nữ đôi mắt đóng mở, tay phải nhẹ nhàng vô một cái sẽ bọn dạ cụ ra một lần nữa biến thành lưới kiếm bộ dáng. Chỉ nghe được từ nữ lạnh lùng mở miệng nói, ba dạng này tốt nhất, hy vọng Ngụy Vương có thể sớm ngày làm ra quyết định, bản xứ tạm thời sẽ lưu lại ở Ngụy Quốc. Ngụy Vương thật sớm giao nhận thành trì, cũng miễn cho binh lùng tương kiến. Nói đến đây, từ nữ trực tiếp nhanh chân rời đi Ngụy Quốc triều đình. Mắt thấy từ nữ rời đi về sau, Ngụy An Ly Vương lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào phạm tăng trên mặt, sở quốc sứ giả Đến Ta Ngụy quốc cần làm chuyện gì? Nhìn xem Ngụy An Ly Vương cái dạng này, Phạm Tăng nhịn không được ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vì hợp tung mà đến, ngày trước Ngụy quốc liên lạc chúng ta Sở quốc, Thương thảo hợp tung, tiến công Triệu quốc, làm sao không có tin tức, hôm nay chuyên tới để thương thảo một lần kết minh sự tình. Kết minh, kết minh. Ngụy An Ly Vương lập tức run rẩy mở miệng nói, sở sứ vẫn là mời trở về đi. Chúng ta Ngụy quốc sẽ không sẽ không lại cùng Sở quốc kết minh, hợp tung sự tình, đến đây thì thôi. A, Phạm tăng nhịn không được những mày, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, Ngụy vương thế nhưng là biết mình đang nói cái gì. Chúng ta Sở quốc hảo ý đến cùng Ngụy quốc kết minh, cộng đồng đối kháng tần triệu hai nước, hiện tại Ngụy quốc lại là phải cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ Ngụy quốc sẽ không sợ chúng ta Sở quốc hay sao? Sở quốc, Ngụy An ly vương tiêu lên, Sở quốc lại có thể thế nào? Nếu là Sở Quốc nghĩ phải cùng chúng ta Ngụy Quốc động thủ, vậy liền đi thử một chút, buồn Vương ngược lại là phải nhìn xem Sở Quốc có thể đem chúng ta Ngụy Quốc thế nào. Sau khi nói đến đây, Ngụy An Ly Vương đã có chút nổi giận, bị Triệu Vô Cực khi dễ một lần lại một lần, hiện tại Sở Quốc cũng muốn kiếm một chén canh, cái này quả thực để Ngụy An Ly Vương có chút nổi nóng. Phạm Tăng không khỏi hơi hơi ngần ngơ, Ngụy An Ly Vương vẫn lạnh lùng mở miệng nói, "Sở sứ mời trở về đi. Nếu là Sở Quốc thực nghĩ phải cùng chúng ta Ngụy Quốc động thủ, vậy thì tới đi chúng ta Ngụy quốc lại có sợ gì nói đến đây Ngụy An Ly Vương vung tay lên lạnh lùng mở miệng nói quanh ra ngoài Ngụy Vương Phạm Tăng lập tức tức giận hướng về Ngụy An Ly Vương mà lúc này đây mấy cái võ sĩ cũng đã tới Phạm Tăng trước mặt Phạm Tăng thì là hung hăng cắn răng tốt Ngụy Vương tất nhiên ngư như thế chấp mê bất ngộ như vậy đến lúc đó liền chớ trách chúng ta sợ quốc không khách khí nói đến đây Phạm Tăng phất ống tay háo một cái trực tiếp rời đi Ngụy quốc cung điện Trước 174, ta muốn Ngụy quốc túi đầu xương thần. Rơi đi triều đình, tín lăng quân trong lòng lại là từng đợt bực bội, loại này cảm giác bị đè nén cũng không tốt đẹp gì. Thế nhưng là, tín lăng quân lại hết sức bất đắc dĩ, trong tay của hắn cũng không có bất kỳ cái gì binh quyền, hắn liền xem như lại kiềm chế, lại không dễ chịu, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, duy nhất có thể làm chính là sinh khí. Nếu như, nếu như Ngụy quốc có thể để cho ta tới làm chủ, thật là tốt biết bao. Một cái ý niệm ở tín lăng quân trong đầu văn vọng, sau đó, hắn lại nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn biết rõ cái này là chuyện không thể nào, bây giờ ngụy quốc, giúp đỡ chính mình quý tộc cũng không nhiều, muốn trở thành ngụy quốc đại vương, bản thân vẫn là còn lâu mới đủ tư cách. Quân thượng, ngay lúc này, đột nhiên một cái gia đình bước nhanh tới, ngự tốc thật nhanh mở miệng nói, triệu quốc đặc sứ đến. Ba cái gì? Tín lăng quân không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn xem tên gia đình này cao mày nói, triệu quốc đặc sứ. Là. Tên gia đình này thật nhanh mở miệng nói, "Bây giờ đang ở ngoài cửa, muốn hay không để tiểu nhân đem nàng đổi đi?" Tín Lăng Quân hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Tạm thời trước không muốn, ta muốn gặp nàng một chút." Sau đó tử nữ liền trực tiếp xuất hiện ở Tín Lăng Quân trước mặt, Tín Lăng Quân ánh mắt ở tử nữ cái kia dung nhan tuyệt thế bên trên nhẹ nhàng đảo qua, sau đó mở miệng nói, "Gặp qua tử nữ cô nương." Nói đến, tử nữ cô nương thân làm Triệu Quốc tướng quốc còn phải đích thân đi sứ, ngược lại là khiến người ngó ý. Triệu quốc biến pháp, tự nhiên có người chủ trì biến đổi, bên ngoài, cũng cần tung hành, dựa vào miệng lưỡi. Tử nữ khẽ mỉm cười, sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào tín lăng quân trên mặt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cũng không xung đột. Tín lăng quân ánh mắt rơi vào tử nữ trên thân, sau đó mở miệng nói, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, tất nhiên tử nữ cô nương dùng là tung hành thủ đoạn, cũng nên tìm ta vương người đúng, đến ta đây phủ đệ, lại là không biết tử nữ cô nương là cái mục đích gì. Tử nữ ánh mắt rơi vào Tín Lăng Quân trên thần, trên mặt của nàng lại là đột nhiên toát ra một nụ cười, từ nữ có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo một lần Tín Lăng Quân. Xin hỏi, nếu là một ngày kia, Tín Lăng Quân trở thành Ngụy Quốc quốc vương, xin hỏi Tín Lăng Quân phải chăng có thể để Ngụy Quốc mạnh lên? Từ nữ cũng không giấu giếm, phải chăng có thể làm cho Ngụy Quốc giống như là chiến quốc sơ kỳ cường đại như vậy, phải chăng có thể để Ngụy Quốc thống nhất lục quốc? Cái này, Tín Lăng Quân trong đầu lập tức chuyển động vô số suy nghĩ, đây có thể nói là Chu tâm chi ngôn, nếu là bị Ngụy An Ly Vương biết rõ, chỉ sợ là muốn chạm đầu của mình. Chỉ là, ở thời khắc này, tín lăng quân lại cũng không có bao nhiêu chần chừ, hắn hơi hơi lắc đầu, kéo dài hơi tàn thôi, tuyệt đối không thể. Tử nữ thì là khẽ mỉm cười, nếu như là hàn triệu Ngụy tam quốc hợp nhất đây. Ba cái gì? Nghe được tử nữ cái này tư tưởng, tín lăng quân lập tức toàn thân chấn động, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem tử nữ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta là nói. Nếu như hàn triệu ngụy, tam quốc hợp nhất đây. Tử nữ chậm rãi mở miệng nói, ba nhà về tấn, cùng nhau kháng tần, đông có thể tiến tệ nam có thể công sở, làm sao? Tín lăng quân lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn nhìn xem tử nữ chậm rãi mở miệng nói, thủ đoạn như thế, ngược lại là khiến người ngoài ý, không nghĩ tới, tử nữ cô nương trong lòng lại là ý nghĩ như vậy. Ba năm đó tần thủy trung không được hiện lên ở phương đông đơn giản cũng là bởi vì có một cái cường đại Tấn quốc chặn lại tần quốc hiện lên ở phương đông con đường tử nữ chậm rãi mở miệng nói về sau ba nhà phân tấn lúc này mới cho tần quốc cơ hội có thể thừa dịp bây giờ nói đến đây tử nữ khẽ mỉm cười sau đó chậm rãi mở miệng nói tần quốc biến pháp chậm rãi chiếm đoạt tam quốc tuy có hợp tùng lại cũng không phải tần quốc đối thủ bởi vì ba người ba quốc tâm không đủ tâm không đủ liền không có cách nào đối kháng tần quốc nếu như Ba nhà nguyên bản là thuộc về một nhà, ngươi cho là thế nào? Tín lăng quân rung động trong lòng, hắn đột nhiên phát hiện đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bây giờ triệu vô cực đã được đến Hàn Quốc, càng là tiêu diệt tiến quốc, vô luận là lãnh thổ hay là quốc lực đều là tăng lên rất nhiều. Hàn triệu hai nước nếu là thật liên thủ này không là vấn đề, nếu như lại thêm ngụy quốc đây. Trong ngáy mắt, tín lăng quân trong đầu lấp lóe lấy vô số suy nghĩ, ý nghĩ điên cuồng, nhưng là, tựa hồ là thực lại có thể áp dụng khả thi. Cụ thể muốn làm thế nào?" Tín Lăng Quân nhìn xem tử nữ mở miệng dò hỏi. Cách làm kỳ thật cũng rất đơn giản. Tử nữ nhìn xem Tín Lăng Quân, nụ cười trên mặt lại là hết sức thông dòng, chỉ cần Tín Lăng Quân trở thành Ngụy Quốc Quốc Vương, sau đó đồng ý Tam Quốc hợp nhất vậy là được rồi. Muốn để ta trở thành Ngụy Quốc Đại Vương." Tín Lăng Quân không khỏi toàn thân chấn động, sau đó nhìn xem tử nữ nói, "Chẳng lẽ tử nữ cô nương, ngươi liền không sợ hãi, ta trở thành Ngụy Quốc Đại Vương?" lập tức trở mặt. "Không sợ." Tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì tín lăng quân so bất luận kẻ nào đều biết, bây giờ ngụy quốc rốt cuộc là có bao nhiêu suy yếu, ngươi cũng so bất luận kẻ nào đều biết, một khi triệu quốc lần thứ hai tiến công ngụy quốc, ngươi căn bản liền ngăn không được, một lần này, tử nữ dùng chính là tung hoành chi đạo, nếu là, tín lăng quân trở mặt không phối hợp, đơn giản chính là áp dụng binh đạo mà thôi. Tín lăng quân bắp thịt trên mặt lập tức hung hăng co quắp mấy lần, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói không sai. Ta đích xác là không có bất kỳ cái gì có thể lựa chọn chỗ trống. Tử nữ mỉm cười nhìn tín lăng quân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, như vậy nhìn đến, tín lăng quân là đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác rồi. Ta có chỗ tốt gì? Tín lăng quân nhìn xem tử nữ nghiêm túc mở miệng nói. Ngụy Vương nhất định phải chết, nhưng là, tín lăng quân nhưng như cũng là quý tộc, ở Ngụy Quốc có quyền thế, ở ngày sau quốc gia mới bên trong cũng là đồng dạng có. Tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, hướng chi. Tín lăng quân cũng là một cái tướng xoáy chi tải, thêm lời thừa thái, tử nữ không cần nhiều lời, chắc chắn, tín lăng quân bản thân trong lòng cũng là nắm chắc. Tín lăng quân hơi hơi thở ra một hơi, hắn biết rõ tử nữ ý tứ trong lời nói. Ngụy Vương nhất định phải chết, nhưng là, hắn thân phận và địa vị lại là có thể bảo đảm lưu lại đi. Hơn nữa, ở một cái cường đại quốc gia, bản thân quyền thế địa vị so với hiện tại chắc chắn mạnh hơn. Cái này tựa hồ cũng không phải là không thể được giao dịch. Nghĩ đến đây. Tín Lăng Quân nhìn xem Tử Nữ, chậm rãi mở miệng nói, "Tử Nữ cô nương thật là khiến người ta ngoài ý muốn, như thế tung hoành chi thuật, quả nhiên để vô kỵ bội phục." Tử Nữ mỉm cười nhìn Tín Lăng Quân, "Như vậy, chúng ta liền muốn thảo luận một chút, cụ thể áp dụng quá trình làm sao?" Chương 175: Phong Vân Biến Ảo, Đánh giết Ngụy Vương. Tín Lăng Quân không thể không thừa nhận, Triệu Vô Cực thủ đoạn đích thật là hung tàn đến cực điểm, một vòng trụ một vòng, có lẽ từ Triệu Vô Cực bắt đầu chuẩn bị tiến công Ngụy Quốc thời điểm liền đã thiết kế xong một bước này. Nếu là giết Ngụy Vương, bản thân trở thành mới Ngụy Vương. Tín Lăng Quân thân thể nhịn không được hơi hơi run rẩy mấy lần, sau đó, hắn nhìn xem tử nữ chậm rãi mở miệng nói, "Tử nữ cô nương, kế hoạch là cái gì?" Tử nữ hơi hơi thu liễm nụ cười, nhìn xem Tín Lăng Quân chậm rãi mở miệng nói, liền cần Tín Lăng Quân cho chúng ta một lần thông báo, đến cùng Ngụy Quốc cái nào quý tộc cùng Tín Lăng Quân có thủ, lại có người nào không nguyện ý để Tín Lăng Quân trở thành Ngụy Quốc Vương?" Có rất nhiều, hơn nữa Trong đó còn có một số, trong tay bọn họ nắm vững binh quyền. Tín lăng quân ngụy vô kỵ lạnh lùng mở miệng nói, ta hiện tại chỉ là một cái nhàn tản nhân viên, cũng không có tư cách thực nắm vững ngụy quốc triều chính. Tử nữ nhìn xem tín lăng quân nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, đây chính là, không quá ba ngày, bọn họ đều sẽ chết oan chết uổng, ba ngày sau, tín lăng quân tự nhiên có thể giết ngụy An Ly Vương. Tín lăng quân đôi mắt lóe lên, hướng về tử nữ chậm rãi mở miệng nói, đã như thế, ta sẽ không khách khí. Sau đó, Tín Lăng Quân liền lấy ra một cái tờ lụa, xoát xoát ngay ở phía trên viết xuống mấy cái tên. Những người này đều là Ngụy Quốc quý tộc, cũng là Tín Lăng Quân địch nhân. "Ra đi." Tử nữ nhìn xem trong tay tờ lụa, lại là khí định thần nhàn, sau đó, một trận lá cây phiêu tán, sau đó Thiếu Tư Mệnh liền xuất hiện ở tử nữ sau lưng, tử nữ một cái tay cầm tờ lụa nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp đem tờ lụa đưa cho Thiếu Tư Mệnh. "Người trong danh sách." "Giết." Thiếu Tư Mệnh cầm lên tờ lụa, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành đầy trời lá cây trực tiếp biến mất ở Tín Lăng Quân tầm mắt. Tín Lăng Quân con ngươi hơi hơi co vào, hắn lại là có thể nhìn ra, cái này gọi là thiếu tư mệnh nữ nhân tuyệt đối không phải một cái tốt trêu chọc đối tượng. Không quá ba ngày, tất cả phản đối Tín Lăng Quân người đều sẽ biến mất ở cái thế giới này. Từ nữ ánh mắt rơi vào Tín Lăng Quân trên thân, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, "Ba bất quá, Tín Lăng Quân tốt nhất cũng là chuẩn bị sẵn sàng, nhà ta vương người ưa thích có trách nhiệm người." Nếu như, tín lăng quân ngươi chỉ là một cái phế vật mà nói, chủ nhân nhà ta, cũng không cần bồi dưỡng ngươi. Tử nữ cô nương cứ việc yên tâm, diệt trừ những người này, ta cam đoan, ngụy quốc quyền hành có thể rơi trong tay ta. Tín lăng quân đôi mắt lấp lóe lấy băng lánh quang trạch. Tử nữ khẽ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy, ta liền chờ đợi tín lăng quân tin tức tốt. Hô! Nói đến đây, tử nữ thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ở tín lăng quân tầm mắt, tín lăng quân thì là hít một hơi thật sâu hắn biết là cơ hội của mình rốt cục vẫn là đi tới, mình cũng rốt cục không cần nhẫn nhịn ngụy an ly vương cái này ngu ngốc ba nhà về tấn triệu vô cực bút tích của ngươi thật đúng là lớn tín Lăng quân khen ngợi đồng thời cũng là cảm thấy bản thân thật sâu bất lực đối với triệu vô cực thực lực và thủ đoạn tín Lăng quân biết rõ triệu vô cực là đứng ở một cái tuyệt đối độ cao bên trên đối phó bản thân đối phó mỗi một người cũng chính vì vậy toàn bộ chiến quốc không có bất cứ người nào là triệu vô cực đối thủ ba ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ngụy quốc quý tộc đột nhiên bắt đầu xuất hiện số lớn tử thương, hoặc là phát bệnh, hoặc là chết bởi dược vật, hoặc liền là bị người ám sát. Thiên kỳ bách quái, tử trạng không đồng nhất. Ba toàn bộ Ngụy quốc quý tộc lập tức thấp thỏm lo âu. Ma tín lăng quân lại là khí định thần nhàn, hắn biết rõ, đây là triệu vô cực thủ đoạn, người trong danh sách đã bị giết không sai biệt lắm. Hiện tại chính là mình nắm giữ quyền lực thời điểm. Một loại kích động cảm giác từ tín lăng quân trong lòng xung ra. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, một khi bản thân trở thành ngụy quốc vương, liền có thể cường đại ngụy quốc, liền có thể đối kháng Triệu Vô Cực, đối kháng tần quốc. Ý nghĩ này ở Tín Lăng Quân trong đầu chuyển động một vòng, sau đó liền bị Tín Lăng Quân hung hãn bóc tát, Hắn biết rõ, tất cả những thứ này cũng chỉ là ảo giác của mình, Triệu Vô Cực có thực lực này, thế nhưng là bản thân không có. Ba ngày sau, Tào triều, Ngụy An Ly Vương bỗng nhiên phát hiện, không biết lúc nào, toàn bộ ngụy quốc đã không có bao nhiêu người. Tảo chiều thời điểm, có thể thấy chính là Tín Lăng Quân, còn có Tín Lăng Quân bên người muôn khách. Một loại cảm giác không ổn ở Ngụy An Ly Vương trong lòng nổi loạn, từ xa xưa tới nay, Ngụy An Ly Vương có thể trấn áp Tín Lăng Quân, dựa vào đúng là Ngụy Quốc quý tộc, bây giờ, Ngụy Quốc quý tộc không ở, lại như thế nào tới áp chế Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân trên thân cũng đã tản ra từng tia sát khí, sát khí lạnh lẽo, để Ngụy An Ly Vương có một loại hoảng sợ cảm giác. Hôm nay, người tới thật là ít. Ngụy An Ly Vương nhìn xem cả Triều Văn Võ, trong miệng lại là phát ra khô khốc thanh âm. Tín Lăng Quân lại là cười lạnh, sau đó đi về phía trước một bước, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vương thượng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngụy An Ly Vương không khỏi hơi sững sờ hắn gần như không thể tin nhìn xem Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ, "Tín Lăng Quân, ngươi nói cái gì? Buồn Vương, có biết tội." "Buồn Vương biết tội gì?" Tín Lăng Quân đi về phía trước một bước, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, "Ba tội gì? Ngươi thân là Ngụy Vương, ghen ghét hiền năng." Vì củng cố bản thân vương vị diệt trừ đối lập, ngoài ra, Ngụy quốc đối ngoại tuyên chiến, ngươi lo trước lo sau, vô năng đến cực điểm, ngươi nói ngươi không tội, ngươi, hủy chúng ta Ngụy quốc. Làm càn, ngươi tới, lập tức đem Tín Lăng quân bắt lại cho ta. Ngụy An Ly Vương trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, chỉ là, lúc trước những cái kia nghe theo Ngụy An Ly Vương binh lính lại là không có bất kỳ cái gì động tác, mỗi một cái đều là lạnh lùng nhìn xem Ngụy An Ly Vương, tựa hồ là nhìn xem một người chết một dạng. Ngụy An Ly Vương lập tức cảm giác tình huống có chút không ổn, mà Tín Lăng Quân đã ung dung rút ra bên hông linh kiện, từng bước từng bước hướng về Ngụy An Ly Vương đi tới. Tín Lăng Quân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngụy An Ly Vương lập tức kinh khủng kêu to, ngươi, ngươi đây là muốn thí sát quân vương. Ngươi, ngươi cũng đã biết cái này là dạng gì sai lầm. Ngụy An Ly Vương kinh khủng đến cực điểm, bây giờ toàn bộ Ngụy Quốc, tựa hồ là đã biến thành Tín Lăng Quân Ngụy vô kỵ thiên hạ. Ta tự nhiên biết rõ Tín lăng quân ngụy vô kỵ lạnh lùng mở miệng nói, cho nên, ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết, mới có thể chân chính bảo hậu ngụy quốc, chỉ có ngươi chết, ích lợi của chúng ta mới có thể có được giữ gìn. Phốc phốc. Nói chuyện thời điểm, tín lăng quân trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào ngụy an ly vương trái tim. Ngươi. Ngụy an ly vương con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, Thủy Trung không thể tin được, tín lăng quân trường kiếm trong tay đâm vào trái tim của mình. chương 176, Tam Quốc Hợp nhất, thiên hạ chấn động. Cảm thụ được bản thân nóng bỏng máu tươi không ngừng từ bụng nhỏ bên trong phun ra ngoài, Ngụy An Ly Vương dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn Tín Lăng Quân, hai tay của hắn nắm chắc Tín Lăng Quân cánh tay, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, "Ngươi, ngươi..." Phốc phốc. Tín Lăng Quân trường kiếm trong tay rút ra, sau đó lại một lần hung hăng đâm vào Ngụy An Ly Vương trái tim. Một kiếm, hai kiếm. Máu tươi bắn tung tóe, Tín Lăng Quân trong mắt tản ra băng lãnh quang trạch, thẳng đến hắn chân chính xác định Tín Lăng Quân chết tại trong tay của mình. Lúc này mới thật dài thở một hơi, sau đó, hắn đá một cái bay ra ngoài Ngụy An Ly Vương thân thể, lạnh lùng mở miệng nói, "Đại vương vô đức, làm hại chúng ta Ngụy quốc gặp như thế đại nạn, bây giờ, Ngụy vương đã chết, chư vị thế nhưng là nguyện ý tuyển cử mới đại vương." Tín Lăng Quân có thể tạm thời trở thành Ngụy quốc đại vương. Lúc này, từ nữ lại là cười tủm tìm đi ra, nàng chậm rãi đi tới, "Ngô nô Na Na, lại là cho người ta một loại yêu mị đa tình vị đạo." Từ nữ cô nương Tín Lăng Quân ánh mắt rơi vào tử nữ trên thân, trong lòng thì hơi hơi cảm thán, bây giờ, Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc đã triệt để rơi vào Triệu Vô Cực trong tay, Yến Quốc đã diệt vong, bây giờ Tam Quốc hợp nhất, chiến quốc thất hùng chẳng khác nào không thấy ba cái. Bây giờ một phía này, đại địa bên trên chỉ sợ là chỉ có thể còn lại một quốc gia. Tín Lăng Quân hoàn toàn không chế được thế lực trong tay, Ngụy Quốc phản đối lực lượng trên cơ bản đã bị Triệu Vô Cực cho diệt trừ, trừ cái đó ra, Triệu Vô Cực cấp tốc đem Tam Quốc quan lại một lần nữa điều chỉnh. Tam quốc tuy nhiên còn không có nói là hoàn toàn biến thành một quốc gia, nhưng lại cũng không phân khác biệt. Tề quốc, tiểu thánh hiên trang. Làm sao? Triệu vô cực chính đang chậm rãi đi theo tuân tử đánh cờ. Triệu vô cực tài đánh cờ hùng hậu, đi tới Tề quốc về sau cùng tuân tử đánh cờ bảy ngày bảy đêm, cơ hồ ép tuân tử không hề có lực hoàn thủ. Phúc nghiệm, nhan lộ, hàn phi, trương lương bốn người đều là đang một bên an tĩnh nhìn xem hai người đánh cờ. Vô cực công tử, ngươi lại thắng lợi. Tuân Tử để trong tay xuống quân cờ, nhìn xem Triệu vô cực cảm thán nói. Triệu vô cực chỉ là khẽ mỉm cười, tiện tay đem quân cờ ném xuống. Sau đó nhìn xem Tuân Tử chậm rãi mở miệng nói. chư Tử bách gia, bản nhân chỉ tôn sùng hai đại học thuyết, một cái là pháp gia, một cái là nho gia. Pháp gia xây dựng pháp lệnh, hình thành chính trị thể chế. Nho gia thì là xây dựng văn hóa, hình thành đạo đức văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Vô cực công tử kỳ tư diệu tưởng quả thực để lao phu đội phục. Tuân tử ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên mặt như vậy, vô cực công tử mục đích lại là cái gì? Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Bây giờ chiến quốc thống nhất thời cơ đã xuất hiện, hoặc là tần thống nhất lục quốc, hoặc liền là triệu quốc thống nhất lục quốc. Bây giờ triệu quốc, tiến quốc, hàn quốc, ngụy quốc, tứ quốc đã hoàn toàn rơi vào trong tay của ta, lập tức một cái đầy đủ đế quốc cường đại sẽ xuất hiện. Hướng tây có thể đối kháng tần quốc, hướng đông thì là có thể đối kháng tây quốc. Đi về phía Nam cũng là có thể chiếm đoạt xuất ngoại, bây giờ địch nhân lớn nhất không phải Tần Quốc, mà là ta trong tay cái này sắp đạn sinh siêu cấp đế quốc. Tuân Tử trầm mặc một chút, mà Triệu Vô Cực thì là chậm rãi mở miệng nói, trước tiên nói Sở Quốc, Sở Quốc cùng Tần Quốc ở giữa cừu hận, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, nhất là người Sở Quốc, đại gia tộc tự chế, bản thân liền là một cái phân tán vương quốc, quốc gia chính lệnh không thể thống nhất, ở vào Nam Vương, trước mắt cũng không có Tần Quốc uy hiếp, cho nên Đối với sở quốc mà nói, An Phận ở một góc đây là lựa chọn tốt nhất. Sau đó chính là, Tế quốc, tề quốc bị Yến quốc kém chút diệt quốc, mặc dù nói hiện tại đã miễn cưỡng Phục Quốc, nhưng là, tề quốc sớm đã không có lúc trước nhuệ khí, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, ta chỉ cần một đạo đại quân, thì có thể làm cho tề quốc suy bại, chiếm đoạt lục quốc, ở trong tầm tay. Như vậy, Tấn quốc đây, tuân tử ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, dù cho là ngươi có thể chiếm đoạt tề sở, đối mặt tần quốc chỉ sợ cũng là chưa chắc đã có tất thắng khả năng. chưa hẳn. triệu vô cực cười cười, nhìn xem tuân tử nói, tần quốc, tần quốc rất mạnh, nhưng là tần quốc không thể thống nhất thiên hạ, bởi vì tần quốc cũng không hiểu được làm sao quản lý thiên hạ. bọn họ có thể thống nhất lục quốc, nhưng là sớm muộn tần quốc cũng vẫn là muốn sụp đổ. tần quốc chỉ có pháp chế, không có văn hóa, lại không hiểu được tu sinh dưỡng tức, cho nên tần quốc không thể lâu dài. người hiểu được trị quốc? tuân tử hướng về triệu vô cực do hỏi. Dùng pháp lệnh nói cho bọn hắn không thể làm cái gì, dùng đạo đức nói cho bọn hắn, phải làm gì. Triệu vô cực mỉm cười nhìn tuân tử, ngoại nho nội pháp, mới là chính đạo. Ngoại nho nội pháp, nói hay lắm. Ngồi một bên hàn phi kích động trong lòng, hắn vốn chính là pháp gia học phái, tuy nhiên sư tòng tuân tử, nhưng là, bản thân đối pháp chỉ lại là hết sức tôn sùng. Triệu vô cực chỉ là cười cười, sau đó nhìn xem tuân tử nói, qua một thời gian ngắn, tam quốc hợp nhất, cảnh nội cần thật nhiều tư thủ, cần thật nhiều lao sư. Nho gia đệ tử là chư tử bách ra bên trong nhiều nhất, ta hy vọng Nho gia có thể giáo hóa bách tính. Tuân tử có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn nhìn không ra, ngoại giới truyền thuyết tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngóe triệu vô cực lại còn có dạng này lòng dạng, động một tí để mặc ra diệt môn, động một tí để hoàng thất chảy máu triệu vô cực, lại còn có phương diện như thế. Công tử chủ trương, tuân tử bội phục, Nho gia tự nhiên nguyện ý trợ giúp công tử. Tuân tử chậm rãi mở miệng nói, triệu vô cực lại là thông dong cười cười. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, tu thân thể ra trị thiên hạ, hy vọng Nho ra cũng có thể làm được. Mấy ngày sau, tề quốc tướng quốc điền đan chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sau đó, Nho ra đệ tử phân biệt tiến vào tam quốc cảnh nội, tam quốc quan lại hai bên liên hệ, nửa năm sau, ba nhà sát nhập, quốc hiệu vẫn là triệu quốc, bất quá triệu quốc đại vương cũng không phải là triệu điệu tương vương, mà là triệu vô cực. Muốn điều khiển tam quốc, thì nhất định phải có một cái có thể chịu nổi nhân vật, mà người này chính là triệu vô cực. Triệu vô cực phân biệt để Hàn Phi đảm nhiệm tả thừa tướng, lại để Bạt Trương Lương làm hưu thừa tướng. Trừ đó ra, Tín Lăng Quân, Liêm Phà, Lý Mục những cái này đại tướng cũng bị Triệu vô cực cho lợi dụng. Đối nội, Triệu vô cực sắc bén biến pháp; đối ngoại, Triệu vô cực bày ra tấn công tư thế đối phó Tề quốc, Chiến quốc chấn động. Nói là Tam quốc hợp nhất, kỳ thật trên thực tế là tứ quốc hợp nhất, còn có một cái Yên quốc, cái này đã bị diệt vong quốc gia, Chiến quốc thất hùng, lập tức biến thành bốn cái quốc gia. Một cái đế quốc cường đại chống rông xuất hiện, trực tiếp để tề sở tần tam quốc đều có một loại áp lực lớn lao. Trong đó, trước hết nhất không ngồi yên chính là sở quốc. Trước 177, vô cực giận dữ, đổ máu 1.000 dặm. Đã từng chiến quốc thất hùng, sở quốc không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất một trong những quốc gia. Tần tề sở, sở quốc là có ngạo thế thiên hạ vốn liếng cùng thực lực. Ba nhưng mà, từ khi tần quốc nhiều lần đánh bại ngụy quốc, chiếm được Hà Tây chi địa về sau. Liên bắt đầu mài đau xoèn xoẹt nhắm ngay Sở Quốc, lúc ban đầu thời điểm, Tần Sở Thông ra, tan rã Sở Quốc đối với Tần Quốc phòng bị tâm lý, theo sát lấy, Tần Sở khai chiến, cướp đi Sở Quốc đại phiến thổ địa, lại muốn bị hiển pháp để tể Sở hai nước đoạn minh ước, cuối cùng, Trưng Nghi càng là đem 600 giảm thương nghiệp với địa phương biến thành 6 giảm, trực tiếp đem Sở Quốc cho hố ra tuyết huyết. Thảm nhất vẫn là, Tần Chiêu Tương Vương trực tiếp bắt đến Sở Hoài Vương, ở Tần Chiêu Tương Vương thời đại, Tần Quốc cướp đi Sở Quốc phần lớn thổ địa. Bước bách sở quốc không ngừng rời đô, cũng chính là đến gần nhất vài chục năm, sở quốc xem như an ổn một lần, cũng không có tiếp tục cùng tần quốc khai chiến, duy nhất một lần lộ mặt, cũng là ở triệu quốc hàm đan chi chiến, đánh lùi tần quân. Từ đó sở quốc không gượng dậy nổi, nhưng mà, lấy sở quốc thể lượng cũng vẫn là chiến quốc bên trong cường đại nhất các nước chư hầu một trong, không đối phó được tề tần đối phó một lần hàng triệu ngụy yến vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, cái này tam quốc thế nhưng là nước yếu bên trong nước yếu, tự nhiên là tùy ý bản thân nước hiếp. Nhưng là, tình huống bây giờ không đồng dạng. Triệu quốc, Hàn quốc, Ngụy quốc, Tam quốc hợp nhất, mang kèm theo còn tăng thêm yến quốc thổ địa. Tình huống rốt cục bắt đầu biến không giống nhau lên. Một cái chưa từng có đế quốc cường đại xuất hiện, đủ để cho tần quốc đều muốn vì đó động dung quốc gia xuất hiện, như thế cường đại, kinh khủng thể lượng. Cái này làm sao không cho sở quốc chấn động, nhất là, bây giờ đế quốc này chủ nhân chính là triệu vô cực. Sở khảo liệt vương tại chỗ liền quyết định nhất định muốn đối với cái này tân sinh đế quốc động thủ. Thậm chí, hắn đã liên lạc Tề quốc cùng Tân quốc, tam quốc cùng một chỗ tiến công hàn triệu ngụy, ba cái quốc gia đều không hy vọng nhìn thấy một cái chưa từng có đế quốc cường đại xuất hiện, cái kia tan thành mây khói tấn quốc, nên triệt để tan thành mây khói. Triệu quốc triều đỉnh. Triệu vô cực ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát bản thân đám đại thần, đã sớm ở đại đường thế giới, triệu vô cực liền đã làm qua hoàng đế, một lần này, tự nhiên cũng là quen việc dễ làm, cũng không có cái gì địa phương xa lạ Sở quốc xâm phạm. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị ai khanh, đều có ý kiến gì không, không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Khởi bẩm ta vương. Tín lăng quân cái thứ nhất đứng dậy, hắn là đầu nhập vào triệu vô cực quý tộc, lúc này, tự nhiên cũng là phải thật tốt biểu đạt một chút bản thân trung tâm. Sở quốc xâm phạm. Thế nhưng, chúng ta cần lo lắng vẫn là tề tần. Sở quốc tướng Linh Ham muốn hưởng lạc, sĩ tốt sợ chết, không đủ gây sợ, duy nhất cần lo lắng vẫn là tần quốc cùng tề quốc. Tề quốc binh hùng tướng mạnh, Tần quốc càng là hổ lăng quân. Nếu là Tần quốc đến tiến công, chúng ta vẫn còn cần đề phòng một hai. Tín lăng quân cho rằng trận chiến này tất đánh, ý chính ở chỗ tốc chiến tốc thắng. Nói đến đây Tín lăng quân có chút dừng lại, sau đó thật nhanh mở miệng nói: Chúng ta cần nhanh chóng tiêu diệt Sở quốc đến binh ở Tề quốc cùng Tần quốc động thủ phía trước giải quyết Sở quốc. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào những người khác trên người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: Cái nhìn của các ngươi thế nào? Thần cho rằng. Tín Lăng Quân nói có lý. Lý Mục cũng là đi ra, còn dư lại Tam Quốc, vô luận là Tề Quốc hay là Tân Quốc, đều không phải là ba tấn cùng Yến Quốc có thể so sánh được, vì vậy, chúng ta cần cẩn thận đối đãi. Lao Thần cũng là cái nhìn này. Quân đội một cái khác đại lão, Liêm Pha cũng là đi theo mở miệng nói chuyện. Quân đội người trên cơ bản đều là đồng ý Tín Lăng Quân cách nhìn, trước tiêu diệt sở quốc quân đội, sau đó, lại đến quay đầu đối kháng Tề Quốc cùng Tân Quốc. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, sau đó, Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Quả nhân, thế nhưng là không cho là như vậy." Ân. Quân đội mấy cái đại lão cùng nhau nhíu mày nhìn xem Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực thì là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Các ngươi đều không để ý đến một sự thật, sự thật này chính là, chúng ta rất mạnh, bây giờ quân đội của chúng ta thuần thuộc khoảng chừng trăm vạn đại quân, hơn nữa, những binh lính này đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, huấn luyện lâu dài, có thể nói là thể năng cường đại, tuyệt đối không phải binh lính bình thường có thể so sánh được." Nói đến đây, Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, sở quốc nghe nói cũng có trăm vạn đại quân, nhưng là đều là đám ố hợp, dễ dàng sụp đổ, ta mạnh kia yếu, sở quốc tiến công là thăm dò, nhưng là, chúng ta chính là muốn nói cho sở quốc, thăm dò kết quả của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Ân, nhìn xem triệu vô cực, một loại cảm giác kỳ quái ở đáy lòng của mỗi người dâng lên, triệu vô cực ánh mắt rơi vào tín lăng quân trên thân, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, tín lăng quân, người đã từng là người ngụy cùng sở quốc tiếp xúc thời gian dài nhất cho ngươi 30 vạn đại quân, ngươi có thể đánh bại sở quốc. Tín lăng quân ngẩn ngơ, sau đó hắn thật nhanh mở miệng nói, khởi bẩm vương thượng, cái này tuyệt đối không có bất luận cái gì sai lầm. Triệu vô cực cười cười, sau đó liền tiếp tục nói, cho ngươi 50 vạn đại quân, quả nhân cần ngươi diệt đi sở quốc trăm vạn đại quân, hơn nữa, binh lâm thành hạ, quả nhân, muốn ngươi diệt đi sở quốc. Cái gì? Nghe được lời nói của triệu vô cực, tín lăng quân lập tức hung hăng lấy làm kinh hãi. Lại là không nghĩ tới triệu vô cực trong đầu lại có như vậy ý nghĩ điên cuồng. 50 vạn đại quân diệt đi sở quốc. Làm sao, có thể hay không làm đến. Triệu vô cực nhìn xem tín lăng quân, thanh âm lạnh nhạt, lúc trước tần quốc diệt sở quốc, dùng đúng là 30 vạn đại quân. Bây giờ, bản thân cho tín lăng quân 50 vạn đại quân, triệu vô cực còn chính là không tin, chỉ là sở quốc có thể sau ngăn trở bản thân tân binh. Ba cái này, tuyệt đối không có vấn đề. Tín lăng quân lớn tiếng mở miệng nói chỉ cần vương thượng cho thần thời gian diệt đi sở quốc ở trong tầm tay liêm pha triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói cho ngươi hai mươi vạn người ngăn trở tần quốc sở quốc bị diệt tần quốc tất nhiên không an phận ngươi nói bên trong nhân mã không nhiều vẫn là già yếu tàn tật nhưng là muốn coi chừng ngươi gánh thế nhưng là mảy may đều không thể so tín lăng quân nhẹ bệ hạ yên tâm thần tất nhiên cũng sẽ không để bệ hạ thất vọng liêm pha lập tức nhiệt huyết sôi trào có thể cùng tần quân ở đây giao thủ đây là hắn tâm nguyện lớn nhất Lý mục, còn giữ lại quân đội cho ngươi. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngăn trở dân tộc hung nô, không được để bọn hắn vượt biên nửa bước. Thần lĩnh mệnh, thế nhưng là bệ hạ, còn có tế quốc, bây giờ quân đội của chúng ta chỉ có thể ngăn trở dân tộc hung nô. Tần quốc cùng sở quốc, cái kia Tề quốc lại nên làm cái gì? Trương lượng mở miệng do hỏi. Tế quốc, triệu vô cực chỉ là cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, bọn họ không dám thế nào. Chương 178, triệu tần phát sở. Máu chảy ngàn dặm. Bây giờ từ trên bản đồ nhìn, Triệu Quốc lãnh thổ đã cùng Tần Quốc không xê xích bao nhiêu, bất quá, nếu là liệu thực lực tổng hợp mà nói, Triệu Quốc vẫn là không bằng Tần Quốc, Tần Quốc nhân khẩu, thương nghiệp, chế độ đều là xa xa thắng bây giờ Triệu Quốc, bây giờ Triệu Quốc tuy nhiên cũng đang biến pháp, nhưng là muốn vượt qua vẫn là rất không có khả năng. Triệu Quốc có thể quật khởi, hoàn toàn chính là dựa vào Triệu Vô Cực một người mà thôi, tổng hợp quốc lực so với Tần Quốc vẫn là chênh lệnh rất xa, nhưng là Đối mặt sở quốc cùng tế quốc thời điểm, bây giờ triệu quốc vẫn có ưu thế cực lớn, sợ hại nhất triệu quốc quật khởi cũng không phải là tần quốc, mà là sở quốc cùng tế quốc. Triệu vô cực phân phối kết thúc nhiệm vụ về sau, tử nữ lại là từ giữa đám người đi ra, khởi bẩm ta vương. Tử nữ, ngươi có lời gì muốn nói? Triệu vô cực ánh mắt rơi vào tử nữ trên thân, trên mặt của hắn lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không ngại nói ra. Tử nữ cho rằng, ta triệu quân tuy nói cường đại, nhưng là như cũ cần ngoại giao thủ đoạn tiến hành phụ trợ tử nữ nhìn xem triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói bây giờ chiến quốc có khả năng nhất thống nhất thiên hạ đúng là triệu quốc cùng tần quốc việc cấp bách chúng ta hẳn là cùng tần quốc giao hảo liên hợp tần quốc cộng đồng tiến công sở quốc cùng tần quốc cộng đồng chia cắt sở quốc tần quốc tất nhiên đồng ý kể từ đó chúng ta cũng có thể thả ra càng nhiều binh lực tới đối phó sở quốc vẫn là tung hoành đạo lý triệu vô cực hơi hơi gật gật đầu sau đó nhìn xem tử nữ chậm rãi mở miệng nói đã như thế, tử nữ liền làm phiền ngươi đi một chuyến tấn quốc, liên binh phạt sở. là, tử nữ gật gật đầu. triệu vô cực thì là hơi hơi thở ra một hơi, như vậy khai chiến đi, tiến công sở quốc. một lần này diệt sở. sau một tháng, hàm dương cung, bây giờ doanh chính đã triệt để diệt trừ là cải nhất đảng, là cải bị xử tử. triệu cơ thì là bị doanh chính đưa đến lãnh cung, tàn nhẫn nhất đúng là, doanh chính đem là cải cùng triệu cơ hai đưa bé cho tươi sống ngã chết. bây giờ. Tần quốc quyền lực cũng đã hoàn toàn nắm ở doanh chính trong tay. Lý Tư cũng là một bước lên trời, trở thành tần quốc tướng quốc, quân chính quyền hành, doanh chính quyền lực trong tay đã nắm giữ được thực hạ. Nhưng là, cùng lịch sử phía trên không giống nhau, mặt khác lục quốc, triệu quốc hoành không quật khởi, chiếm đoạt, Hàn Quốc, Ngụy quốc, Tiến quốc Tăng quốc, trở thành một cái chưa từng có đế quốc cường đại. Cái này chưa từng có đế quốc cường đại giống như là một cái cự vô bá một dạng ngăn tại doanh chính trước mặt. Liên minh cộng đồng thảo phạt sở quốc. Doanh chính ánh mắt rơi vào tử nữ trên thân, tuy nhiên kinh diễm tại tử nữ mỹ lệ, nhưng là, trong lòng của hắn cũng vẫn là toát ra một cái ý nghĩ, triệu sứ có ý tứ là, cùng ta tần quốc liên thủ, cùng một chỗ tiêu diệt sở quốc. Chính là, tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, cử động lần này đối với tần quốc cũng tốt, đối với triệu quốc cũng tốt đều là có lợi ích rất lớn. Thế nhưng là, ở quả nhân xem ra, chân chính đầy đủ sức uy hiếp không phải sở quốc, mà là triệu quốc, bây giờ triệu quốc, cũng không phải bình thường cường đại. Doanh chính ánh mắt rơi vào tử nữ trên thân, quả nhân cũng gặp đến sở quốc đặc sứ, bọn họ thế nhưng là dự định liên hợp quả nhân cùng đi tiến công triệu quốc. Doanh chính lã vọng đôn cần, ánh mắt ở tử nữ trên thân dừng lại, nếu là sở quốc, tế quốc, còn có tần quốc, tam quốc cùng một chỗ tiến công triệu quốc, không biết triệu quốc phải chăng có thể chịu nổi ba nhà công kích đây. Tử nữ lại là không sợ hai chút nào cùng lui lại, tần vương tự nhiên có thể thử xem, nhìn xem, ba nhà phải chăng có thể hợp tung đến cùng một chỗ, tần quốc rất mạnh. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng là, sở quốc cùng tế quốc chỉ sợ không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, to lớn một cái sở quốc, cư nhiên chỉ có một cái hạng thị nhất tộc, sở quốc cảnh nội, tâm không đủ, chỉ cần một chi đại quân, liền có thể tùy tiện tiêu diệt, hay nói một chút tề quốc. Từ nữ lạnh lùng mở miệng nói, chẳng lẽ, Tần Vương thực cho rằng, tế quốc bây giờ còn có đảm lượng cùng chúng ta khai chiến sao? Còn có cái kia lá gan đến một trận đại chiến sao? Điền đan đã chết, tế quốc cũng không còn bất luận cái gì có thể dùng chi binh, không người nào có thể chỉ huy đại quân, tế quốc, còn có thể động thủ sao. Ta triệu quốc mời tần quốc cùng một chỗ đối phó sở quốc, cùng tần quốc cùng một chỗ chia cắt sở quốc, cũng không phải nói, cùng tần quốc không có cửu hận, mà là, chúng ta đều rất rõ ràng, thiên hạ chỉ có một cái, cường quốc chiếm đoạt nước yếu, đây là tất nhiên su thế, lưỡng cường tranh phong, trước tiên đem nước yếu bài trừ lại nói, hào một cái cường quốc nuốt nước yếu, doanh chính đôi mắt lóe lên, Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, đã như thế, như vậy quả nhân ngược lại là phải nhìn xem, triệu quốc đến cùng có cái gì đến không tầm thường địa phương, triệu sứ không ngại nói một chút, làm sao chia cắt sở quốc. Mang binh tiến đánh, ai đánh xuống địa bàn, là thuộc về ai. Tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao. Như thế một cái không sai đề nghị. Doanh chính hơi hơi híp mắt lại, sau đó nhìn xem tử nữ nói, không biết, tử nữ cô nương nguyện ý đến chúng ta tần quốc đảm nhiệm hưu tướng quốc chức vụ. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tử nữ cũng là nhịn không được khen ngợi một lần doanh chính khí phách, đây chính là ở triều đình nói ra đến, cũng không phải tự mình nói ra đến, bởi vậy có thể thấy được, doanh chính đích thật là có ý nghĩ này. Tử nữ đôi mắt lóe lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Tần vương tốt lòng dạ, chỉ tiếc, tử nữ cũng sẽ không ở tần quốc đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, còn mời tần vương thông cảm." Doanh chính chỉ là cười cười nói, "Đã như thế, quả nhân cũng không miễn cưỡng." triệu sứ thỉnh hạ đi nghỉ ngơi, quả nhân tự sẽ cho triệu quốc một cái trả lời thuyết phục. 8. Sở quốc tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân chỉ là tham dò một lần triệu quốc sâu cạn, lại là lập tức liền bị kịch liệt như vậy phản kích, đầu tiên là tín lăng quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân tiến công, trực tiếp tiến công thọ xuân, sau đó, tần quốc cũng là đi theo động thủ. Trước mắt trên đời, nếu như tam quốc không hợp làm một thể, như vậy, tần quốc trên cơ bản có thể treo lên đánh chiến quốc tất cả quốc gia, mà bây giờ... Triệu Quốc cái này mới nhất xuất hiện cường đại đế quốc, cùng Tân Quốc liên thủ, trực tiếp tiến công Sở Quốc. Một lần này, chính là muốn trực tiếp đem Sở Quốc cho diệt quốc. Đây quả thực quá điên cuồng. Tân Quân là Hổ Lang Quân, mà Triệu Quốc trước kia đi qua Hổ Phục Kỵ sạ, thực lực cũng là kinh người, về sau lại bị Triệu vô Cực tiến hành cải cách, Triệu Quốc quân đội sức chiến đấu càng là vô cùng kinh khủng, tín lăng quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân, mà doanh chính thì là điều động 30 vạn đại quân, thống quân nhân vật cũng là chiến quốc tứ đại danh tướng một trong Vương Tiễn lại có ngông điểm huynh đệ, tổng cộng 80 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp giết tới Sở Quốc. Tây Nam giác công, đại tướng quân hạng yến phân thân thiếu phương pháp, trong lúc nhất thời, Sở Quốc một tấc sơn hà một tấc huyết, máu chảy ngàn lần rạm. Chương 179, Sở Quốc diệt vong, binh lâm kẻ quốc. Thọ Xuân, Sở Quốc vương cung. Ba giờ này khắc này, Sở Khảo Liệt vương sắc mặt cũng không dễ nhìn, Triệu Quốc cùng Tần Quốc đột nhiên liên thủ, trực tiếp tiến công Sở Quốc, đây đối với Sở Quốc mà nói Thật sự là một cái không thể nào tiếp thu được sự thật, lịch sử phía trên, tần quốc tiêu diệt sở quốc, là vương tiễn xuất lĩnh 30 vạn tần quân. Mà bây giờ, tần quốc 30 vạn đại quân như trước ở, xuất lĩnh tần quân cũng vẫn là vương tiễn, nhưng mà, một lần này lại là nhiều hơn triệu quốc 50 vạn đại quân, xuất lĩnh cái này 50 vạn đại quân thì còn lại là tín lăng quân, Ngụy Vô Kỵ, một cái là chiến quốc tứ đại danh tướng một trong, một người khác chính là chiến quốc tứ công tử. Ngụy Vô Kỵ tài năng quân sự có lẽ không bằng Vương Tiễn Nhưng là, đây không phải tần quốc cùng triệu quốc khai chiến, mà là, triệu quốc cùng tần quốc chính đang tiến công sở quốc. Dọc theo con đường này, hai nước có thể nói là thế như trẻ tre. Sở quốc hoài Tây chi địa, toàn bộ đều biến thành triệu quốc địa bàn, mà sở quốc Tây Nam chi địa thì là hoàn toàn rơi vào tần quốc trong tay. Vô luận là doanh chính vẫn là triệu vô cực, đều đang suy đoán tần quốc cùng triệu quốc thực lực, mà đối phó sở quốc chính là một cái rất tốt quan sát, vương tiễn một mực đều đang quan sát triệu quốc sĩ binh chiến đấu lực hắn cũng không thể không thừa nhận, song vương một khi khai chiến, triệu quốc binh lính thực lực chưa chắc so với tần quốc kém bao nhiêu. bất quá, nếu như nói chỉ huy quân sự năng lực, vương tiễn vẫn là rất có lòng tin, tín lăng quân tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. mà để vương tiễn chú ý người vẫn là có hai cái, một cái là huyết ý hầu, một cái khác chính là vệ trang. hai người kia đều là tướng soái chi tải, tung hoành tan tác, sở quốc cơ hồ là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. nếu là không có hai người này Tín lăng quân muốn tấn công Sở quốc tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Tiễn nhịn không được nhíu mày. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, chỉ sợ Tần quốc ngày sau cùng Triệu quốc khai chiến, muốn thủ thắng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Liên tiếp 3 tháng, Sở quốc đã chết mấy trăm ngàn binh sĩ, sau cùng binh lực toàn bộ đều tụ tập ở Thọ Xuân, làm lấy sau cùng vùng vây dây chết. Sở quốc liên hệ Tề quốc, nhưng là Tề quốc cũng không có bất kỳ cái gì cử động, hoặc có lẽ là Tề quốc đã là sợ mất mật cũng không còn như vậy dũng khí đến đối kháng quốc gia khác. Binh vây thọ xuân 3 tháng lâu, không nghĩ tới, sở quốc vẫn đủ có thể kiên trì. Tín lăng quân nhìn xem cao lớn tường thành, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ba bất quá, ta xem, sở quốc cũng kiên trì không được bao lâu, trong thành phố Lương Thực, nhiều nhất còn 1 tháng, sau 1 tháng, sở quốc, chính là của chúng ta. Sau khi nói đến đây, tín lăng quân vẫn là hơi cảm thán một chút, từ trước ngụy quốc, vẫn luôn có mấy cái không thế nào an phận hàng xóm, tần quốc. Tề quốc, Sở quốc, cái này Tam quốc đều là cường quốc, bị Tần quốc khi dễ trên trăm năm, Ngụy quốc trực tiếp trở thành Tam lưu quốc gia, bị Tề quốc cùng Sở quốc thay phiên khi dễ. Hiện tại, ba cái kia đã từng khi dễ Ngụy quốc, Sở quốc, lập tức phải bị diệt vong. Tín Lăng quân loáng thoáng có chút cảm thán, nếu không phải là Triệu vô cực hành không xuất thế, bản thân lại như thế nào có thể xuất lĩnh 50 vạn đại quân, biểu hiện ra tài năng quân sự của mình đây? Không cần 3 tháng, một buổi tối như vậy đủ rồi. Đứng ở bên người tín lăng quân vệ trang đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Buổi tối hôm nay, tín lăng quân hơi hơi híp mắt lại, nhìn xem vệ trang nói, làm sao mà biết. Buổi tối hôm nay, vệ trang nhàn nhạt mở miệng nói, sở khảo liệt vương còn muốn để cho mình quốc gia kiên trì một lần, nhưng là, sở quốc quý tộc không nghĩ dự vững được, cho nên, bọn họ đã sớm dự định đầu hàng chúng ta, tất cả những thứ này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Buổi tối hôm nay đã ước định xong, mở cửa thành ra. Chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc. Là ai? Tín lăng quân dò hỏi. Sở quốc trọng thần Lý Viên. Vệ trang lạnh lùng mở miệng nói. Lý Viên. Tín lăng quân hơi xứng sở sau đó ưu áng cười, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết người này, chính là cái kia đem muội muội của mình làm dự. Trước tiên đem muội muội trước cho xuân thân quân hoàng hiết. Sau đó lại hiến cho sở khảo liệt vương cái kia Lý Viên. Không sai, đúng là hắn. Vệ trang nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ ở thành thị vẫn có tương đối một nhóm người muốn đầu nhập vào chúng ta, Lý Viên chính là những người này bên trong lãnh tụ. Tốt, ta đã biết. Tín Lăng quân cười nhạt một tiếng, như vậy, buổi tối hôm nay lập tức bắt đầu hành động. Thọ Xuân bị cầm xuống, cũng không có để bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là hết sức hợp lý. Lý Viên mở ra cửa thành về sau, Triệu quân vào thành, ban đêm hôm ấy, bắt sống sở khảo Liệt Vương. Sau đó, Triệu quân trực tiếp giết sở khảo Liệt Vương. Sở quốc quý tộc đầu nhập vào Triệu Vô Cực. Lý viên muốn đem muội muội lý mụ mụ đưa cho ta. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Triệu Vô Cực chính tiếp lấy phi yên chuẩn bị làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Triệu Vô Cực chỉ là cười lạnh, nói cho Lý viên, đem muội muội đưa cho ta cũng không cần, chỉ cần hắn thành thành thật thật, trung thành tuyệt đối, ta đương nhiên sẽ không đem hắn thế nào, nhưng là... Nói đến đây, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, nếu là Lý viên có cái gì dị tâm... Vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Đợi đến đại thần đẩy xuống về sau, phi yên lại là hơi hơi như mày, vương thượng, cái này lý viên vẫn cẩn thận một lần tương đối tốt, sở quốc quý tộc, chỉ giết sở khảo liệt vương, nhưng mà, những cái này sở quốc quý tộc ở sở quốc vẫn còn có chút tương đối thế lực, nếu như không thể dứt khoát trực tiếp giải quyết hết, đối với chúng ta, chỉ sợ là có chút bất lợi. Ta biết, triệu vô cực khẽ mỉm cười, sau đó nhìn xem phi yên nói, tạm thời giữ lại bọn họ vẫn còn có chút tác dụng. Tác dụng." Phi Yên khẽ nhíu mày, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, "Cái tác dụng gì?" "Tề Quốc." Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, giết sạch sở quốc quý tộc, chỉ sợ toàn bộ Tề Quốc đều phải cùng chúng ta đối đầu, một khi Tề Quốc trên dưới cùng địch thù hận, đối với chúng ta mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, nếu như sở quốc quý tộc bất tử, như vậy Tề Quốc quý tộc tất nhiên là phải có một tia hy vọng, như vậy, Tề Quốc khả năng lớn nhất chính là trực tiếp đầu hàng chúng ta. Trực tiếp đầu hàng?" Phi Yên toàn thân chấn động. Sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ba cái này, có khả năng sao? Vì sao không có khả năng? Triệu vô cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn phi yên, đối với tề quốc mà nói, bọn họ sớm đã không có dũng khí chiến đấu. Binh lâm thành hạ, liền xem như tề quốc có quân đội nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ chọn ảnh chân dung, liền xem như tề vương không nghĩ đầu hàng, như vậy mặt khác quý tộc cũng sẽ lựa chọn đầu hàng. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, tín lăng quân không cần khải hoàn hồi triều ra vẻ tiến công Tề quốc, Tề quốc nhất định phải e ngại vạn thuần. chương 180, không đánh mà thắng chi binh, tế quốc diệt vong sở quốc diệt vong, cái tốc độ này quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là không đến 3 tháng thời gian, lớn như vậy sở quốc liền đã bị triệu quốc cùng tần quốc chia cắt, mà đối với triệu quốc cùng tần quốc mà nói, sở quốc chỉ có thể coi là một cái khai vị thức nhắm một phiến này thiên hạ, mới là bọn họ chân chính muốn tranh đoạt đồ vật, không thể nghi ngờ là, sở quốc bị diệt vong Cái tiếp theo bị diệt vong tất nhiên chính là Tề quốc. Cùng lúc đó, Tề quốc trên dưới đã là thất kinh. Từ trước Tề quốc làm một cái Đông Phương cường quốc, tự nhiên có thể chi phối Phùng Nguyên, hoặc là ủng hộ Yên quốc, hoặc là ủng hộ Ba Tấn, hoặc là hợp tung công tận, bất kể như thế nào, Tề quốc đều có thể tiến thối tự nhiên, nhưng là, một lần này, Tề quốc phát hiện mình đã không đường có thể lui. Ngay tại Sở quốc bị diệt vong 3 tháng thời gian, Tề quốc cũng có thể nói là cả ngày lẫn đêm đều đang tiếp nhận một loại này hết sức dày vò. Từng cái tề quốc con dân đều rất rõ ràng, sở quốc diệt vong, cái tiếp theo diệt vong tất nhiên chính là tề quốc. Thế nhưng là lúc này, tề quốc lại là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. triều đình, càng là chia làm hai loại thanh âm, một loại thanh âm kêu gào tiến công triệu quốc, thừa dịp triệu quốc công kích sở quốc thời điểm cho triệu quốc một kích chí mạng, một thanh âm khác thì là để tề quốc giữ vương tỉnh táo, muôn ngàn lần không thể ở thời điểm này cùng triệu quốc khai chiến, một ngày khai chiến, chọc giận triệu quốc. Như vậy đối với toàn bộ Tề quốc mà nói đều sẽ là ác ngộng một dạng tai nạn. Bởi vì vô luận là Tần quốc hay là Triệu quốc cũng đã là chưa từng có cường đại, Tề quốc sớm đã không có cái kia Đông phương cường quốc tính đặc thủ. Khai chiến, Tề quốc thua không nghi ngờ. Bây giờ Tề quốc quốc vương cũng là Tề quốc sau cùng một cái vương, Tề vương kiến, tại triều đình bên trong còn có mặt khác một thanh âm, chính là quân vương hậu. Lúc này, toàn bộ Tề quốc con dân đều đã nhìn ra, hiện tại thiên hạ chỉ có Triệu quốc cùng Tần quốc đấu tranh. Tề quốc, chỉ là triệu quốc mục tiêu kế tiếp mà thôi. Ba lần này, đi sứ tề quốc vẫn là tử nữ. Tề vương kiến vi đại cung điện, tề vương kiến rốt cục gặp được tử nữ, lúc này tề vương kiến vẫn là một đứa bé, ở tề vương kiến bên người thì là tề vương kiến mẫu thân, quân vương hậu. Tử nữ gặp qua tề vương, gặp qua quân vương hậu. Tử nữ không tiêu ngạo không tự ti, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên. Triệu sứ đến nước ta, không biết không biết có chuyện gì. Tề vương kiến vẫn không nói gì. Ngồi một bên quân vương hậu lại là mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ phải cùng chúng ta Tề quốc liên minh? Cộng đồng đối kháng tần quốc? Cũng không phải. Tử nữ ánh mắt rơi vào quân vương hậu trên thân, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tử nữ tiến về Tề quốc, mục đích cũng chỉ có một, hy vọng Tề quốc có thể cả nước đầu hàng. Ba cái gì? Tử nữ thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức, toàn bộ Tề quốc triều đỉnh đều đi theo xôi chào lên, cả triều văn võ lập tức dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn tử nữ. Càng là có đại thần khàn cả giọng mở miệng nói, lớn mật yêu nữ, ngươi cũng đã biết, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Từ nữ nhàn nhạt mở miệng nói, bản xứ giả lần đi tới tề quốc mục đích cũng chỉ có một, kia liền là hy vọng tề quốc có thể cả nước đầu hàng. Làm càn, nhất định chính là làm càn, triệu quốc, chẳng lẽ khi dễ chúng ta tề quốc không người hay sao. Một cái đại thần lạnh lùng mở miệng nói, yêu nữ, ngươi cũng đã biết, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Ta tự nhiên biết rõ, ta đến cùng đang nói cái gì. Tử nữ lạnh lùng mở miệng nói, chỉ là, bây giờ Tề quốc còn có chiến đấu khả năng sao. Trước đây không lâu, Tề quốc cùng Yến quốc khai chiến, tuy nhiên cấp đi Yến quốc thổ địa, nhưng là, sau đó liền bị Yến quốc đánh bại, Tề quốc suy bại lộ rõ, Tề quốc còn muốn tiếp tục cùng càng cường đại hơn triệu quốc khai chiến sao. Nói đến đây, tử nữ nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại khai chiến, đơn giản cũng chính là, Tề quốc sớm ngày diệt vong, chậm một ngày diệt vong sự tình mà thôi, làm sao? Tề quốc phải trang phải cùng chúng ta triệu quốc khai chiến. Âm thanh này lại là mang theo vài phần băng lãnh, lại là để mỗi một người tại chỗ đều trầm mặc lại. Tề quốc nếu là thật cùng triệu quốc khai chiến, phần thắng lại có bao nhiêu? Ba hiện tại, Tề quốc biết đánh nhau nhất Điền Dan. Hiện tại nhưng là một cái người chết. Nếu là thật cùng triệu quốc khai chiến, Tề quốc phần thắng lại có bao nhiêu? Từ nữ thì là nhàn nhạt mở miệng nói, trừ bỏ Hiến quốc bên ngoài, Ngụy quốc quý tộc, ta vương đối xử tử tế, Sở quốc quý tộc. Ta vương cũng vẫn như cũ đối xử tử tế, không có bất kỳ cái gì lãnh đạm. Tề vương, ngươi nếu là đầu hàng, ta Triệu Quốc tất nhiên sẽ không làm khó Tề Quốc, thậm chí sẽ còn cho Tề Quốc quý tộc đủ loại ưu đãi điều kiện, vẫn như cũ đối xử tử tế các ngươi. Thế nhưng là, nếu như các ngươi không biết tốt xấu. Nói đến đây, Tử Nữ lại là cười lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta Triệu Quốc thiết kỵ đạp phá truy xuyên một ngày này, chính là các ngươi Tề Quốc quý tộc hoàn toàn biến mất ngày đó, mời Tề vương tự trọng. U ám ngữ khí lập tức làm cho cả tể quốc triều đình dùng mình một cái. Không ít người trong lòng đã là sinh ra đầu hàng ý nghĩ, tất nhiên đầu hàng triệu vô cực, có thể bảo đảm bản thân địa vị cùng tức vị, như vậy bản thân lại vì sao muốn lưu tại tế quốc. Đương nhiên, trong đó cũng không ít chủ chiến phái, những người này thanh âm rất lớn, nắm giữ binh quyền, trong lúc nhất thời, triều đình lại là cái lộn không ngừng. Từ nữ ho khan một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, muốn làm như thế nào? Tất cả những thứ này cũng là muốn nhìn các vị ý tứ, nguyện ý trở thành chúng ta triệu quốc quý tộc, hoặc là trở thành chúng ta triệu quốc địch nhân, các ngươi có thể chậm rãi thảo luận, cho các ngươi một tháng thời gian, sau một tháng, nếu là không có nhìn thấy tề quốc bất kỳ cử động nào, tề quốc, cũng liền không cần tồn tại. Sau đó, tử nữ trực tiếp quay người rời đi. Ba toàn bộ triều đình lại là lâm vào một cái trầm mặc, tử nữ ánh mắt lấp lẻ, lại là đem chủ chiến phái danh tự đều nhớ kỹ, một tháng thời gian đầy đủ rết sạch những cái này chủ chiến phái kỳ thật Tề quốc nội bộ chủ chiến phái cũng không nhiều mấy trăm năm thời gian Tề quốc cũng sớm đã suy bại ba hiện tại Tề quốc chính là một cái cái thùng giống không có điền đan Tề quốc cũng chính là mãi cho đến chịu làm thịt cứu non quân vương hậu cùng Tề vương kiến thái độ cũng không trọng yếu quan trọng nhất là quý tộc thái độ bọn họ mới là quyết định Tề quốc phải chăng đầu hàng nhân vật mấu chốt mà biết sở quốc quý tộc cùng ngụy quốc quý tộc còn rất tốt Tề quốc quý tộc tâm tư lập tức liền linh hoạt lên. Một tháng thời gian, Tề quốc chủ chiến phái tướng lĩnh không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, Tề vương điền kiện, quân vương hậu, chủ động cùng triệu quốc lựa chọn đầu hàng. Đến đây, Tề quốc diệt vong. Không đánh mà thắng chi binh, ngay tại sở quốc diệt vong 4 tháng thời điểm, đông phương cái cuối cùng quốc gia, tế quốc, cũng diệt vong. chương 181, cuối cùng quyết chiến, tần triệu khai chiến. Tề quốc, vong sao. Hàm dương cung, doanh chính trong miệng phát ra một cái thở dài nhẹ nhẹ âm thanh, sau đó. Ánh mắt của hắn ở quần thần trên thân nhẹ nhàng đảo qua, bây giờ, chúng ta tần quốc đối thủ cũng chỉ còn lại có một cái. Cả triều văn võ đều đi theo trầm mặc. Đây hết thể biến hóa thực thực đang là quá nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy năm, triệu vô cực liền đã không chế được Hàn Quốc, triệu quốc, càng là trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt tiến quốc, sở quốc, mà bây giờ, đông phương sau cùng một quốc gia, Tề quốc, cũng đã bị triệu vô cực bắt lại. Toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ còn lại có sau cùng hai quốc gia, một cái là tần quốc. Một người khác chính là Triệu Quốc. Bây giờ, ta đại tần chiếm lĩnh sở quốc hơn phân nửa thổ địa, Triệu Quốc, ta đại tần lại nên xử lý như thế nào? Doanh chính ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Lý Tư, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lý Tư nghe thấy, lại là trầm mặc, hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, Vương Thượng, Lý Tư cho rằng, chúng ta muốn cùng Triệu Quốc khai chiến, hơn nữa, vẫn là muốn trong khoảng thời gian ngắn khai chiến tuyệt đối không thể cho Triệu Quốc bất luận cái gì từ thời gian thở dốc, bằng không mà nói, đối với chúng ta đại thần mà nói, cũng không lợi, bây giờ Triệu Quốc địa hạt so với chúng ta đại tần chỉ nhiều không ít, trong đó có thể trồng trọt ruộng tốt cũng là hơn xa chúng ta đại thần. Nói đến đây, Lý Tư chậm rãi mở miệng nói, đông tây khai chiến, cái này cũng không thể có lợi cho chúng ta đại thần, bây giờ Triệu vô cực cũng ở Triệu Quốc cảnh nội nỗ lực thực hiện biến pháp, trong thời gian ngắn, biến pháp thành quả còn không có hoàn toàn thể hiện ra, thế nhưng là nếu như Thực cho triệu vô cực thời gian, một ngày triệu quốc biến pháp kết thúc, biến pháp hiệu quả, từng bước thể hiện ra, triệu quốc nhân khẩu sẽ từng bước lên cao, mà triệu quốc lương thực cũng sẽ vượt qua chúng. Ta, kể từ đó, từ lâu dài mà nói, này cũng không phải thật sự có lợi cho chúng ta tân quốc. Lý Tư, ý của ngươi chính là, phải nhanh một chút khai chiến. Doanh chính chậm rãi mở miệng nói. Không sai. Lý Tư nghiêm túc mở miệng nói, nhất định phải mau chóng khai chiến, tuyệt đối không thể cho triệu quốc thời gian thở dốc. Lúc này khai chiến, đối với Triệu Quốc nói, có bất lợi cực lớn nhân tố, đệ nhất chính là Triệu Quốc cải cách cần thời gian, đệ nhị, Triệu Quốc vừa mới chiếm đoạt năm nước, bây giờ, năm nước này chưa hẳn đều là thật tâm thật ý nguyện ý từ thần phục Triệu Quốc, luôn luôn có quý tộc cũng bất mãn Triệu Quốc thống trị, cái này đối với chúng ta mà nói, là cơ hội tốt nhất. Bậy hả? Mặt tướng cho rằng, thừa tướng nói có lý, chúng ta nhất định phải mau chóng cùng Triệu Quốc khai chiến, tuyệt đối không thể chờ đợi, nếu là thật cho Triệu Quốc thời gian, nhân khẩu Đất này, lương thực, vũ khí đều theo kịp, đây đối với chúng ta tần quốc mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Vương tiên tử giữa đám người đứng dậy, thật nhanh mở miệng nói, mặt tướng cho rằng, nên khai chiến. Mặt tướng cũng cho là nên khai chiến. ngông điểm cũng là từ giữa đám người đi ra, vậy hạ, nên sớm không nên chậm trễ, đợi không được. Khai chiến. Tần quốc triều đình lập tức liền bắt đầu sôi trào lên, mỗi một người cũng đang thảo luận khai chiến. Triệu quốc cái này bị triệu vô cực chỉnh hợp đi ra siêu cấp đế quốc Mang cho tần quốc gáp lực tuyệt đối rất lớn, tần quốc vô cùng rõ ràng, nếu như không thể thừa dịp triệu quốc còn không có hoàn toàn chỉnh hợp tổng hợp quốc lực thời điểm phát động đối với triệu quốc chiến tranh, như vậy, tần quốc lại dài lâu ràng co, Thủy Trung cũng là muốn rơi vào hạ phong. Báo. Cũng chính là ở thời điểm này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tên lính liên lạc thanh âm, doanh chính hơi hơi như mày, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nhường hắn tiến đến. Sau đó một tên lính liên lạc liền đi vào cái đại điện này bên trong. Mật thám báo lại, triệu quốc ngày trước chính đang đổ sát lục quốc quý tộc. Ba cái này lính liên lạc thật nhanh mở miệng nói, sở quốc quý tộc Lý Viên, tề quốc quý tộc. Toàn bộ bị triệu vô cực giết. Ba cái gì? Ba toàn bộ triều đình đều xôn xao lên, ai cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại hướng cái phương hướng này phát triển. Triệu vô cực gia hỏa này, lại cũng là tâm ngoan thủ lạn. Lý Tư cái chán không khỏi toát ra từng kia mồ hôi lạnh, sau đó thật nhanh mở miệng nói, vậy hạ. Triệu vô cực hiện tại cũng là đang chuẩn bị chiến đấu, bây giờ, đồ sát lục quốc quý tộc, chính là vì lắng lại triệu quốc nội bộ thai hoàng ẩm, tuyệt đối không thể kéo dài, cần phải phải tiên phát chế nhân. Doanh chính cũng là hơi hơi híp mắt lại, sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng nói, chư vị ai khanh nói có lý, đã như thế, như vậy thì, khai chiến. Thanh âm lạnh lùng mà ra. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ tần quốc giống như là một cái cố máy chiến tranh một dạng bắt đầu vận chuyển, một lần này, tần quốc xuất binh 50 vạn trực tiếp tiến công Triệu Quốc quốc độ. Triệu Quốc lục quốc quý tộc đã giết sạch. Triệu vô cực lạnh lùng nhìn xem Triệu gia. Mà Triệu gia thì là rất cung kính mở miệng nói, "Vương thượng cứ việc yên tâm, Sở Quốc quý tộc, Tề Quốc quý tộc đã toàn bộ bị chúng ta giết đi, đại chiến sắp đến, tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất luận cái gì trở mặt cơ hội." Triệu vô cực khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Tần Quốc là tình huống như thế nào?" Tần Quốc quân đội cũng đã bắt đầu điều động. Triệu gia thật nhanh mở miệng nói, Không lâu sau đó, bọn họ liền muốn binh phát hàm cấp quan, chỉ sợ là muốn trực tiếp tiến công hàm đan, từ thượng đảng bắt đầu tiến công, trực tiếp tiến vào hàm cấp quan. Triệu vô cực thì là trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thượng đảng, chính là Trường Bình. Trường Bình. Mỗi một người đều trầm mặc một chút, mười mấy năm trước, liền là ở Trường Bình, tần triệu khai chiến, triệu quốc tổn thất to lớn, từ đó không gượng dậy nổi, nơi này có thể nói là triệu quốc vinh viên đau nhức, mà bây giờ... Nơi này lại phải có một trận đại chiến kịch liệt Triệu vô cực giãn ra một thoáng gân cốt Sau đó chậm rãi mở miệng nói Tốt ta, Trường bình liền trường bình Tất nhiên tần quốc nghĩ phải cùng chúng ta ở trường bình tiến hành đại quyết chiến Như vậy chúng ta ngay tại trường bình Rửa sạch đục nhã Rửa sạch đục nhã Ba toàn bộ triệu quốc đều theo bắt đầu sôi trào lên Trường bình chi chiến Đây là từng cái triệu quốc người nghĩ trong lòng vĩnh viên đau đớn Bây giờ liền là ở muốn ở cái địa phương này Triệu quốc muốn một lần nữa rửa sạch lục nhã, nhìn xem toàn bộ Triệu quốc binh lính reo hò, Triệu vô cực chỉ là cười cười, hắn cũng không để bụng thống nhất Lục quốc chính là Tần quốc hay là Triệu quốc, tất cả những thứ này đều là cùng hắn không có nói bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần chinh phục thế giới này, bản thân liền có thể nắm vững thế giới này thiên đạo. Triệu quốc cũng tốt, Tần quốc cũng tốt, cũng không đáng kể. Triệu vô cực hơi hơi thở ra một hơi, cuối cùng Triệu quốc vẫn là ở bản thân trong tay trở nên mạnh mẽ như vậy liền đến triệt để đánh bại tần quốc ca. chương 182, Trường Bình, quyết chiến cuối cùng. Ba lần này tần quân động viên quân đội khoảng chừng 50 vạn. 50 vạn quân đội có thể nói là tần quốc nhất quân đội tinh nhuệ mà triệu vô cực xuất lĩnh quân đội so với tần quốc thì là nhiều hơn 10 vạn, 60 vạn đại quân. Vẫn là Trường Bình chiến trường. Liêm pha còn nhớ rõ lần trước bản thân đứng ở chỗ này là 53 tuổi, mà bây giờ, hắn đã là thất tuần lão nhân, tần quân vẫn là tần quân, áo giáp màu đen. Giống như sắt thép dòng lũ, tuy nhiên tần quốc cũng không có tiến công, nhưng là, cái kia khí tức túc sắt cũng vẫn là để mỗi một người đều có một loại đảm hàn tâm kinh vị đạo. Một khi khai chiến, hậu quả không thể tưởng tượng. Ba lần này, doanh chính ngự giá thân trình, mà triệu vô cực cũng là đến trường bình, chờ đợi chính là một trận khoáng nhật đã lâu chiến tranh. Toàn bộ thiên hạ ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trường bình, cuộc chiến tranh này, cũng là sẽ chân chính quyết định, rốt cuộc là tần quốc nhất thống thiên hạ, hay là triệu quốc nhất thống thiên hạ. Tiếp liền một tháng thời gian, thần quốc cùng triệu quốc đã liên tiếp khai chiến, trước mắt còn không có bùng nổ ra đại quy mô chiến tranh, nhưng là, tiểu quy mô xung đột lại là có không ít. Chiến quốc tứ đại danh tướng, khởi tiễn pha mụ. Bây giờ bạch khởi đã qua đời, cái này trường bình chiến trường bên trong lại là tích lũy ba đại danh tướng, liên tiếp xung đột xuống tới, song phương lẫn nhau có thắng bại, triệu vô cực trong lòng minh bạch, nếu là bàn vệ binh lính tố chết, thần quốc vẫn là muốn càng hơn triệu quốc một bậc, dù sao. Triệu Quốc biến pháp cũng là hao tốn không ít thời gian, không bằng Tần Quốc biến pháp triệt để. Tần Quốc mục đích vẫn là ở chỗ muốn để chúng ta mau chóng cùng Tần Quốc tiến hành một trận đại quyết chiến. Thương Đảng Quận, Liêm Pha thật nhanh mở miệng nói, bây giờ Tần quân binh sĩ tô chất vẫn là thắng qua chúng ta Triệu Quốc, muốn đánh bại Tần Quốc, chúng ta hẳn là cân nhắc chính là một cái kéo chữ, thời gian lâu ngày, Tần Quốc tất nhiên không kiên trì nổi. Ba bây giờ Tần Quốc đã cùng lúc trước Tần Quốc không đồng dạng. Lúc này, Hàn Phi đứng dậy nhẹ nhàng thở dài nói, Tần Quốc ở không lâu trước đó xây dựng Trịnh Quốc Cử, bây giờ Tần Quốc lương thực mấy năm liên tục bội thu, cái này đủ để chèo chống Tần quốc mở ra một trận đại quy mô chiến tranh. ở lương thực nơi này, chúng ta Triệu quốc cũng không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tần quốc có ba thuộc địa phương, lại có Trịnh quốc cử ngày rộng đánh lâu, lương thực chống đỡ không nổi, nhất định là chúng ta. Liêm Pha không khỏi hơi sững sờ, hắn đang muốn nói chuyện, Triệu vô cực lại là hơi hơi gật đầu nói, không sai. tuy nhiên bây giờ nhìn lại thổ địa của chúng ta đầy đủ lớn, mặc dù coi như. Trong tay chúng ta có thật nhiều địa bàn, nhưng là, nếu là thật cùng tần quốc động thủ, thời gian lâu ngày, triệu quốc cảnh nội không chiếm được khôi phục sinh sản, nội bộ tất nhiên là muốn gây nên biến loạn, trận chiến này, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo. Nói đến đây, triệu vô cực hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, tiếp theo, chúng ta triệu quốc đã không phải là lúc trước triệu quốc, bây giờ triệu quốc, so với lúc trước thế nhưng là muốn cường đại hơn nhiều lắm, chúng ta binh lính tố chết, cũng chưa chắc so với tần quốc quân đội kém bao nhiêu. "Dũng trì, chúng ta còn có một cái kỳ binh." "Kỳ binh." Liêm Pha không khỏi hơi sững sờ, sau đó, Triệu Vô Cực liền cầm trong tay vong linh pháp trượng tiện tay ném một cái. "Hô!" Một trận gió nhẹ lên, sau đó, liền thấy một cái đại tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người không khỏi nhất tề sửng sốt một chút, Liêm Pha càng là kinh ngạc mở miệng nói, "Ngươi, ngươi là Mã phụ tử, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Triệu Quát gặp qua lão tướng quân. Triệu Quát hướng về phía Liêm Pha chắp tay. Sau đó nói, gặp qua các vị tướng quân. Mã Phúc Tử, ngươi không phải đã chết rồi sao? Liêm Pha rung Động nhìn xem Triệu Quát, lại là không nghi tới, bản thân sinh thời còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Quát. Triệu Quát đích thật là đã chết, bất quá sau khi nói đến đây, Triệu Quát khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân đã để Triệu Quát một lần nữa phục sinh, năm đó, trường bình một trận chiến, ta Triệu quân 40 vạn đại quân biến thành vong linh đại quân, bây giờ, chủ nhân cho bọn hắn một lần nữa tạo nên thân. Hiện tại, bọn họ đã phục sinh, tùy thời có thể tham dự chiến đấu. Liêm pha có chút ngốc trệ, mỗi một người đều thử ra, tình huống như vậy, bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem triệu vô cực, trong lòng đều toát ra một cái ý niệm. Triệu vô cực thật là thiên thần một dạng. Kể từ đó, chẳng lẽ chúng ta còn cần e ngại tần quân sao? Triệu vô cực nhìn xem đám người lại là nợ nụ cười, chúng ta còn có 10 vạn đại quân, thiên hạ sợ tần, cái này cần thời gian. Đánh bại tần quân, nói cho tất cả mọi người, tần quân cũng không đáng sợ, bọn họ cũng sẽ bị đánh bại, bọn họ, không đủ gây sợ. Vậy liền khai chiến. Mỗi một người trong miệng đều là bạo phát ra kinh thiên động địa gào thét. Triệu vô cực thì là khẽ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, vậy liền điều động sứ giả, tiến về tần quân đại doanh, nói cho bọn Hán, chúng ta muốn tới một trận đại chiến. Tần quân đại doanh. Khai chiến, triệu quốc thật là tính toán như vậy. Doanh chính nhìn xem trong tay chiến thư. Huy nghiêm ánh mắt ở mũi trên người một người đã qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba chuyện này, các ngươi làm sao nhịn? Tự nhiên là muốn khai chiến. Vương tiện thật nhanh mở miệng nói, triệu quân cùng chúng ta khai chiến, đây là tự tìm đường chết, một khi khai chiến không có thành trì bảo hộ, bọn họ thua không nghi ngờ. Những lời này nói lại là rất có tự tin, tần quân bên trong cũng là không có bất kỳ người nào phản bác. Đây là hơn 100 năm, tần quốc đã trải qua vô số lần chiến đấu đã trải qua vô số lần giết chóc tích lũy đi ra lòng tin bất cứ địch nhân nào bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đối với bọn hắn mà nói đều không thể tồn tại cường giả chính là cường giả tần quốc ngạo thế lục quốc lại lúc nào kinh hãi cùng sợ sệt lục quốc mỗi một người tất nhiên muốn khai chiến như vậy thì hung hăng đánh doanh chính cũng là cười ha ha một tiếng ta ngược lại muốn xem xem triệu vô cực đến cùng có gì đặc biệt hơn người nói đến đây doanh chính hơi hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói vương tiễn Ngày mai ngươi liền xuất lĩnh quân đội thật tốt cùng Triệu quốc khai chiến, cho nên quân đội cho ngươi chỉ huy một trận chiến, muốn để Triệu quốc triệt để mất đi phản kháng chúng ta lực lượng. Doanh chính rất rõ ràng, hắn cũng không phải là loại kia vô địch thông xoái, bất quá làm một cái hợp cách quân vương, doanh chính lại là minh bạch một cái đạo lý, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Vương Tiễn chính là tần quốc ưu tú nhất thông xoái. Bệ hạ cứ việc yên tâm, Vương Tiễn tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ ngài thất vọng. Vương Tiễn thanh em hùng hậu mang theo rất mạnh xuyên thấu tính. Ngày mai, liền cùng Triệu Quốc quyết chiến. Doanh chính nắm chặt nắm đấm, quả nhân, nhất định phải làm cho Triệu vô cực biết rõ, ta đại tần thiết kỵ lợi hại. Chương 183: Sắt thân kiếm, Bạch hời. Ba trên chiến trường chém giết, cái này cần khảo nghiệm là binh lính dũng khí, khí phách, cùng phải chăng có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, trở lên đủ loại, mà đối với tướng lĩnh mà nói, khảo nghiệm thì là muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, phải chăng có thể đối với quân đội chỉ huy như cánh tay Đối với chiến trường hình thế phán đoán, phải chăng có thể phán đoán chuẩn xác chiến trường tình huống. 50 vạn người cùng 60 vạn người ở giữa chém giết, đây đối với tướng lính mà nói thì là một cái hết sức khảo nghiệm. Không thể không thừa nhận chính là, có lẽ ở tướng lĩnh tố chất bên trên, triệu quốc chưa hẳn liền kém hơn tần quốc, nhưng là, từ binh lính tác chiến tố chất phía trên mà nói, triệu quốc chính là kém hơn tần quốc. Ngoài ra, công thâu gia tộc cơ quan thuật, còn có mặc gia cơ quan thuật cũng là điên cuồng trên chiến trường chém giết. Triệu quốc nội tình cuối cùng vẫn là kém không ít. Triệu Vô Cực đứng ở trên đầu thành, mắt thấy Triệu Quốc cùng Tần Quốc điên cuồng chém giết, trong miệng lại là nhịn không được phát ra một cái cảm thán thanh âm, từ khi hắn quật khởi đến nay, cơ hồ là quét ngang toàn bộ chiến quốc, lục quốc quân đội cơ hồ là không cách nào chống cự Triệu Vô Cực tiên công, nhưng là, ở chỗ này, Triệu Vô Cực vẫn là thấy được trên cái thế giới này mạnh nhất quân đội. Người Tần thượng võ, Tần quân áp bách qua đến thời điểm, giống như màu đen dòng lũ sắt thép, đánh thẳng tới. Càng là toé ra kịch liệt thanh âm chém giết, đây là ý chí và đảm phách đọ sức, kẻ thất bại, chú định muốn trở thành người thành công chướng ngại vật. Doanh chính một cái tay án lấy thiên vấn, ánh mắt thì là rơi vào chiến trường giữa chém giết, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy rung động. Lục quốc quân đội chưa từng có một lần, cùng số lượng quân đội có thể đối kháng Tần quốc quân đội, đối với Tần quốc quân đội mà nói, một đối một, chính diện chém giết không có bất kỳ cái gì một nước quân đội có thể đối kháng Tần quốc quân đội, chỉ có một lần này. Triệu quốc rất mạnh. Một lần này, nhất định phải triệt để tiêu diệt Triệu Quốc. Doanh chính đôi mắt lại là tản ra sâm nhiên sắc cơ, sau đó hắn lại nhẹ nhàng thở dài một cái, Triệu vô cực, công diệt mặt khác năm nước bất quá là không đến một năm thời gian, một năm này thời gian, Triệu Quốc đã cường đại đến cái dạng này sao? Một trận chém giết. Từ ban ngày giết đến buổi tối, thẳng đến hoàn toàn trời tối, trên chiến trường chính diện chém giết mới xem như triệt để kết thúc, nhưng là, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc. Tần quốc cùng Triệu quốc lại lẫn nhau phái ra quân đội, kéo ra mới chiến trường. Vương Tiễn, Mông Điểm, Liêm Pha, Lý mục Chiến trường phía trên, đủ loại âm như quỷ kế, đủ loại binh pháp thao lược, chiến tranh dĩ nhiên là tiến nhập gây cấn. Ba vô luận là Tần quốc hay là Triệu quốc đều đã làm ra quyết định, cuộc chiến tranh này phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Giờ này khác này, ai cũng không có bất kỳ cái gì lui về phía sau khả năng, cũng không có bất kỳ cái gì lui về phía sau không gian duy nhất có thể làm chính là sát sát sát ba ngoại trừ ngay mặt chém giết còn có trên giang hồ ám sát cái nhiếp triệu cao lục kiếm nô vệ trang huyết ý hầu bạch diệp phi cũng đang đấu tranh không ngừng từng tràng chém giết từng tràng kịch liệt đấu tranh một lần này chiến tranh so với lần trước trường bình chi chiến còn muốn càng thêm làm cho người tàn khốc triệu vô cực cũng không gấp để triệu quát xuất mã hắn là đang chờ đợi chờ đợi chiến tranh thời khắc cuối cùng đây là kỳ binh xem như thay đổi cản khôn cục diện chiến tranh bắt đầu Nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Chỉ có chiến tranh đến rằng có giai đoạn, mới là triệu quát ra tay thời điểm. Thời gian vội vàng, một tháng thời gian, thoáng qua tức thì. Một tháng này chém giết, càng là tàn khốc vô cùng, triệu quốc tổn thất 15 vạn binh sĩ, mà tần quốc cũng là tổn thất tiếp cận 10 vạn binh sĩ, đối với song phương đều là một cái cực lớn tiêu hao, Triệu quát, triệu vô cực vẫn là lấy ra vong linh pháp trượng, sau đó... Trên người mang theo băng hỏa thuộc tính Triệu Quát tử vong linh pháp trượng bên trong đi ra, lạnh lùng sát khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trường bình chiến trường. "Động thủ đi." Triệu Vô Cực đem vong linh pháp trượng ném một cái, Triệu Quát nắm lên cái này băng hỏa đại kích, trong phút chốc, sát khí lạnh leo tàn phá bừa bãi bạo phát ra, trước mắt không gian tựa như là đã nứt ra một cái to lớn khe hở đồng dạng, sau đó, bị chôn giết 10 vạn triệu quân hung hăng trùng sát đi ra. Cùng lúc đó, Thần Quân đại doanh Doanh Chính cũng là cực kỳ thận trọng lấy ra một ngụm sắc bén thần kiếm, cái này thần kiếm vừa lấy ra, trong nháy mắt chính là một cô âm trầm đến cực điểm sát khí, sát khí lan tràn, thật giống như là muốn đem toàn bộ chiến trường đều đông kết đồng dạng, đã chui ra ngoài Triệu Quát thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Sát khí này, Triệu Quát hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng thì toát ra một cái vô cùng sợ hãi suy nghĩ, là Bạch Khởi. Vương thượng. Triệu Cao nhìn xem Doanh Chính, lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Doanh chính trên mặt lại là nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ba đây là tiên tổ, thần triêu tương vương luyện chế được một thanh thần kiếm, tên là sắt thần kiếm, bạch khởi chết về sau, thần triêu tương vương tìm đến nam cương kỳ nhân luyện chế được sắt thần kiếm, trong đó phong tồn bạch khởi hồn phách, bây giờ bạch khởi đã là quỷ vương. Nói đến đây, Doanh chính trong tay sắt thần kiếm mãnh liệt ném một cái, với anh, trong ngay mắt một đoàn kinh khủng sát khí mãnh liệt từ sắt thần kiếm bên trong bạo phát ra, sau đó. Liền thấy một người mặc áo giáp màu trắng nam tử xuất hiện ở doanh chính trước mặt, khí tức trên thân của hắn lắng động, thế nhưng là sát khí lại là dị thường kinh người. Sát thần, bạch khởi. Bạch khởi ánh mắt rơi vào doanh chính trên thân, sau đó, một chân quỳ xuống, bạch khởi, gặp qua ta vương. Bạch khởi, bây giờ nơi này là trường bình chiến trường. Doanh chính ánh mắt ở bạch khởi trên thân hơi hơi quét qua, sau đó hơi mở miệng cười nói, bây giờ chính là, dùng ngươi thời điểm, trước mắt 50 vạn đầu triệu quân, giao cho ngươi không có vấn đề. Bạch Khởi đứng dậy, hắn đột nhiên rút lên cắm trên mặt đất sát thần kiếm, trong miệng lại là phát ra thanh âm lạnh lùng, binh đến, binh đến. Âm thanh gào thét, giống như sơn lâm đồng dạng, sau đó, một trận trận cuồng phong lên. Vâng. vâng, vâng, vâng. Hác vân áp thành thành muốn phá vỡ một dạng khí tức, chỉ thấy từng cái một tần quân xuất hiện ở chiến trường, nhân số không nhiều không ít cũng là 10 vạn, cưới cao đầu đại mã, khí tức trên thân càng là sát khí ngút trời. Ngay cả đối diện triệu quát trong lòng đều có một loại cảm giác rung động. Đây chính là bạch khởi, đây chính là sát thần quân. Triệu quát không khỏi nắm chặt trong tay băng hỏa đại kích, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, các huynh đệ, báo thủ thời gian, đến, đậu thủ, giết. Mười vạn vong linh triệu quân, mười vạn vong linh tần quân, điên cuồng bộc phát, sau đó hai chi vong linh đại quân hung hăng trùng kích đến cùng một chỗ, tiếng gạo, tiếng chém giết, bên tai không dứt. Trên chiến trường chém giết, càng ngày càng kịch liệt. Chương 184, Doanh Chính át chủ bài, Triệu Vô Cực VS Doanh Chính. Tần Quốc, nguyên lai cũng có vong linh đại quân a. Triệu Vô Cực hơi hơi híp mắt lại, nhìn trước mắt kịch liệt chém giết, khỏe môi lại là hơi hơi nết lên một cái nhàn nhạt đường cong, vẫn là Tần quân bên trong nổi danh nhất Bạch Hởi, cư nhiên cũng bị luyện chế thành vong linh. Giết. Sát khí quét ngang hư không, vô luận là Tần quân hay là Triệu quân ở cái này thời điểm mấu chốt, đều đã bạo phát ra bản thân lực lượng cuối cùng. Kẻ thắng làm vua. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Vong linh đại quân cũng là điên cuồng chém giết đến cùng một chỗ, doanh chính cũng là hơi hơi híp mắt lại, bạch khởi sắt thần quân đoàn cũng đã xuất động, trận đại chiến này, dĩ nhiên là đã đến mức độ kịch liệt, từng trang chém giết, càng là vô cùng thảm liệt. Ba toàn bộ trường bình chiến trường đã là gió lạnh giết đảo, sắt khí dày đặc. Lên Một tiếng vang thật lớn, triệu quát cùng bạch khởi binh khí trong tay hung hăng và chạm đến cùng một chỗ, hai người có thể tính là đối thủ cũ coi như là trở thành vòng lình cũng là điên cuồng chém giết, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, sát khí sông vào mây tuyết, Doanh Chính nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn chậm rãi nhấc lên trong tay Thiên Vấn, Thiên Vấn, Doanh Chính đi về phía trước một bước, trong nháy mắt trên người hắn phát ra kinh người khí tức, giống như biển động đồng dạng băng sơn liệt địa, khí thôn sơn hà, một loại mãnh liệt chèn ép cảm giác lập tức bao phủ ở ngôi trên người một người, toàn bộ chiến trường, chí ít cũng có mấy triệu người chém giết, thế nhưng là. Làm Doanh Chính trên người cố khí tức này buộc phát ra thời điểm, lại là để mỗi một người đều có một loại thất tức cảm giác. Triệu vô cực đôi mắt hơi hơi mở rộng, khỏe môi của hắn hơi hơi nét lên một nụ cười, xem ra, cái này thế giới bên trên người mạnh nhất là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Cha cáp Doanh Chính từng bước từng bước đi xuống, trên người của hắn khí phách càng ngày càng cường đại, một loại không thể hình dung áp lực lập tức bao phủ ở mỗi một người trên thân, thiên vấn ở trong tay hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng cảm giác đẹ nén. Chỉ thấy mây trắng bốc lên, hào quang nở rộ. Doanh Chính đột nhiên nhấc lên trong tay thiên vấn, sau đó, trong tay thiên vấn nhẹ nhàng quét qua, trong phút chốc, một đoàn kinh khủng kiếm khí ẩm vàng từ doanh chính trong tay bùng nổ ra, kiếm khí này đột nhiên phun ra ngoài, cơ hồ là muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa, kiếm khí hắc hắc, ánh kiếm phừng phực, thật giống như là muốn lập tức liền đem bọn giá hỏa này hoàn toàn xé rách một dạng. Triệu Quân con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, một loại khủng bố đến cực hạn suy nghĩ ở đáy lòng của bọn hắn dâng lên. Và anh, Một cái vô hình khí tường ầm vang từ triệu vô cực thân thể bên trong phát ra đến, khí tường quét ngang, trực tiếp ngăn trở doanh chính kiếm khí, kiếm khí cùng khí tường va chạm đến cùng một chỗ, lập tức bạo phát ra từng đợt âm vang thanh âm, giống như sắt thép ma sát, đao kiếm va chạm. Triệu vô cực Doanh chính ánh mắt lập tức liền rơi vào triệu vô cực trên thân, mà triệu vô cực cũng là đã đứng ở doanh chính trước mặt, trong tay của hắn cũng là dẫn theo thiên gia thần kiếm, vẻ mặt hơi dơ cao nhìn xem doanh chính, ta thủy chung suy nghĩ. Trên cái thế giới này ai là lợi hại nhất, hiện tại xem ra, doanh chính, người mới là lợi hại nhất. Nói đến đây, triệu vô cực ánh mắt ở doanh chính trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta nhìn ra, người tu luyện võ công rất có ý tứ, hẳn là huyền thiên bảo giảm A. Lại được xưng là thiên tử thần công, không sai, không sai, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Doanh chính hơi hơi nhắc lên trong tay thiên vấn, hướng về triệu vô cực lại là cười lạnh nói, không sai. Ngươi nếu biết đây là huyền thiên bạo giám, có thể thấy được, ngươi cũng là có chút điểm ánh mắt, tất nhiên nhận biết, còn không mau đầu hàng. Thân phục với quả nhân, Ngày sau, quả nhân cũng có thể cho ngươi tước vị, nhường ngươi háo cơm không lo. Ba bất quá, thực sự là đáng tiếc. Triệu vô cực nhìn xem doanh chính mỉm cười nói, muốn để cho ta đầu hàng, ngươi đầu tiên là muốn hỏi một chút, trong tay ta thiên Gia thần kiếm có đáp ứng hay không. Doanh chính đột nhiên không lại nhiều nói nhảm, trực tiếp một kiếm hung hăng hướng về triệu vô cực đánh giết mà đến. Một kiếm này chém ra, toàn bộ đại địa đều giống như là đi theo dung chuyển đồng dạng, ánh kiếm phừng phực, kinh khủng lực lượng càng là liệt thổ thoái thạch, đột nhiên áp bách xuống, tựa như là một toàn núi lớn, trực tiếp bao phủ xuống, khai sơn phách, mở ra bùn các nham, khoáng vật tinh thiết nổ bắn ra, lực sát thương kinh người. Đại địa chi lực, đại địa băng. Triệu vô cực lại là không có chút nào lưu lại, cả người hắn hướng phía trước đều đi một bước, trong tay thiên gia thần kiếm trực tiếp điểm ra. Dương. Lập tức Thiên vấn cùng Thiên Ra kịch liệt đụng vào nhau, lấy thổ đối thổ. Vô anh. kinh khủng khí bạo thanh âm lập tức quét ngang bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường bình chiến trường đều giống như là lâm vào một cái kịch liệt bạo tạc bên trong đồng dạng kinh khủng địa chấn đột nhiên mãnh liệt khuếch tán lên, hai nước binh sĩ thân thể đều đi theo lay động, kém chút đứng không vững, nguyên một đám trực tiếp ké lăn trên đất. Chỉ có Bạch Khởi cùng Triệu Quát hai người kia còn đang kịch liệt đối đầu, Doanh Chính đôi mắt hơi hơi lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, chỉ là. Hắn cũng cũng không nuôi lại, ngược lại là đi về phía trước một bước, khí tức trên thân của hắn càng thêm hung bố, Thiên Vân hung hăng hướng về Triệu Vô Cực gáp bách xuống. Bích Băng Tuyết. Doanh Chính trong tay Thiên Vân nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức, băng vân hàn khí vô khủng bất nhập, xâm ra tận xương, đông lạnh tim phổi, khí huyết kinh mạch đều có thể bá hóa ngưng kết. Dây đặc khí lạnh, Doanh Chính lập tức liền phải đem Triệu Vô Cực triệt để đông lạnh lên. Băng Tuyết Trảm. Bích Tinh Chân Khí. Bạch Tử huyết Tinh. Liệt Tuyết Xuyên tuyết đóng cực quang, từng đạo từng đạo hàn khí, không ngừng hướng về triệu vô cực của tới, mà toàn bộ chiến trường đều giống như là lâm vào đông lạnh hàn khí, sâm sâm hàn khí thật giống như là muốn đem hết thể tất cả đều đông kết, thật giống như là muốn phong tỏa tất cả, làm cho tất cả mọi người đều vĩnh viễn trầm luân trong đó. lạnh quá. giao chiến hai nước binh sĩ đều có một loại cảm giác không nói ra được, cảm giác thế giới đều giống như là ở thời khắc này hoàn toàn bị dừng lại một dạng. triệu vô cực đi về phía trước một bước. Khí tức trên thân của hắn lại là đột nhiên kinh khủng. Sau đó, trên người hắn lại là bạo liệt ra một đám lửa, ánh lửa ngút trời, đốt cháy tất cả, địa ngục rung lô. Vô hơi nóng hầm hập lập tức liền phát ra đến, cùng doanh chính thế giới băng tuyết va chạm đến cùng một chỗ, hai người lực lượng va chạm, quét ngang bốn phương tám hướng, bất luận cái gì tới gần hai người binh sĩ, trong nháy mắt liền bị cỗ này kinh khủng lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Vô rốt cục, triệu vô cực cùng doanh chính đối đầu một lần. Sau đó, hai người đồng thời kéo dài khoảng cách, doanh chính hướng về triệu vô cực, trong mắt lại là mang theo nồng nặc kiên kỵ, tốt, triệu vô cực, quả nhân vẫn là xem thường ngươi. Tốt nhất xuất ra toàn bộ lực lượng, ta có thể cho ngươi chết thể diện một điểm. Triệu vô cực mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt. chương 185, doanh chính chết, nhất thống lục quốc. Trên chiến trường hình thức đã hoàn toàn cải biến. Binh sĩ cùng tướng lĩnh ở thời khắc này hoàn toàn cũng không trong yếu chỉ có triệu vô cực cùng doanh chính ở giữa quyết đấu mới là mấu chốt cùng trọng yếu lực lượng của hai người kia cũng nhất định chính là đỉnh phong quyết đấu triệu vô cực hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi thực lực rốt cuộc làm sao ta tu luyện huyền thiên bảo giám quét ngang thiên hạ phách tuyệt nhân gian ngươi là đối thủ của ta doanh chính trong miệng phát ra to lớn thanh âm sóng âm chấn động hư không xé rách chỉ thấy doanh chính thủ trưởng ngưng tụ nguyên khí thiên vấn càng là bạo phát ra thanh âm ầm ầm sau đó hướng về phía trước đặt mạnh một bước Hai bước, ba bước, một lần này quả nhiên là giống như thần long hàng thế, uy không thể đỡ, cơ hội là trong nháy mắt liền rút ngắn bản thân cùng triệu vô cực khoảng cách, trong nháy mắt liền đạt tới triệu vô cực trước mặt, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, dù ai cũng không cách nào hình dung, giống như mới lên ánh sáng mặt trời, sáng chói loa mắt, không người nào có thể hình dung hắn bá đạo, tuyệt bá thiên địa. Ba hảo một cái tần thủy hoàng, triệu vô cực ca ha ha cười một tiếng, lại cũng không tránh né trên người hắn. Hiện ra một loại trong suốt nhan sắc, tựa như là ngọc thạch đồng dạng, loáng thoáng lại hình như là nhìn thấy, có lôi đình ở xương cốt bên trong chạy xuôi. Ngũ hành cương khi ở cơ bắp trào lên phồng lên, ngũ tạng lục phủ bạo phát ra lôi minh một dạng thanh âm. Hắn cũng là một kiếm chém đúng ra, vỡ toang thiên địa, liền xem như một tòa sắt thép sân phòng, Triệu Vô Cực đều có thể một kiếm chặt đứt. Triệu Vô Cực nhục thân nguyên bản là cực kỳ cường hãn, hắn hôm nay càng là đem hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính tu luyện đến cực hạn, nhục thân lực lượng mạnh vô cùng khó tin. Thủy hỏa giao dung về sau, lực lượng của hắn càng là chiếm được một loại bản chất thăng hoa, tất cả lực lượng đều bị hắn cho hòa hợp một lò, thực lực mạnh vô cùng khó tin. Đương Một tiếng vang thật lớn, thiên gia thần kiếm cùng thiên vấn hung hăng và chạm đến cùng một chỗ, tựa như là hai quả to lớn lưu tinh hung hăng và chạm đến cùng một chỗ, sóng nước dập rờn, lại là hỏa khí bắn ra. Doanh chính con người hơi hơi co rút lại, triệu vô cực cường hoành vẫn là vượt ra khỏi doanh chính suy nghĩ. Hắn cảm giác được công kích của mình đều giống như doanh kích vào một cái biển rộng, bị hoàn toàn hóa giải mất, không chỉ có chỉ là như thế, còn có một cỗ hỏa kình bắn ngược trong đó, ngược lại là thường tổn tới thân thể của mình. Doanh chính, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là, trong mắt ta ngươi thực lực lại cũng là bình thường đồng dạng, cũng không thể đủ chân chính uy hiếp được ta. Triệu vô cực chặn lại doanh chính công kích về sau, trên mặt biểu lộ lại là hết sức đạm định thông dòng, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, Triệu vô cực thân thể lấp lóe, trên mặt vô hỉ vô bi. Sau đó, hắn thân thể lóe lên, một kiếm đâm ra. Hắc đế thủy hoàng quyền, Triệu vô cực trường kiếm quét ngang, hư không bên trong chuyển tới mãnh liệt tiếng sóng biển, từng tầng từng tầng vận sóng, từng đạo từng đạo sóng hồ, từng đợt từng đợt, ngàn trọng vạn trọng. Triệu vô cực lấy kiếm thay mặt quyền, đánh ra vạn trượng sóng lớn, hướng về doanh chính trào lên mà tới. Triệu vô cực, doanh chính, giờ này khắc này, chân chính đấu ở cùng nhau. Tân Thủy Hoàng Doanh Chính là chân chính thiên mệnh chi tử, hắn thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, mà Triệu vô cực lại cũng là vô cùng cường đại, bất luận người nào lực lượng đều không thể khắc chế Triệu vô cực. Hai người quyết chiến cũng là chân chính quyết định thế giới này đến cùng thuộc về ai. Doanh Chính ở Triệu vô cực một kiếm đâm ra đến thời điểm, hắn liền biết Triệu vô cực cũng khó đối phó. Triệu vô cực đã nắm giữ ngũ hành chi lực trong tay hắn công kích càng là thần diệu vô biên, cả người hắn tựa như là hóa thành một phương thiên địa, hung hăng hướng về Doanh Chính nghiền ép mà đến. Ba đây là một môn vô thượng thần thông, hắn làm sao lại lợi hại như thế? Cư nhiên áp chế ta đều không cách nào hoàn thủ. Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc trước thật đúng là xem thường gia hỏa này. Ba giờ này khắc này, doanh chính nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, trong miệng của hắn phát ra mênh ngông mà cổ lao thanh âm, vô biên vô tế huyết khung thường, thập dương diệu nhật kim thần hy, thương lan khởi phục điện thương hải, bao dung nhất thiết huyền hỗn đột, tế sổ bất thanh tử tinh hà, ngạo nhân đống cốt bích tuyết băng, kiên cố ngưng thực thổ cô lôn mỹ lệ đa biến mân hà đãng phiêu miểu vông ngân bạch vân yên ba nhìn ta hủy thiên diệt địa lịch thiên cửu thức thiên vấn điên cuồng bộc phát một kiếm mười kiếm một vạn kiếm mười vạn kiếm ba giờ này khắc này doanh chính đã không lo được cái kia nhiều như vậy cơ hồ là đem pháp lực của mình không giữ lại chút nào thi triển ra chỉ thấy vô số hoa lệ kiếm thuật quét ngang hư không cùng triệu vô cực hung hăng đụng vào nhau đây là sau cùng chém giết bạo tạc liền vang không cách nào hình dung cảm giác Nguyên một đám khí bạo thanh viêm thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên khung đều cho nổ tung đồng dạng, Triệu Vô Cực cùng doanh chính hai người không ngừng mà trong hư không lấp lóe, từng cái bạo tạc đều đang dung chuyển hư không, đều đang tê liệt thương khung. Nếu như lúc này, liền xem như vệ trang cái nhiếp dạng này cao thủ tuyệt thế, tiến nhập hai người đụng nhau chập trùng bên trong, đều muốn bị cố này kinh khủng lực lượng mạnh mẽ vây thành mảnh vỡ, lập tức chết hết. 12 cái hô hấp, rốt cục làm hai người bình đấu dần dần kết thúc thời điểm. Doanh chính thân thể chấn động, cả người nhất thời bịch một tiếng, quỳ một chân bên trên, trong miệng của hắn phát ra từng nốn từng nốn tiếng hô hấp, chỉ cảm giác bản thân cả người sinh mệnh tinh khí đều giống như là bị hoàn toàn rút đi mở dạng. Thống khoái, chân thực thống khoái, trên cái thế giới này ngươi vẫn là cái thứ nhất mang cho ta như vậy vui thích thể nghiệm ra hỏa. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào doanh chính trên mặt. Doanh chính lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn cắn hầm răng, miệng cương chống đỡ lên thân thể, hướng về triệu vô cực nói. Còn chưa kết thúc, mọi thứ đều còn chưa kết thúc. Chưa có kết thúc. Triệu Vô Cực nhìn xem Doanh Chính, trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, pháp lực của ngươi đã hoàn toàn tiêu hao sạch, ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Doanh Chính con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, Triệu Vô Cực tiếp tục mở miệng nói, Lịch Thiên Cửu Thức, đây là ngươi mạnh nhất chiêu thức, nhưng mà, ngươi đã không có bất kỳ lực lượng nào, ngươi không cách nào tiếp tục bùng nổ ra bản thân lực lượng mạnh nhất, mà ta Còn không, có bất kỳ cái gì mọi mệt. Pháp lực của ta hơn ngươi gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, ngươi có thể cùng ta chiến đấu nhất thời, nhưng là không cách nào cùng ta chiến đấu một đời, cho nên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Vô Cực mặt mỉm cười nhìn xem doanh chính, cho nên, tử kỳ của ngươi đến. Nói đến đây, Triệu Vô Cực thủ trưởng vừa nhắc đột nhiên thiên gia thần kiếm mãnh liệt từ Triệu Vô Cực trong tay bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt, liền đã chạm vào đến doanh chính trái tim bên trong. Chương 186, Triệu Thủy Hoàng Doanh chính của họng bên trong phát ra một cái thanh âm yếu ớt, hắn nhìn thấy thiên gia thần kiếm chạy như bay tới, thế nhưng là hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào đến tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một thanh thần kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình, trái tim bị xuyên thủng, máu tươi bắn mạnh, doanh chính thân thể mềm nũng, lập tức bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn triệu vô cực, triệu vô cực thì là thủ trưởng một chảo, trực tiếp rút đi thiên gia thần kiếm. Ngươi rất mạnh, đáng giá ta lấy ra toàn bộ lực lượng đáng tiếc, ngươi pháp lực kém xa tít tắp ta hùng hậu. Triệu vô cực nhìn xem Doanh Chính, thanh âm lạnh nhạt, ngươi thực rất đáng tiếc. Nếu như cho ngươi đầy đủ hùng hậu pháp lực, ngươi có lẽ là đối thủ của ta, thậm chí có khả năng đánh bại ta. Nhưng là, đáng tiếc, pháp lực của ngươi còn thiếu rất nhiều. Nói đến đây, Triệu vô cực thủ trưởng nhấc lên một chút, trong nháy mắt một đám lửa trực tiếp rơi vào Doanh Chính trên thân. Ôi anh! Doanh Chính thân thể lập tức bốc cháy lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Doanh Chính thân thể liền hoàn toàn tiêu đốt. Sau đó khổng lồ hoàng giả chi khí bắn ra, phun ra nuốt vào mà ra, rơi vào triệu vô cực thân thể bên trong. triệu vô cực đứng tại chỗ, thế nhưng là trong thân thể của hắn lại chuyển tới từng đợt thanh âm nổ đùng. ở thời khắc này, doanh chính mệnh cách hoàn toàn bị triệu vô cực thu nạp. chiến trường phía trên, tình thế đã hoàn toàn điên đảo. không có doanh chính, tần quân sức chiến đấu đại đại giảm xuống. đột nhiên, bạch khởi trong miệng bạo phát ra một tiếng nổ hống, xuất lĩnh lấy 10 vạn vong linh đại quân hung hăng hướng về triệu vô cực trùng sát mà đến. Triệu Vô Cực lại là hết sức bình tĩnh, chỉ là giơ tay lên, ngũ chỉ hơi hơi nhắm ngay Bạch Khởi. Và anh, Một đoàn kinh khủng khí tức đột nhiên từ Triệu Vô Cực thủ trưởng bên trong bắn ra, cái này chân khí lại là vô cùng kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn nuốt sông cái này 10 vạn vong linh đại quân, quang mang tiệm thước, Bạch Khởi cùng 10 vạn vong linh đại quân hoàn toàn bị Triệu Vô Cực tiêu diệt. Triệu Quát không khỏi ngẩn ngơ, hắn biết rõ Triệu Vô Cực lợi hại, lại là không nghĩ tới, Triệu Vô Cực dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Bạch khởi cùng dưới tay hắn vong linh đại quân, cư nhiên bị Triệu Vô Cực cho một chiều phá hủy. Lệ cạch. Lệ cạch. Triệu Vô Cực trầm rãi hành động, khí tức trên thân của hắn lại là càng thêm ngưng luyện, sau đó, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, giết. Thần quân, rốt cục bị bại. Tân quốc cũng không còn có thể lực đối kháng Triệu Vô Cực tiến công, Triệu quốc cuối cùng vẫn giết tới hàm cơ quan, trực tiếp giết tới hàm Dương, cuối cùng trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ Tân quốc. Một cái chưa từng có thống nhất vương triều xuất hiện ở cái này chiến quốc đại địa phía trên. Sau đó, Triệu Vô Cực đem thủ đô định ở Kế Thành. Từ đó, Triệu Vô Cực liền bắt đầu khai sáng thuộc về bản thân cơ nghiệp, tiêu diệt Tần quốc năm thứ hai. Triệu Vô Cực đốt hương tế thiên, tuyên bố bản thân trở thành cái vương triều thống nhất lục quốc, mình thì là vương triều bên trong đời thứ nhất, hủy bỏ vương xưng hào, mà là gọi mình là hoàng đế. Triệu Thủy Hoàng. Có thật nhiều kinh nghiệm, Triệu Vô Cực rất rõ ràng bản thân tiếp xuống phải nên làm như thế nào một bên tu sinh dưỡng tức, một bên khai cương thác thổ. Nam phương công chiếm bách vũ chi địa, bắc phương thì là tiến công dân tộc Hung Nô. Đế quốc bản đồ lại mở rộng không ít. Doanh chính chết rồi, nhưng là cũng không đại biểu tất cả liền kết thúc, còn có chư tử bách gia, bọn họ đối với vương triều uy hiếp muốn lớn hơn một chút. Triệu vô cực tôn sùng nho gia, xác định quân vương lễ nghi, dùng nho gia chèn ép mặt khác chư tử bách gia, mà trong quá trình này Triệu vô cực cũng không tự mình xuất thủ, mà là để thủ hạ của mình xuất thủ. 3 năm về sau, hạng thị nhất tộc bị diệt môn. 5 năm về sau, nông gia cũng bị triệt để phá hủy. Lưu Bang cũng chết ở vệ trang dưới kiếm. Lại là một năm về sau, Triệu quốc tìm đến Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô. Một lần này phiền phức có chút lớn, vệ trang cũng không thể đánh bại Lục Kiếm Nô. Triệu vô cực tự mình xuất thủ, đánh chết Lục Kiếm Nô, đánh chết Triệu Cao. Một cái chân chính thống nhất cường thịnh vương triều xuất hiện ở chiến quốc đại địa bên trên. Triệu vô cực thống nhất đo lường, thống nhất vấn đề, thậm chí thống nhất ngôn ngữ chưa để lắng lại nội bộ đế quốc hỗn loạn. Keng, một thanh âm ở triệu vô cực trong đầu vang lên, lại là đã lâu hệ thống thanh âm chúc mừng ký chủ hoàn thành phó bản, thiên hành cựu ca tần thời minh nguyệt ký chủ nắm vững thiên hành cựu ca thế giới bên trong thiên đạo. Thanh âm rơi xuống, triệu vô cực cũng là trong nháy mắt cũng cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn thứ gì. Ba thế giới này thiên đạo rốt cục vẫn là bị bản thân nắm giữ. triệu vô cực hơi hơi hí mắt, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Toàn bộ thế giới đều bị trong tay mình nắm, hơn nữa, mình có thể thời gian dài lưu lại ở cái thế giới này, khoảng chừng 500 năm. Triệu vô cực cũng không vội vã xuyên Việt, mà là yên lặng cảm thụ được toàn bộ thế giới biến hóa. Hán quản lý quốc gia, quan sát thế giới này thương hải tăng điển. Lấy tần thời minh nguyệt bắt đầu, Kim Dung Thế Giới, Đại Đường Song Long Thế Giới, cũng là bắt đầu từng điểm dung hợp, trực tiếp tăng lên thế giới này vị diện đẳng cấp. 60 năm về sau, Triệu vô cực thối lui ra khỏi Triệu Quốc Hoàng Đế. Lựa chọn một cái mới thiên tử, từ nay về sau, triệu vô cực liền bắt đầu ở vào một cái siêu nhiên góc độ đi quan sát thế giới này. Từ vừa mới bắt đầu, triệu vô cực liền lười làm hoàng đế, so sánh lên hoàng đế, chỉ có thần tiên mới thật sự là ung dung tự tại, có làm hay không cái này hoàng đế, cũng không trọng yếu. Triệu quốc tổng cộng tồn tại 324 năm, 324 năm về sau, triệu quốc rốt cục bắt đầu hỏng mất, thổ địa xác nhập, thôn tính, hào cường cùng nổi lên, sau đó... Triệu quốc bắt đầu hoanh hoanh liệt liệt khởi nghĩa nông dân, lại tiếp đó chính là một cái mới vương triều sinh ra. Sau đó bắt đầu một vòng mới tu sinh dưỡng tức, lại tiếp đó, lại bắt đầu từ từ tích lũy mâu thuẫn, sau đó, mâu thuẫn tích lũy đến cực hạn, lại ẩm vang bộc phát. Thế giới luân hồi, vương triều thay đổi, không có bất kỳ vật gì có thể làm được trường tồn bất hủ, chỉ có lực lượng mới là. Triệu vô cực thì là được xưng là Thủy Hoàng, lại được xưng là triệu Thủy Hoàng. Đối với cái này xưng hô. Triệu vô cực cũng chỉ là cười cười, hắn cũng không quan tâm thiên hạ làm sao, chỉ là mang theo rất nhiều mỹ nữ ở toàn bộ thế giới bên trong du tẩu. Bây giờ, hắn đã nắm giữ một phương này thiên đạo, thế giới này sẽ không bao giờ lại có bất cứ cái gì uy hiếp đến hắn tồn tại. Triệu vô cực, dứt khoát cũng chính là thừa dịp thời cơ này thật tốt thư giãn một tí bản thân. Triệu vô cực bất tử, bên người hắn hồng nhan chi kỷ, cũng sẽ không chết, mỗi một người đều là vạn phần kỳ lạ, lại cũng không biết, triệu vô cực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Chỉ là mỗi ngày đều cảm giác, triệu vô cực khí tức càng thêm hùng hậu. 500 năm về sau, thế giới dung hợp, triệu vô cực cũng rốt cục bắt đầu tiến về cái tiếp theo thế giới. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, phong vân, trưởng môn trí tôn. Bà trong hỗn độn, bên hai rung động ầm ầm triệu vô cực cảm thấy mình đột nhiên giống như thần du đồng dạng, thân thể trở nên nhẹ bóng, không biết qua bao lâu, làm triệu vô cực lần nữa mở mắt thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn quả thực bị choáng váng. H a, Triệu vô cực đứng ở trên thêm đá, nhìn xem phía dưới từng hàng người ăn mặc chỉnh tệ như một trang phục chính đang cầm kiếm luyện võ, mà hoàn cảnh chung quanh là triệu vô cực chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại? Lại là tình huống như thế nào? Ta hiện tại hẳn là xuyên việt đến phong vân thế giới A, bất quá, tình huống hiện tại làm sao? Hệ thống lần trước an bài cho ta một cái triệu quốc chất tử thân phận, một lần này chẳng lẽ là an bài cho ta một cái thân phận mới? Triệu Vô Cực ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ken. Hệ thống thanh âm ở Triệu Vô Cực trong đầu vang lên. Triệu Vô Cực đôi mắt hơi hơi khép mở, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Hệ thống, ta bây giờ là tình huống như thế nào? Thân phận gì?" "Ký chủ, ngài bây giờ là thuộc về Phong Vân thế giới một cái tông phái trưởng môn, môn phái này liền kêu Vô Cực thần cung, ngài cần phải ở chỗ này tăng lên bản thân thực lực." Hệ thống thanh âm ở Triệu Vô Cực bên tai quanh quẩn. Phong Vân thế giới Thế giới này hẳn là so với tần thời minh nguyệt thế giới phải cường đại là một cái cấp bậc. Triệu vô cực lầm bầm lâu bầu, hung bá thực chiến thiên xương quyền có thể đồng kết nguyên một tòa lâu, còn có hỏa kỳ lân, đế thích thiên dạng này tuyệt thế cường giả, đoán chừng cũng chính là pháp lực cảnh giới cấp độ. Bây giờ ta thủy hỏa đại viên mãn, lại là muốn từng bước tăng lên, còn cân mục, kim thổ ba loại thuộc tính thiên tài địa bảo, không biết phong vân thế giới có thể hay không tìm tới. Triệu vô cực mới vừa nghĩ tới đây. Lại đột nhiên cảm giác được bên người có một bóng người tới gần. Ba mánh liệt mở to mắt, theo bản năng vận dụng chân khí, càng đem người này một lần đánh bay. Nhìn thấy tình cảnh này, phía dưới luyện kiếm tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn triệu vô cực. Trường môn Sư Minh Người Bị đánh bay người kia trên ngực, khỏe miệng hơi hơi vết máu, lại run run rẩy rẩy đến gần triệu vô cực. Trường môn Sư Minh Nghe được bốn chữ này triệu vô cực ở trong lòng nghĩ đến. Xem ra chính mình đi tới nơi này phong vân thế giới, hệ thống an bài cho mình thân phận không sai, vốn chính là trưởng môn, bây giờ còn có một sư đệ. Trưởng môn sư huynh, không nghĩ tới ngươi bế quan mấy ngày, đi ra về sau, thần công càng như thế đại thành, lại chỉ dùng khí thế lực lượng, liền đem sư đệ ta đánh bay mấy chục mét, mà sư đệ võ công này nhưng vẫn là cái kia nửa chết nửa sống bộ dạng. Ai? Trước mặt cái này tự xưng là Triệu vô cực sư đệ người 10 điểm xấu hổ nói ra. à nguyên lai like là sư đệ à. Vừa rồi ta đang minh tưởng, không nghĩ sư đệ ngươi đột nhiên tới gần, cho nên vô ý thức tầm đó lại tổn thương sư đệ, sư đệ ngươi qua đây. Triệu vô cực nhìn xem ra hỏa này, vẫy vây tay. Sư đệ nhìn xem triệu vô cực, lại là có chút quái gì, chỉ cảm thấy hôm nay triệu vô cực khí thế trên người cùng uy nghiêm lại là cường đại hơn nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Trong thấy triệu vô cực đối với mình vây tay, người này đi từ từ gần, chỉ là động tác có chút tâm thần bất định, không dám lô mãng còn nhìn trái phải sợ triệu vô cực vô hình chi lực lại đem chính mình làm bị thương. Đợi người này đến gần triệu vô cực khẽ vươn tay, một phát bắt được bờ vai của hắn, hùng hậu chân khí xuyên thấu qua triệu vô cực tay, liền truyền vào thân thể người này. Một dòng nước nóng xuyên qua triệu vô cực sư đệ thân thể, nguyên bản đau nhức thân thể càng trở nên không có chút nào đau đớn. Không chỉ như vậy, hắn càng là cảm giác bản thân hồi lâu đều không có đột phá nội công, lập tức thì có đột phá, loan thoáng liền muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Người này biểu lộ từ sợ hãi trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Trường môn sư huynh, đây là cảm giác gì, ta cảm thấy trên người của ta một chút cũng không đau nhức, hơn nữa một mực không có tinh tiến võ công, vậy mà cảm thấy mỏ tới một kia bưng lỏng. Triệu vô cực nhấc tay, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nghĩ không ra cái này môn phái bên trong người võ công vậy mà như thế kém, xem ra muốn đem cái này môn phái phát dương quang đại, còn cần phí chút thời gian đây. Chỉ là một cái hậu thiên cực hạn cũng có thể coi là là môn phái bên trong cao thủ, liền xem như ta ở thiên long bắt bộ, nhỏ yếu như vậy đều chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, hiện tại cư nhiên cũng là môn phái cao thủ, nhìn đến cái này môn phái, thật không phải là bình thường yếu gà Nghĩ tới đây, triệu vô cực nói ra, tất nhiên cảm thấy mò tới môn lộ, vậy liền nhanh đi tu luyện, ngày sau, môn phái nếu là phải cường đại hơn, luôn luôn cần ngươi giúp đỡ. Nói xong triệu vô cực phẩy tay háo một cái liền muốn đi. Người này lại là vội vàng ngăn tại triệu vô cực trước mặt, thanh âm khách khách khí khí mở miệng nói, trưởng môn sư huynh một lần này, sư đệ tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn nói cho ngài đây. "A, chuyện gì? Triệu vô cực đứng ở trên thêm đá, ánh mắt nhìn phương xa, nhàn nhạt hỏi. Nói xong người này từ trong ngực móc ra một phần thư giản, đưa tới triệu vô cực trước mặt, ba đây là ngự thiên hạ, phái người cấp phát cho chúng ta các môn các phái, nói là thiên hạ hội, hùng bá bang chủ tân thu hai tên nhập thất đệ tử. Muốn đưa đi hảo lệ ăn mừng, cho nên ra lệnh cho chúng ta lên giao Hoàng Kim và lượng. Thế nhưng là chỉ bằng chúng ta cái này môn phái, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy Hoàng Kim A. Nghe nói như thế, triệu vô cực lông mày trao lên, chậm rãi nói ra, ngự thiên hạ. Bọn họ là cái cái quái gì? Trường môn sư huynh không thể nói như vậy nha, chúng ta vô cực thần cung phụ thuộc vào ngự thiên hạ, bây giờ còn có thể bị liệt tại vô song thành dưới cờ môn phái tất cả đều là dính cái này ngự thiên hạ quang A. lúc nói lời này. Sư đệ còn nhìn chung quanh một lần, sợ triệu vô cực vừa rồi lời kêu bị hưu tâm nhân nghe đi. Vô song thành, ngự thiên hạ, đều là cái quái gì? Triệu vô cực ở trong miệng lầm bầm một lần, trong lòng thì bất đắc dĩ, xem ra chính mình môn phái này, thật không phải là một dạng rắc rưỡi. Nghĩ không ra, môn phái nhỏ này vậy mà phụ thuộc vào nhiều môn phái như vậy phía dưới, cả ngày lẫn đêm thụ lấy khi dễ, cục đôi là người, xem bọn hắn bước đi, thân thể đều không thẳng lên được. Bất quá tất nhiên ta triệu vô cực làm ngươi cái này môn phái trưởng môn, ta cũng không phải mặc cho ai đều có thể vân về, ta liền muốn làm thế giới này vương. Nghĩ tới đây triệu vô cực khỏe miệng gảy nhẹ. Bọn họ muốn hoàng kim. Nói cho bọn hắn, không có, nếu như muốn mà nói, liền bản thân phái người đến đoạn, bất quá để bọn hắn cẩn thận, có gắn tới, chưa hẳn liền có thể còn sống rời đi. Nói xong lời này, triệu vô cực trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại sư đệ một người tại nguyên chỗ mắt chóng váng. Không nghĩ tới trưởng môn sư huynh vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy, hắn vội vang mở miệng nói, sư huynh, cái này cái này ngự thiên hạ cũng không phải dễ chê đây, đây, hiện tại làm sao mới tốt. Chương 2, kẻ phạm ta, giết không tha. Triệu vô cực sau khi trở lại căn phòng của mình, liền tìm hệ thống suy nghĩ, tinh tế hỏi thăm thế giới này cụ thể tình hình. Cũng biết mình vị trí môn phái này đại khái tình hình. Vô song thành, thiên hạ hội, chính là hiện giang hồ, hai đại tồn tại cùng lúc môn phái. Vô Song Thành Thành chủ độc Cô Nhất Phương chính là đương thời kiêu hùng, môn hạ dựa vào đại môn phái đông đảo, mà có chút tiểu môn tiểu phái, vì phụ thuộc vô Song Thành uy danh, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào những đại môn phái này phía dưới. Mà Triệu vô cực hiện tại vị trí vô cực thần cung, chính là những cái này tiểu môn phái một trong số đó. Hàng năm những cái này tiểu môn phái dựa vào cho đại môn phái tiến cống bảo vật, thu lấy đại môn phái phù hộ, có thể năm gần đây cái này ngự thiên hạ đòi hỏi vô độ, gần như đem vô cực thần cung vơ vét sạch sẽ. Bây giờ lại lấy hùng bá thu nhập thất đệ tử làm tên yêu cầu hoàng kim và lượng. Thực sự chính là nghĩ trực tiếp diệt vô cực thần cung, ngự thiên hạ ở một bên đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vô cực thần cung bên trong đến một vị ma sát. Các ngươi trưởng môn đây, mau kêu hắn cút ra đây cho ta. Vô cực thần cung môn phái đại sảnh, một tên tráng hắn ngồi ở chủ vị đại hống đại thiếu một bên còn mang mấy chục người. Ta, chúng ta trưởng môn còn đang nghỉ ngơi, tín sứ các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến. Người nói lời này chính là triệu vô cực người sư đệ kia, trương kim bình, chúng ta làm sao sớm như vậy liền đến? Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi trưởng môn kia đối với chúng ta ngự thiên hạ phát ngôn bừa bãi, nhục mạ ta môn phái, hơn nữa còn không chịu nộp lên hoàng kim a. Tên này tráng hán ánh mắt một đạo hàn quang, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nghe nói như thế, trương kim bình trong lòng không kìm được bồn chồn, càng là sợ hai muốn mạng, nghĩ không ra bị cái này ngự thiên hạ biết, quả nhiên là ở chúng ta môn phái có gian tế nhưng Trương Kim Bình cũng chỉ có thể bồi vừa cười vừa nói. Tín Sứ, ngài nói cái gì nha, chúng ta trưởng môn đối với ngự thiên hạ, thế nhưng là cực kỳ kính trọng, làm sao lại nói nhục mạ các ngươi môn phái sự tình đây, còn có cái này Hoàng Kim, cái này Hoàng Kim và lượng, chúng ta là thực sự giao ra không nổi, có thể hay không cầu Tín Sứ trở về nói cho chúng ta một chút, giao ít một chút. Nghe nói như thế, tên này tráng hán lạnh rên một tiếng, tiếng nói lại đề cao rất nhiều, giao ít, à, một chút cũng không có thể ít. Chỉ các ngươi cái này phá môn phái, nếu không phải bám vào chúng ta ngự thiên hạ môn hạ, sớm cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần, hiện tại dính lấy chúng ta ánh sáng, còn muốn không giao hoàng kim. Trên đời này nào có đẹp như vậy sự tình, mau đem các ngươi trưởng môn cho ta kêu đi ra, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, cái này môn phái hắn là muốn hay không muốn. Sáng sớm, là đầu nào chó đang gọi nha. Triệu vô cực dối người, từ từ đi ra. Trương Kim Bình vội vàng chạy tới, đem triệu vô cực kéo đến một bên nhẹ dọng ghé vào triệu vô cực bên thai nói ra trường môn sư huynh, không xong, ngự thiên hạ người hiện tại đánh đến tận cửa, chúng ta phải làm gì nha triệu vô cực nhịn không được bạch trương kim bình một cái ba người này nhát gan như vậy thật không biết là làm sao duy trì môn phái này ba, ngồi ở chủ vị tráng hăng kia trông thấy triệu vô cực đi ra buộc một tiếng vô bàn một cái rất là tức giận nói ra triệu vô cực, người cái này con rùa đen giúp đầu có thể rốt cục dám ra đây Cùng ngươi cái này bọc mũ sư để nói chuyện quả thực là quá phí sức, hắn lại không làm chủ được, ta không sợ công khai nói cho ngươi, chúng ta hôm nay tới chính là đến tìm phiền toái, nếu như các ngươi không muốn bị chúng ta kiếm chuyện, vậy thì nhanh lên đem hoàng kim giao đi ra, chúng ta có thể chuyện xưa không tính toán, thả các ngươi một ngựa. Ba lời này ở Triệu Vô Cực trong thai có thể nói là không đau không ngứa, xuyên việt thế giới, trải qua nhiều chuyện như vậy Triệu Vô Cực, nhưng cái này nhân vật phản diện lời nói, nghe được Triệu Vô Cực lỗ thai đều muốn ra kén thực đều có thể gánh vác. Triệu Vô Cực tối đầu, liếc cái này cháng hán một cái, khỏe miệng trao lên, chỉ các ngươi cái kia phá môn phái, còn không biết xấu hổ kêu cái gì Ngự Thiên Hạ, liền chính nhà mình chó đều không quản lý tốt, phóng suất cán loạn, ta xem dứt khoát đội tên gọi cầu Thiên Hạ được rồi. Nghe Triệu Vô Cực cái này ngay thẳng khiêu khích, dọa đến Trương Kim Bình cùng Vô Cực Thần cung đệ tử một thân mồ hôi lạnh, Trương Kim Bình ở một bên quổng kéo Triệu Vô Cực ống tay áo. trường môn sư huynh, đừng nói nữa, ngươi làm sao Chọc giận đám người này, cũng không có chúng ta môn phái quả ngon để ăn à, nói không chừng trực tiếp liền phái người đến đem chúng ta tiêu diệt. Triệu vô cực một cái hất ra trương kim bình tay, hướng về phía cái kia tên tráng hán liền đi tới. Mà tên kia tráng hán nghe triệu vô cực khiêu khích, phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Khá lắm vô cực thần cung, khá lắm triệu vô cực, hôm nay ngươi nói lời này ta xem như nhớ kỹ, vậy ngươi liền chớ trách chúng ta, động thủ cho ta, trước bắt lấy cái kia triệu vô cực. Tráng hán tay lên. Phía sau hắn cái kia mấy chục người liền lập tức vọt lên, sắp bắt được triệu vô cực, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, còn không có đụng đến triệu vô cực thân, liền bị một cô vô hình lực lượng đánh bay. Mấy chục người, lấy triệu vô cực làm trung tâm, tứ tán bay đi, trang diện này nhìn ra tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể, ba cái này bao cỏ triệu vô cực, làm sao có thể đem chúng ta hơn 10 cái tinh anh đệ tử toàn bộ đánh bay, nhất định là triệu vô cực phía sau động tay chân gì. Tên kia tráng hán nguyên bản vẻ mặt khinh thường nhìn xem triệu vô cực, có thể lại không nghĩ rằng, vậy mà nhìn thấy dạng này một bộ cảnh tượng, một lần liền từ trên ghế đứng lên. Môn hạ đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có Trương Kim Bình ở một bên nói ra, đúng, đúng nha, trưởng môn sư huynh triêu này ta thế nhưng là lãnh giáo qua, thật không nghĩ đến vậy mà có thể đánh bay mấy chục người. Triệu vô cực đối mặt nhiều người như vậy kinh ngạc, không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng chủ vị đi đến. Tráng hán mắt thấy triệu vô cực lập tức tới ngay trước chân, thần sắc có chút bối rối, la lớn. Các người đam phế vật này, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, bắt hắn lại cho ta, xử quyết tại chỗ. Ba nguyên bản bị triệu vô cực đánh bay cái kia mấy chục người thật vất vả từ mộng bức trạng thái tỉnh táo lại, cầm lấy kiếm trong tay liền cùng nhau đối với triệu vô cực bổ tới. Mắt thấy tất cả kiếm liền muốn bổ tới triệu vô cực trên người, tráng hán cười ha ha lên, đây chính là cùng chúng ta ngự thiên hạ đối nghịch hậu quả Không đợi tráng hán đem lời nói của chính mình xong, lại bị người một cước từ phía sau đá trúng, từ chủ vị lấy một cái viên cầu hình dạng liền lăn xuống, thẳng tắp lăn đến triệu vô cực vừa rồi vị trí. Mấy chục người bởi vì phẫn nộ, đã đỏ lên mắt, căn bản không có trông thế giới kiếm người vậy mà đổi người, vẫn như cũ chém xuống. Ngáy mắt máu tươi bắn ra, đem đám người này nguyên bản một mạc y phục nhiễm cái đỏ. Mấy chục người đang đắc ý ở giết triệu vô cực mà cao hứng lại đột nhiên nghe được một người trong đó hô. Thiếu gia, thiếu da. Mấy chục người theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy chết ở bọn họ dưới kiếm dĩ nhiên là tên kia trắng hán, dọa trực tiếp liền rơi mất kiếm trong tay. Chương 3, liên tiếp đánh giết. Mà lúc này triệu vô cực đã ngồi xuống nguyên bản thuộc về hắn chủ vị, cầm lên trên bàn trà, chậm rãi uống một ngụm, sau đó nói. Người một nhà giết người một nhà, một lần này người trong thiên hạ là cảm thấy chúng ta vô cực thần cung người quá nhàm chán, cho nên an bài như vậy một trận trò hay cho chúng ta nhìn sao. Không tệ không tệ, ta xem rất là hài lòng mấy chục người vây quanh tên kia Tráng Hán, không ngừng hô thiếu gia. Có thể tên kia Tráng Hán lại cũng không có phản ứng nữa. Nghe được lời nói của Triệu vô cực, đám người này mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại. Một người cầm kiếm, đối với Triệu vô cực, là ngươi, là ngươi giết thiếu gia của chúng ta, ngươi cũng đã biết ngươi giết là chúng ta Ngự Thiên Hạ trưởng môn Nhi Tử. Chúng ta Ngự Thiên Hạ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi vô cực thần cung, các sư đệ, bảy trợ. Mấy chục người cũng thành một loạn, trong nháy mắt chiếm cứ cao thế. Thanh liên kiếm trận. Nha! Mấy chục người từ cao đánh tới, một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế trực dũng mà tới, ép tới người hô hấp không khoái, chính là mấy chục người kiếm khí gây ra. Nhưng như thế mãnh liệt chiêu thế trước mắt, triệu vô cực lại như cũ nhìn như không thấy, một bộ thản nhiên mà làm dáng vẻ, triệu vô cực nhẹ nhàng để trong tay xuống chén trà. Tất cả đều là sơ hở. Triệu vô cực cười lạnh nói ra. Triệu vô cực dùng ngón tay nhẹ nhàng chám một lần nước trong ly trà, tay nhẹ nhàng đối với mấy chục người hất lên. Ba dọn nước thoát ly Triệu Vô Cực tay, lại lấy một loại trạng thái kỳ dị hướng về mấy chục người bắn ra, trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh khí lưu trong nháy mắt trở nên băng lạnh, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ba nguyên bản mấy chục người, kết lên thanh liên kiếm trận, lòng tin tràn đầy, thì phải đem Triệu Vô Cực thủ cấp cầm xuống, lại đem toàn bộ Vô Cực Thần cung người toàn bộ diệt khẩu, nếu như vậy, bọn họ thất thủ giết thiếu ra sự tình, liền sẽ không có bất kỳ người biết, trưởng môn cũng sẽ không trừng phạt bọn họ làm sao trong lòng tính toán đúng cỡ tốt, có thể tình huống thật lại cùng suy nghĩ trong lòng một trời một vực. ở triệu vô cực huy động ngón tay trong nháy mắt đó, dẫn đầu tên đệ tử kia trong chốc lát, lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, tê cả da đầu, tâm phốc thông phốc thông cuồng loạn lấy, túi đầu xem xét, bản thân mấy tên kia sứ đệ, chiến ý hoàn toàn không có lại có mấy người đã dừng lại động tác trong tay, muốn lùi bước. mọi người đừng sợ, cái này triệu vô cực không biết xử cái gì yêu pháp, một mình hắn là không đối phó được chúng ta mấy chục người thanh liên kiếm trận đều lên cho ta ba cái này hô to một tiếng để những người kia từ một loại hỗn độn trạng thái trong nháy mắt thu hồi tâm thần bọn họ căn bản không biết mình vừa rồi chuyện gì xảy ra liền lập tức trọng chỉnh tinh thần đối với triệu vô cực đâm tới nhưng còn không có đợi bọn họ nhiều tới gần triệu vô cực một mét mấy chục người trên không trung trong chốc lát toàn bộ dừng lại động tác như tàn hoa bại liễu một dạng rơi xuống từ trên không tất cả mọi người không thấy khí tức trương kim bình cùng vô cực thần cung chúng đệ tử nhìn thấy trước mặt cảnh tượng này Kinh ngạc đã dùng từ ngữ miêu tả không ra ngoài, bọn họ trông thấy trước mặt mấy chục người thật giống như chúng ta mở dạng, đột nhiên dừng lại động tác lại liền toàn bộ chết, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây, đây đã xảy ra chuyện gì? Ba hồi lâu Trương Kim Bình mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng chỉ có thể phun ra mấy chữ này. Đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt còn chưa đủ nói rõ tình hôm sao? Ta muốn lại đi nghỉ ngơi một hồi, đem những thi thể này cho ta xử lý sạch nói xong triệu vô cực liền từ chủ vị đứng lên, theo bình phong liền biến mất ở trước mặt mọi người. trong đại sảnh lại là hoàn toàn yên tĩnh, trương kim bình nhìn xem triệu vô cực rời đi phương hướng, thật lâu đều không bình tĩnh được. tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có triệu vô cực một người biết rõ. ba ngày tại vừa rồi triệu vô cực đem chính mình quăng ra giọt nước trong nháy mắt ngưng kết thành hàn băng, cái này hàn băng mảnh như lông châu, không có cực hạn sức quan sát là tuyệt đối không nhìn thấy. ở đây những người này, trừ bỏ triệu vô cực. Đều là một đám phế vật, cho nên căn bản đều không có phát hiện mấy chục người nguyên nhân cái chết là bởi vì triệu vô cực đem cái này hàn băng gai trực tiếp đâm vào mấy chục người mi tâm. Hàn băng gai tiến vào trong đầu, trong nháy mắt đem toàn bộ đầu góc ngưng kết, người cứ như vậy chết. Bà trong đại sảnh. Nhanh, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem những thi thể này toàn bộ xử lý sạch. Trương Kim Bình vội vàng phân phó nói. ma đổi thành một bên, triệu vô cực mới vừa trở lại gian phòng của mình, chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm. Ký chủ tân thế giới sơ trưởng thành, lần đầu đánh giết nhân vật phản diện, ban thưởng trí thuần hỏa chi lực, hơn nữa thu hoạch được 100 tích phân. Triệu vô cực chật chật lưới, ba cái này tiểu nhân vật chính là không được, mới ban thưởng 100 tích phân, bất quá cái này trí thuần hỏa chi lực ta thế nhưng là phi thường yêu thích. Hỏa chi cực, có thể hòa tan vạn vật, bình thường trí thuần trí nhiệt hỏa cực chi địa, trong vòng trăm năm, không có một ngọn cỏ, lại còn sót lại hỏa đầu, vật sống nếu đi vào, đều thụ ba ngày phần hỏa liệt diễm đốt thân nỗi khổ ngay sau đó chết bất đắc kỳ tử, bất quá ngài có thể khống chế thân chúng hỏa độc độc tính. Hệ thống thanh âm cứng ngắc cho Triệu vô cực giải thích trí thuần chi hỏa huy lực. Nghe được Triệu vô cực, rất là hài lòng. Ba có cái này trí thuần chi hỏa, làm việc coi như dễ dàng hơn. Ha ha ha. Mấy ngày nay Triệu vô cực một mực nghiên cứu làm sao đem chính mình bản thân cái này trí thuần chi hỏa vận dụng hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại không biết cả môn phái trên dưới đều lòng người bằng hoàng, đều bởi vì sợ ngự thiên hạ phái người đến báo thủ Nhưng coi như lo lắng nên phát sinh vẫn là xảy ra, một ngày buổi sáng, vô cực thần cung sơn môn bị phá ra, tràn vào số lớn nhân mã, cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, cầm trong tay bảo kiếm, chân đạp liệt mã, khí thế hung hăng. Vô cực thần cung đám chó con đều cút ra đây cho ta, nhanh đưa nhi tử ta giao ra đây cho ta, bằng không, rời bình các ngươi toàn bộ sơn môn. Nam nhân này mang theo sau lưng mấy ngàn người, liền hướng vô cực thần cung bên trong sông, vô cực thần cung tất cả đệ tử nhìn xem cảnh tượng này đứng ở trên thềm đá, không biết làm sao. Thế nhưng là một đám người không đợi vọt tới vô cực thần cung đại điện trên thềm đá, liền do lòng đất thoát ra một chùm tường Lửa ngăn cản đám người kia đường đi. Ngự thiên hạ trưởng môn, cái kia lúc đầu ngồi trên lưng ngựa huy phong lâm lâm nam nhân lại bị dọa đến đặt mông từ trên ngựa rơi xuống, dâu dịa đều bị thiêu hủy một nửa. Ha ha ha, thật đúng là trật vật à? Chỉ các ngươi đám này mặt hàng, còn dám tới ta vô cực thần cung quấy rối, ta không tới tìm các ngươi, các ngươi ngược lại là trước tới tìm ta, cũng tốt tránh khỏi ta phí chút đi đứng công phu triệu vô cực nằm ở vô cực thần cung đại điện ngóc nhà vừa uống ít rượu một bên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này mấy ngàn người đám người này còn đang kinh ngạc tại cái này tưởng lửa là đến từ đâu lại bị triệu vô cực thanh âm hấp dẫn người ở phía trên là ai trốn trốn tránh tránh có gì tài ba đừng làm rùa đen rút đầu tranh thủ thời gian cho ta xuống tới ngự thiên hạ trưởng môn từ dưới đất đứng lên đối với triệu vô cực hô chương 4 thần phục ta bằng không thì chết xuống dưới chỉ các ngươi đám người này đưa ta không xứng bất quá đã các ngươi có gan tới quậy rối vậy có phải hay không đã tiếp nhận tốt bị ta xử quyết chuẩn bị triệu vô cực buông xuống rượu trầm rãi nói vừa nghe đến triệu vô cực nói lời này ngự thiên hạ trưởng môn bình thường nào nghe qua loại này nhục nhã lời nói lập tức hỏa liền lên tới nhưng là lại nhớ tới vừa rồi cái kia quỷ dị hỏa mộ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ là vô cực thần cung tự biết đánh không lại bọn hắn cho nên mời tới cái gì thế ngoại cao nhân Mà đúng lúc này, ngự thiên hạ trưởng môn một bên một người ở hắn bên thai nói ra, trưởng môn, ta nhận ra phía trên người kia chính là vô cực thần cung trưởng môn triệu vô cực. Ba cái gì? ngươi nói hắn liền là vô cực thần cung tên phế vật kia trưởng môn triệu vô cực, tốt à, lại dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, đông trưởng lão, đi cho ta đem hắn lấy xuống. Ngự thiên hạ trưởng môn nhìn thoáng qua trái hậu phương đông trưởng lão, nhận được mệnh lệnh đông trưởng lão đằng không vọt lên, một cái xoay người vọt ở trên lưng ngựa Một cái nữa xoay người trọn vẹn bay lên mấy chục mét, không biết dùng cái gì quỷ dị công pháp, lại một lần biến mất ở không trung. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Ngự thiên hạ trưởng môn nhân cười ha ha, đông trưởng lão mị ảnh thần công, có thể không phải là các người đám này đổ bỏ đi có thể nhìn thấy, chờ ta bắt triệu vô cực, đem các ngươi từng bước từng bước đề ra nghi vấn, cũng không tin, tìm không thấy nhi tử ta. a, ba đang lúc ngự thiên hạ trưởng môn nhân cười ha ha thời điểm đột nhiên từ nóc phòng bắn ra một bóng người bay thẳng hướng bậc thang phía dưới mấy ngàn ngự thiên hạ đệ tử ba nguyên bản bằng phẳng mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to mà ở cái kia tất cả mọi người chung quanh cũng đều bị đánh bay không biết là chết hay tổn thương ngự thiên hạ trưởng môn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện rơi xuống người đúng là đông trưởng lão quả thật kinh hãi đông trưởng lão võ công ở trong ngự thiên hạ là số một số 2, lúc đầu phái đông trưởng lao ra ngoài đi bắt cái này tiểu môn phái trưởng môn thực sự cảm thấy đại tài tiểu dụng có thể tình huống hiện tại lại là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Đông trưởng lão ba, Hoa nha nha, lựu thiên hạ tổng cộng bốn vị trưởng lão, phân đông nam tây bắc, ba vị khác trưởng lão gặp đông trưởng lão vậy mà thụ này trọng thương, làm sao có thể ngồi được vững đây? Ba người cùng nhau từ trên ngựa bay lên, bay thẳng hướng nóc nhà triệu vô cực, triệu vô cực để mặt lại. Nhìn thấy này, ba người xông về phía mình, triệu vô cực từ nằm tư thế đổi thành ngồi dậy. Chỉ mấy người các ngươi phế vật còn chưa đáng kể đã các ngươi tự mình nghĩ đến tặng đầu người, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi hạ ngoan thủ, vừa vặn cầm mấy người các ngươi luyện một chút ta đây chi thuần chi hỏa huy lực. Triệu Vô Cực mới vừa nói xong lời này, ngưng thần đem hỏa lực tập trung ở tay trái đầu ngón trỏ, chỉ thấy một đoàn nồng nặc mang theo lam sắc quang mang hỏa diễm từ Triệu Vô Cực trong tay thi triển. Xích Đế Hỏa Hoàng khí. Triệu Vô Cực thấp giọng thở dài, hỏa diễm từ Triệu Vô Cực giữa ngón tay phi ra, trên không trung, phản phất bị vô hình chi lực khống chế đồng dạng, trong nháy mắt chia ba cỗ đối với mấy vị trưởng lao bắn mà ra, mấy vị trưởng lão có thể ngồi vào hôm nay vị trí này đều chính là nội công thâm hậu người vốn liền khinh thường với triệu vô cực cái này môn phái nhỏ trưởng môn nhìn xem như chính mình bắn tới hỏa diễm, tự nhiên là mười điểm khinh thường. Tây trưởng lão lấy trưởng pháp làm tên, chỉ thấy tây trưởng lão thủ trưởng dần dần trở thành sâu màu đồng cổ phảng phất sắt lá một dạng bắt lại triệu vô cực lam sát hỏa diễm. Nam trưởng lão lấy kiếm thuật làm tên, đối mặt thẳng đến tới mình hỏa diễm thẳng tắp liền bổ xuống. Đem hỏa diễm một phân thành hai. Bác trưởng lão, lấy nội lực thâm hậu làm tên, nội lực phá thể mà ra, đem lam sắc hỏa diễm thẳng tắp liền khi ở một mét bên ngoài. Điều trùng tiểu kỹ, hào nhoáng bên ngoài, ta xem ngươi cũng liền đến nơi này, để mạng lại a. Đang lúc ba người bọn họ khinh thường với cái này không thể nghi ngờ điều trùng tiểu kỹ, lại muốn hướng về triệu vô cực tiến công thời điểm, đột nhiên chỉ thấy tây trưởng lão toàn bộ cánh tay dâng lên nồng nặc lam sắc hỏa diễm, lập tức phải đi tới triệu vô cực trước mặt một lần liền từ không trung ngã rơi xuống mặt đất, lan lộn trên mặt đất. Nam trưởng lão, bác trưởng lão phi thân mà xuống muốn đem tây trưởng lão ngọn lửa trên người diệt đi. Nhưng nam trưởng lão lại không có chú ý tới, nguyên bản bị hắn một phân thành hai lam sát hỏa diễm vậy mà theo nam trưởng lão kiếm vụ thế mà lên, lần nữa dung thành một cỗ, trực tiếp tiến vào nam trưởng lão tâm mạch. Bác trưởng lão cũng gặp cảnh như nhau một dạng tình huống, nguyên bản lợi dụng nội lực đem lam sắc hỏa diễm bức lui cách bản thân một mét có hơn, nhưng không có nghĩ đến. Cái này hỏa diệm thậm chí ngay cả nội lực đều có thể đốt cháy, thiêu đốt nội lực để bắt trưởng lao đến toàn thân đều muốn nổ tung trong nháy mắt bung lỏng để hỏa diệm bám vào nội lực phía trên tiến nhập bắt trưởng lao thân thể Ngự thiên hạ tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn bốn vị này đức cao vọng trọng trưởng lão, trong đó một cái đã không biết là chết hay là hôn mê mà mặt khác ba cái lại còn không đợi đi tới địch nhân trước người đụng phải thân thể của địch nhân liền nhao nhao trên mặt đất la lộn Trong lúc nhất thời. Toàn bộ đất chống bên trên đều là ba vị này trưởng lao kêu rên thanh âm. Nhìn thấy ba người bọn họ, Triệu vô cực thầm nghĩ đến, liền đốt cháy vạn vật trí thuần chi hỏa, quả thực là quá sung sướng. Hiện tại ta cảm nhận được nồng nặc hỏa nguyên tinh khí. Liên ở ba cỗ hỏa tiến vào cái này ba người thân thể về sau, Triệu vô cực bên trong thân thể hỏa nguyên tinh khí liền nhảy lên kịch liệt. Đối với ba người kia bên trong thân thể hỏa giống như quân vương đối đại thần tử một dạng uy nghiêm cảm giác. Triệu vô cực tinh tế cảm thụ được cái này hỏa nguyên tinh khí. Trong lòng mặc niệm một tiếng, ấm lên. Ba nguyên bản cũng chỉ có Tây trưởng lão cánh tay bừng lên ngọn lửa màu xanh lam, nhưng lại tại Triệu Vô Cực mặc niệm một tiếng, ấm lên về sau, trong chốc lát, nóng bỏng liệt hỏa liền từ Nam trưởng lão cùng Bắc trưởng lão bạo thể mà ra. Ba đám người còn không có tiếp nhận sự thật này thời điểm, chỉ thấy lấy hỏa quang lóe lên, giống như phủ dung sớm nở tối tàn một dạng liền biến mất, mà ba vị kia trưởng lão cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cặn bã đều không có lưu lại. Ba nguyên bản hùng dung oai vệ khí thế bừng bừng ngự thiên hạ đệ tử, khi nhìn đến bốn vị trên đời vô song trường lão, vậy mà liền dạng này vẫn lạc, có đã sợ đến, trực tiếp ngồi trên đất, mà có đã chạy chối chết. Triệu vô cực tự nhiên là không thể bỏ qua đám người này chạy trốn, phong thần thối pháp vừa ra, triệu vô cực chân không rơi xuống đất trong nháy mắt đi tới ngự thiên hạ bộ đội đằng sau. Tương lửa vừa ra, ngăn cản tất cả mọi người đừng đi. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Ngự thiên hạ trưởng môn nói chuyện đã có chút không lưu loát, nhưng không có cách, dù sao hắn là cái này ngự thiên hạ trưởng môn, lúc này hắn không nói lời nào, lại có ai có thể nói chuyện đây. Yêu Pháp, ha ha ha, ta thế nhưng là ngay cả ta một phần ngàn vạn thực lực đều không lấy ra đây, các ngươi cứ như vậy bị ta diệt, thật sự là thật không có thú vị, ngươi liền lưu lại đi. Ba lúc này mọi người đã không phấn rõ, triệu vô cực đến cùng ở phương hướng nào người, chỉ có thể nghe thấy triệu vô cực thanh âm. Ngự thiên hạ trưởng môn hung hăng cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một vật, muốn mạng của ta, ngươi còn kém đây ba. Chương năm, đũa một dạng lớn nhỏ lôi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Nghĩ không ra ta ngự thiên hạ mới luyện ra được vũ khí, vậy mà lại dùng đến như ngươi loại này giống như chuột hạ người trên đầu, bất quá vì giết ngươi, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Đã nhìn thấy từ ngự thiên hạ trưởng môn trong ngực móc ra một khỏa không biết làm bằng vật liệu gì chế thành hắc cầu. Đây là ta ngự thiên hạ mời ngoại bang cao nhân chế có thể thu hút thiên lôi, triệu vô cực, ngươi vậy mà có thể bức ta xuất ra bậc này thủ đoạn đồ vật, ngươi hôm nay chết cũng tính không thua thiệt, để mạng lại a? Chỉ thấy ngự thiên hạ trưởng môn, tay trái ở trên, tay phải ở dưới, đem hắc cầu để đặt trong tay, hai tay duỗi thẳng, thể nội đục ngầu nội lực, thuận hai tay hướng hắc cầu bên trong chút vào. Ẩm, Ẩm. Hắc cầu phát ra điểm điểm quan mang, lúc đầu điểm ánh sáng này là tuyệt đối không nhìn thấy Nhưng là bởi vì ngự thiên hạ trưởng môn thúc dục hắc cầu biến dần dần tối mở, cuồng phong gào thét. Mây đen che không, hình như có mây mưa chi thế, nháy mắt, liền nhìn thấy dốc rách mưa, chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Ha ha! Ngự thiên hạ trưởng môn lần thứ hai thúc dùng nội lực, mây đen vây quanh ngự thiên hạ trưởng môn trên đỉnh đầu ẩn ẩn lôi quang trực tiếp xuyên qua hắc cầu bên trong. Triệu vô cực, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không né tránh ta đây nhanh như thiểm điện lôi quang. Nói chuyện thời điểm. Hắc cầu lợi dụng không thể gặp tốc độ bay thẳng triệu vô cực mà đến, Ngự Thiên Hạ trưởng môn một bộ an tâm bộ dáng, chỉ chờ hắc cầu lấy triệu vô cực tính mệnh, tiếp xuống chính là đồ toàn bộ vô cực thần cung tất cả mọi người. Trương Kim Bình nhìn thấy lần này tình cảnh, sớm đã dọa đến ngồi dưới đất, trên mặt tất cả đều là nước, cũng không biết là đổ mồ hôi hay là nước mưa, trong miệng không ngừng la hét. Kết thúc, kết thúc, một lần này kết thúc. Ba cái này triệu vô cực thực sự là không biết trời cao đất rộng, bây giờ trưởng môn xuất ra ngự lôi cầu ngược lại là phải nhìn xem cái này triệu vô cực muốn thế nào đối kháng lại dám khiêu chiến trường môn đây quả thực là tự tìm đường chết giữa đám người còn đang sôi nổi nghị luận đột nhiên một tia chớp rơi xuống một đạo thiềm điện lương đông nhiên rơi xuống lại là đuối một dạng phẩm chất để cho người ta khó lòng phòng bị triệu vô cực lại là cười lạnh một tiếng điêu trùng tiểu kỹ không chịu nổi một kích nói chuyện thời điểm triệu vô cực khẽ vuông tay trực tiếp đem cái này đuối một dạng lôi đỉnh cho chộp vào lòng bàn tay Ba cái gì? Thấy một màn như vậy, người chung quanh lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy triệu vô cực thủ trưởng vừa dùng lực, trực tiếp đem cái này lôi đỉnh thu nạp vào bàn tay bên trong. Triệu vô cực giang hai tay, thân tình lạnh nhạt nhìn xem ngự thiên hạ trưởng môn, không biết tên của ngươi, bất quá, cũng không để ý, ngươi cũng không xứng có tên là gì. Hắc đế Thủy Hoàng Quyền, ngưng kết á ba, Dốc rách mưa, lại bị triệu vô cực một chiêu này, Hắc đế Thủy Hoàng Quyền, trong nháy mắt thu đến một chỗ. Trực tiếp bao quả đang bay hướng mình hắc cầu bên ngoài Ba nguyên bản nước vậy mà Tại hàn khí phía dưới, ngưng kết thành băng Ba cái này hắc đế thủy hoàng quyền Bành trướng đại khí, uy lực kinh người Có thể cương, có thể nhu Trong nước mang băng, trong băng mang nước Quả thật giết người từ trong vô hình lợi khí Người trước khi chết lớn nhất Bi ai chính là ngay cả mình dê ý ảnh Đều không nhìn thấy, vốn cho là Năm chắc phần thắng ngự trưởng môn Mà lúc này lại lấy vẻ mặt vẻ mặt sợ Hai đối với vốn do hắn trưởng không hắc cầu trực tiếp xuyên qua phần bộ. Ba cái kia hắc cầu bị Triệu Vô Cực hắc đế thủy hoàng quyền băng bao vây liền cũng tự động thành Triệu Vô Cực nắm trong tay đồ vật, đang lúc Ngự Thiên Hạ trưởng môn đắc ý thời điểm, Triệu Vô Cực trực tiếp trả lại hắn, một chiêu xuyên qua. Ngự Thiên Hạ trưởng môn đều không có kịp nghĩ đến ta chết đi ba chữ này, liền đã không thấy. Ba mấy ngàn Ngự Thiên Hạ đệ tử trông thấy trưởng môn vậy mà cũng chết ở Triệu Vô Cực trong tay, không thấy người đáng tin cậy chính bọn họ nguyên một đám đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Triệu Vô Cực thủ trưởng vung lên, trong khoảnh khắc Giữa thiên địa lôi đỉnh đại tác, cái này hắc cầu ở triệu vô cực trong tay, càng la phát ra càng thêm uy lực kinh người. Người đầu hàng, không giết. Đơn giản bốn chữ, lại là giống như kinh lôi một dạng ở tất cả đệ tử trước mặt nổ tung. Lôi đỉnh trận trận, sóng âm nổ tung, chỉ làm cho người sợ hãi run sợ. Trong khoảnh khắc, những cái này ngự thiên hạ đệ tử toàn bộ đều đem kiếm trong tay vứt bỏ, quỳ xuống đất. Triệu trưởng môn tha mạng, triệu trưởng môn tha mạng A3. Đám người này vừa kêu lấy. Vừa cho triệu vô cực dập đầu, mà lúc này triệu vô cực mới chậm rãi từ nóc phòng nhảy xuống, đi tới trên thềm đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người này từ từ hỏi. Trong các ngươi, trừ bỏ mới vừa rồi bị ta đánh chết 5 người kia bên ngoài, còn có ai là chủ sự? Nghe xong triệu vô cực hỏi lời này, ai cũng không dám đáp ứng à, đều sợ bị triệu vô cực biết rõ, cũng bị cái kia quỷ dị thủ pháp một chiều chí mạng. thấy vậy triệu vô cực ánh mắt nhất động, bày ra một bộ không muốn lại hỏi lần thứ 2 biểu lộ tất cả mọi người sợ không thôi, lúc này liền nghe trong đám người có người hô. Ba chúng ta trong đám người này có thể nói chuyện cũng chỉ có lý, Lý Lâm đại sư huynh. Vâng, Lý Lâm sư huynh. Ở loại này thực lực tuyệt đối áp bách phía dưới, đám này bọn chuột nhắt cũng không quản lúc tình nghĩa đồng môn, vì bảo mệnh, trực tiếp liền bán rẻ đại sư huynh của bọn hắn. Mà tên kia gọi Lý Lâm Ngự Thiên hạ đệ tử nghe được sư đệ của mình chỉ mặt gọi tên đem chính mình bán rẻ, liền lăn một vòng lăn đến phía trước. Triệu chứng môn, ta ta chính là lý lâm, lý lâm âm thanh run rẩy lấy, đây là đối với triệu vô cực cực độ sợ hai bố trí, nhưng lại xen lẫn một tia đối với sư đệ oán hận. nếu như ta ở vừa rồi nói chuyện thời điểm, ngươi liền trực tiếp lấy loại thái độ này cút ra đây mà nói, vậy ta còn sẽ lưu ngươi một cái mạng chó, nhưng là bây giờ, triệu vô cực tay trái vừa nhấc, không khí tùy theo chấn động, không đợi người khác kịp phản ứng liền gặp được lý lâm đã bị làm sắc hỏa diễm nung biến mất không thấy. ai là nhị sư huynh? triệu vô cực lại hỏi. Nghe được Triệu Vô Cực hỏi cái này mà nói, trong đám người lập tức liền lộ ra tới một người. "Ta, ta là, ta là bọn họ nhị sư huynh, ta gọi Tiêu Sơn, Triệu trưởng môn, ngươi đừng giết ta, mặc kệ ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa hay là thế nào, chỉ cầu ngươi đừng giết ta liền có thể." Không đợi Triệu Vô Cực nói chuyện, người này liền dẫn đầu cầu xin tha thứ. À, giết ngươi, ta không hứng thú kia, bất quá, ta cần ngươi làm ta dẫn đường, ta muốn đi các ngươi ngự thiên hạ." Ba cái này Tiêu Sơn căn bản không quản. Triệu vô cực nói cái gì, đầy miệng cũng chỉ biết rõ đáp ứng. Nghe được hắn lời này, triệu vô địch đầu đều không chuyển đối với Trương Kim Bình nói ra. Sư đệ, còn dư lại tất cả mọi người giao cho ngươi xử trí, có ai dám không phục mà nói, trực tiếp gắt bỏ, thành tâm quy thuận chúng ta, liền lưu lại, làm cái làm việc lặt và ta. Trương Kim Bình hiện tại đã bị triệu vô cực bản sự hoàn toàn khuất phục, hắn đã không biết dùng dạng gì hình dung từ để hình dung triệu vô cực vừa rồi những thủ pháp kia. Triệu vô cực nói cái gì cũng chỉ là một ngạc ngạc đáp trả. Dứt lời, triệu vô cực đi tới ngự thiên hạ trưởng môn bên cạnh thi thể, đem khỏa kia đã đứng im bất động hắc cầu kéo lên. Thứ này đưa tới lôi điện tuy nhiên uy lực không mạnh, nhưng là dùng đến ngược lại là sẽ rất thuận tay, tạm thời trước lưu lại, nói không chừng ngày sau còn có mặt khác tác dụng đây. Triệu vô cực vừa mới nghĩ tới đây, liền nghe hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngự lôi cầu, ban thưởng ký chủ 500 tích phân, hơn nữa đối với lôi điện thuộc tính năng lực nắm giữ nâng cao một bước. Triệu vô cực khỏe miệng trao lên, nhìn xem cái này ngự lôi cầu. Ba tuy nhiên cái này tích phân cho không nhiều, nhưng là nắm vững lôi điện thuộc tính, hay là ta phi thường yêu thích, cái này ngự thiên hạ cũng tính mang cho ta điểm độ tốt, cái này ngự thiên hạ, ở cái này phong vân thế giới giang hồ, cũng tính kinh doanh nhiều năm, nhất định là có rất nhiều bảo vận, cũng không biết ở hắn cái kia tổng bộ, còn có hay không mặt khác đồ tốt. Nghĩ tới đây, triệu vô cực ánh mắt nhìn một chút tiêu sơn. Người, dẫn đường. Chương 6 trực tiếp chiếm đoạt Ngự Thiên Hạ tổng bộ vị trí cách vô cực Thần Cung cũng không phải rất xa, ước chừng thời gian nửa ngày Triệu vô cực ở Tiêu Sơn hướng dẫn dưới liền đến Ngự Thiên Hạ tổng bộ mới vừa vào sân môn, nguyên bản lưu tại Ngự Thiên Hạ tổng bộ đệ tử trông thấy bọn họ nhị sư huynh Tiêu Sơn trở về đều vội vàng đi ra lên tiếp, nhưng lại nhìn Tiêu Sơn cúi đầu không lưng vì Triệu vô cực dẫn đường nhị sư huynh ngươi làm sao hắn là ai nha làm sao không có gặp trưởng môn các ngươi đồng thời trở về đây. Tiêu Sơn vội vàng đối với hắn trước mắt, ra hiệu hắn không cần nói. Triệu vô cực đối với đoàn người này cũng căn bản không thèm để ý, nhẹ giọng đối với Tiêu Sơn nói ra. Tàng bảo các ở nơi nào? Nghe được Triệu vô cực nói chuyện, Tiêu Sơn đầu tiên là giật nảy mình, vội vàng cho Triệu vô cực chỉ tàng bảo các vị trí. Trông thấy Tiêu Sơn động tác, nguyên bản ở một bên đám kiêng ngự thiên hạ đệ tử lập tức không làm. Nhị sư huynh, ngươi có thể nào đem ta môn phái tàng bảo các vị trí tùy ý tiết lộ cho ngoại nhân? Nhưng không đợi người này đem lời nói hết, cũng lấy một loại vô hình phương thức quy về hư vô, đệ tử khác gặp đều không biết xảy ra chuyện gì, tưởng rằng gặp quỷ. Lại nghe thấy triệu vô cực thanh âm. Từ nay về sau, cũng không còn ngự thiên hạ, có, chỉ là ta vô cực thần cung, tiêu sơn, người đám này sư đệ liền giao cho ngươi, nếu là có không phụ, ngươi liền trực tiếp giết ta. Triệu vô cực thanh âm cực lạnh, lại như trọng truy đồng dạng trực kích tiêu sơn, tiêu sơn túi đầu liên tục đáp ứng, ngẩng đầu. Đã thấy triệu vô cực thân ảnh đã tại chỗ biến mất Ngự thiên hạ tàng bảo các bên trong Ba cái này cầu thí môn phái Cũng là bình thường đồng dạng Ngự thiên hạ so với hùng bá thiên hạ hội thế Nhưng là kém xa Trừ cái này vàng bạc tài bảo bên ngoài Cái gì hữu dụng công pháp đều không có Một thuốc tính, thổ thuốc tính Kim thuộc tính trí bảo đều không có Không đủ để phụ trợ ta tu luyện võ công Trái tim đen đú ám truy Enquad tôi nẹt ba lúc này Tàng bảo các đã bị triệu vô cực lật toàn bộ. Lúc đầu triệu vô cực nghĩ đến có thể có cái gì tốt bảo bối, có thể cái này tàng bảo các thật sự là ứng ba chữ này, tàng đều là vàng bạc tai bảo. Bất quá, những cái này vàng bạc châu đáo cũng không phải cho ngự thiên hạ, mà là phải nộp lên cho vô song thành. Bây giờ vô song thành cũng là đang cấp tốc huyết trương thời kỳ, chính là cần đại lượng tài phú thời điểm. Triệu vô cực đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú, rất là tùy ý rời đi, sau đó, trực tiếp đem vô cực thần cung đệ tử đều đem đến ngự thiên hạ địa bàn. Ngự thiên hạ chiếm lĩnh lại cũng là một mảnh linh mạch địa phương, nơi này thiên địa tinh khí lại cũng là hết sức nồng đậm. Bất quá, ở triệu vô cực xem ra, nơi này linh khí lại là 10 điểm phân tán, còn cần bản thân đem những cái này linh khí hội tụ đến cùng một chỗ, chỉ có dạng này, tốc độ tu luyện mới có thể là như hổ thêm cánh. Trước tiên đem sơn mạch này linh khí tụ lại lại nói, triệu vô cực suy nghĩ khẽ động, lập tức trực tiếp câu thông hệ thống, lựa chọn sử dụng cửu lòng tụ trận chi thuật trực tiếp đem nơi này thiên địa linh khí hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ lập tức toàn bộ ngự thiên hạ đệ tử đều cảm giác nơi này thiên địa linh khí so với ngày xưa cũng không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần sau đó triệu vô cực liền triệt để tuyên bố ngự thiên hạ từ đó chính là vô cực thần cung sau đó triệu vô cực lại đem môn phái đệ tử chia làm nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử chân truyền đệ tử ba đẳng cấp thủ đoạn như thế thi triển ra toàn bộ ngự thiên hạ lập tức liền yên tĩnh trở lại Ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, học tập cao thâm võ công, nội môn đệ tử muốn trở thành chân truyền đệ tử học tập càng cao thâm hơn võ công. Muốn đề cao bản thân địa vị, nhất định phải vì môn phái làm ra công hiến, giống như là ở thiên long thế giới một dạng, không chỉ như vậy, triệu vô cực một lần này lại triệu hoán ra hơn vạn đệ tử. Những cái này đệ tử là triệu vô cực ở thế giới khác tinh anh đệ tử, có bọn họ trở thành môn phái khung, triệu vô cực cũng không cần tiêu phi quá nhiều tâm tư tới quản lý những chuyện này. Trong trước mắt, vô cực thần cung đệ tử liền đã đạt đến hai vạn người, dạng này môn phái, liền xem như ở trong phong vân thế giới cũng coi là số một đại môn phái. Trương Kim Bình đối với triệu vô cực người trưởng môn này thật sự là khâm phục đến cực hạn hoàn toàn không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà khủng bố đến trình độ này. Nhất cử nhất động, bất động thanh sắc, trực tiếp nuốt trọn ngự thiên hạ, ở vừa động thủ, vô cực thần cung trực tiếp biến thành kinh khủng như vậy môn phái, Trương Kim Bình thực rất hiếu kỳ. Đến cùng chính mình, cái này sư huynh còn có bao nhiêu kinh khủng địa phương. Ngắn ngủi gần 2 tháng, toàn bộ vô cực thần cung đỉnh núi đã là linh khí mở mịt, ở toàn bộ cung điện cơ hồ có thể nhìn thấy thực chất hóa linh khí, chân truyền đệ tử ở chỗ này, coi như hít thở mấy cái, đều có thể có số lớn thực lực tăng lên. Gần 2 tháng, triệu vô cực cũng đang không ngừng quen thuộc phong vân thế giới. Thế giới này, so với thiên hành cựu ca tần thời minh nguyệt thế giới muốn càng thêm cao hơn một cái cấp bậc. Toàn bộ phong vân thế giới thoạt nhìn tựa như là Trung Quốc lịch sử, thật nhiều nhân vật lịch sử, thế nhưng là tình huống thực tế lại cũng không dạng này, phong vân thế giới rất lớn, từ bản đồ đến xem, chí ít cũng là thiên hành cửu ca gấp ba lớn nhỏ. Thiên hạ trí tôn lại cũng không có bất kỳ cái gì quyền uy, môn phái, tông môn, đây mới là thế giới này chủ lưu. Ngoài ra, thiên hành cửu ca cấp bậc, cao nhất là pháp lực cảnh giới, nhưng là, ở cái này phong vân thế giới lại là có thể đạt tới âm dương biến hóa thậm chí đạt tới vạn pháp quý nhất cảnh giới. Đế thích thiên rất có thể chính là vạn pháp quý nhất. Thánh tâm quyết, ngược lại là không biết, đế thích thiên lợi hại một chút hay là ta lợi hại một chút. Triệu vô cực lầm bầm lầu bầu, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ba bất quá, hiện tại còn không biết đế thích thiên ở nơi nào, thiên môn môn phái này cư nhiên không có người biết, đế thích thiên ẩn nút cũng là đủ sâu. Nói đến đây, triệu vô cực tự đủ, ba bất quá cũng không để ý. Phong vân thế giới hẳn là vẫn có không ít cường giả, còn có long mạch, hỏa kỳ lân, long nguyên, cái này long nguyên hẳn là đối với ta cũng là có tác dụng cực lớn. Một chút long, nếu là ăn long nguyên, nói không chừng có thể cho ta thanh đế một hoàng công sinh ra thanh long chi lực, vô cùng có khả năng đem ta thanh đế một hoàng công cho tiến lên đến pháp lực cảnh giới. Hô, chỉ tiếc ta bây giờ tích lũy thật sự là quá to lớn, muốn đột phá ngược lại không phải là một chuyện dễ dàng. Triệu vô cực đứng dậy. Lại là khí định thần nhàn, hắn cũng không lo lắng. Vô cực thần cung muốn khuyết trương, cũng không cần triệu vô cực tự mình động thủ, môn hạ đệ tử tự nhiên sẽ để vô cực thần cung tiếp tục khuyết trương, môn phái cống hiến cần tích phân, thu hoạch được tích phân biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt môn phái khác, sau đó cướp đoạt đệ tử của bọn hắn. Triệu vô cực không quản sự, vô cực thần cung lại là sẽ tự động khuyết trương. Kể từ đó, lại là để môn phái chung quanh nơm nớp lo sợ, cái này nhỏ yếu môn phái, ngay từ đầu liền muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. chương 7, người nhỏ yếu, cũng chỉ xứng trở thành pháo hôi. Phù Vân Sơn Trang Ba đây là vô song thành 2 đô 13 hội điểm tụ tập, 2 đô là bích hải các cùng Phù Vân Sơn Trang. Ngoài ra chính là mặt khác tiểu môn phái, những cái này tiểu môn phái, hai bên cũng đang lục đục với nhau, ở cái thế giới này dãy rùa cầu sinh. Môn phái không thể giải tán, chỉ cần không giải tán, bọn họ liền có thể có thu thuế, có tài phú, liền có thể tăng lên bản thân thực lực cùng địa vị Một ngày môn phái không thấy, chính là chó nhà có tang Mà bây giờ, vô cực thần cung đã liên tiếp thôn diệt bảy môn phái. Ba lúc này, phù Vân Sơn Trang bên trong, 2 đô 13 hội chính đang cùng nhau mở hội. Vô cực thần cung khuyết trương đã thật sâu uy hiếp đến bọn họ. Lúc này bọn họ lại là muốn liên hợp lại, cùng một chỗ tiêu diệt vô cực thần cung. chu Trang Chủ, ta bích hải các cùng ngươi phù Vân Sơn Trang ngự thiên hạ thế nhưng là 2 bang 13 hội. Bây giờ, có thể chưa từng nghĩ. Cái kia ngự thiên hạ lại bị nho nhỏ vô cực thần cung tiêu diệt, nếu là diệt còn chưa tính, cái này triệu vô cực nếu là thức thời cũng nên cùng chúng ta giao hảo mới đúng, hiện tại cư nhiên không để ý quy củ, trực tiếp diệt mặt khác tiểu môn phái, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Phù Vân Sơn Trang Chu Trang Chủ lúc này đang chậm rãi uống trà. Tân trường môn nói đúng à, chúng ta cái này mời cái tiểu môn phái, những năm này thế nhưng là không ít cho hai đại bang vào cung cấp, bây giờ vô cực thần cung thành lập, chúng ta cũng là dự định thành thành thật thật dâng lễ Thế nhưng là, ai biết, cái này vô cực thần cung quá không biết xấu hổ, trực tiếp diệt chúng ta tông môn, chu trang chủ, thần trưởng môn, mà các ngươi lại là muốn cho chúng ta làm chủ à? Cũng không phải, cũng không phải. Ba bất quá cái kia ngự thiên hạ thực lực cũng là rất mạnh, nghe nói cái kia vô cực thần cung trưởng môn không biết tu tập cái gì yêu pháp. Vừa nghe đến mấy câu này, phía dưới tịch vị 10 cái tiểu môn phái trưởng môn liền bắt đầu nghị luận lên. Đã nhìn thấy ngồi ở chủ vị, Một mực không nói gì, phủ Vân Sơn trang Chu Trang chủ bông xuống trong tay cái kia chén trà nhỏ, cái chén cùng cái bản va chạm thanh âm, để tất cả chính đang nghị luận người đều ngậm miệng, chờ đợi cái này Chu Trang chủ lên tiếng. Ba cái này Chu Trang chủ, người mặc hắc sát huyền y y, hơn 40 tuổi dáng vẻ, chính trực uy nghiêm, nhưng hắn há miệng tiếng nói lại thực sự cùng bộ này hình tượng khác biệt, quả thực nghe giống một cái hơn 20 tuổi thanh thiếu niên. Ngự Thiên Hạ Lưu trưởng môn bình thường chỉ lo thu nạp cái kia vàng bạc tài bảo, đối với môn phái trên dưới tu luyện một chút cũng không chú ý chưa từng nghĩ lại bị vô cực thần cung như thế một cái tiểu môn phái cho diệt sạch cũng thực sự là cực kỳ mất mặt lúc đầu sao cái này triệu vô cực bắt lại ngự thiên hạ nếu là có thể an thủ bổn phận cũng không tệ đáng tiếc triệu vô cực quá tham chu trang chủ liếm môi một cái sau đó nói là nên thật tốt dạy dỗ một chút nghe xong cái này phù vân sơn trang chu trang chủ vậy mà cũng phải xuất thủ người phía dưới liền bị kéo theo lên ba bất quá hai chữ này vừa ra tất cả mọi người cũng đều ngầm miệng nghe chu trang chủ nói chuyện tần trường môn lời tuy nói như vậy nhưng là chúng ta vẫn là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tốt tuy nói là muốn giúp ngự thiên hạ báo thủ, bất quá mọi người mong muốn đổ vật trong lòng các ngươi đều biết vật gì khác ta không quản bất quá cái kia ngự lôi cầu nhất định phải là ta phủ vân sơn trang vừa nghe nói như thế bích hải các tần trường môn con mắt hơi chuyển động hung hăng cắn răng thầm nghĩ đến tốt ngươi một cái chu bất khuất Ta nói ngươi làm sao sẽ triệu tập nhiều môn phái như vậy cùng nhau tiến đánh vô cực thần cung đây. Xem ra là đã sớm tính toán đem cái kia ngự lôi cầu, cất vào thắt lưng của mình bên trong, ỉ vào ngươi phụ vân sơn trang, thực lực so với ta bích hải các mạnh, nghĩ để cho chúng ta cái này miễn phí sức lao động giúp ngươi đánh vô cực thần cung, nằm mơ ba. Nghĩ tới đây, tần trưởng môn ánh mắt biến đổi, đối với chu trang chủ nói ra. Chu trang chủ, lời nói không phải nói như vậy à. Cái này ngự lôi cầu tự nhiên là nhà ai xuất lực nhiều nhà ai đến, ngươi nghĩ độc chiếm, sợ là ta có thể đáp ứng, các vị đang ngồi cũng không thể đáp ứng à. Bích hải các tần trưởng môn đối với Chu Trang chủ mới vừa nói xong, những lời này lại bị một cổ vô hình khí trực tiếp đánh bay, đây là một đạo kiếm khí, trói mắt có chút đỏ tươi, giống như hỏa diễm đồng dạng, trong nháy mắt đâm vào tần trưởng môn ngực. Hoa! Tần trưởng môn tại chỗ chính là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra mà cái này cỗ khí bắt đầu từ chu trang chủ phương hướng phát ra, hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trực tiếp thả ra kiếm khí. Tần Trường Môn toàn thân chấn động, trên mặt biểu lộ lại là tức giận và phẫn, phần tịch kiếm khí. Ngươi cư nhiên tu luyện được phần tịch kiếm khí, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tu luyện ra kiếm khí như thế, chắc không được ngươi muốn lấy được ngự lôi cầu, muốn thông qua ngự lôi cầu rèn luyện phần tịch kiếm khí, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. À, Tần Trường Môn, ngươi chính là thành thành thật thật đáp ứng ta. Bản tôn, tự nhiên có thể bàn thưởng ngươi một vài chỗ tốt, ngươi nếu là không thể thành thành thật thật, đi theo bản tôn, bản tôn cũng không để ý, trực tiếp muốn tính mạng của ngươi. Hơn 20 tuổi người thanh niên thanh âm lại tại toàn bộ đại điện bên trong vang vọng, hắn tay phải nhấc một cái, lại là từng kia từng kia kiếm khí, giống như diễm, đốt cháy thiên hạ. Ba cái này phần tịch kiếm khí, lại nghe để cho người ta quả thực run lên. Phía dưới những môn phái kia trưởng môn, nhìn thấy cảnh tượng này, liền một cái chữ cũng không dám nói. Tần Trường Môn cũng là hung hăng hít một ngụm khí, trong mắt ánh mắt không ngừng mà lấp loé, qua thật lâu sau, mới chậm rãi đỡ dậy thân thể của mình, ô ngực, âm thanh run dậy đối với Chu Bất khuất nói ra. Chu Bất Quất, nghĩ không ra ngươi phần tịch kiếm khí, luyện tới mức như thế, tốt, một lần này tiến đánh Vô Cực Thần Cung, ta nguyện ý giúp ngươi một chút sức lực, cái này ngự lôi cầu, ta liền xem như không muốn cũng được, nhưng là, Vô Cực Thần Cung tài phú, ta muốn lấy đi một nửa, cái này không có vấn đề a. Tần Trường hướng về Chu Bất Quất Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, "Làm sao? Ngươi nếu là động thủ, ta bất diệt kim thần cũng chưa chắc liền sợ ngươi phần tịch kiếm khí, liều mạng, hiệu chết vào tay ai, cũng là một tần số." Tốt, tần trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, "Đã như thế, vậy cứ quyết định như vậy, ta muốn ngự lôi cầu, vô cực thần cung tài phú có một nửa thuộc về ngươi, về phần các ngươi, triệu tập môn hạ đệ tử, chuẩn bị tiến công vô cực thần cung." Chu Bất khuất tử chủ vị đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đối với phía dưới có người nói, hắn ngập miệng không đề cập tới chỗ tốt gì, hiển nhiên là không có ý định cho bọn hắn chỗ tốt gì, chính là coi bọn họ là thành phá hôi. Tất nhiên các vị đang ngồi đều không có dị nghĩ vậy ngày mai liền đổ cái kia vô cực thần cung A. Ba những cái này môn phái trưởng môn lại là ngây ngốc nhìn xem chu bất khuất, chu bất khuất không cho bọn họ chỗ tốt gì, bọn họ cũng không thể tránh được, ai kêu bọn họ thực lực kém cỏi môn phái nhỏ yếu. Người nhỏ yếu, cũng chỉ có thể trở thành môn phái khác phá hôi. Chương 8. Môn phái liên minh. Không chịu nổi một kích. Sáng sớm, mịt mờ sương mù bao phủ sân gian, vô cực thần cung tất cả đệ tử liền đều đã thức dậy tu luyện kiếm thuật. Hắc, A. Tất cả đệ tử nhất tề tiếng hò hét vang vọng ở cả ngọn núi, mà cái này sáng sớm liền có thể luyện kiếm, cũng chỉ là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử sáng sớm về sau còn cần ở trong môn phái rất nhiều việc vật vánh chỉnh lý hoàn tất, mới có thể tiến đến tu luyện. Một đội gánh nước ngoại môn đệ tử chính chọn mới từ sông khe bên trong đánh tới nước trở lại trên núi, đã thấy đến từ một đám nhân mã, từ mịt mở trong sương ngủ, dần dần hiện ra thân ảnh. Hai mặt to lớn cờ xí đứng ở trong đội ngũ, bên trái vẽ lấy hai mảnh xích vân, mà mặt phải lá cờ bên trên thì là bích sắt sóng biển. Nhìn thấy tình cảnh này, đám này ngoại môn đệ tử buông xuống trong tay thùng nước rút ra bên hông kiếm đối nghịch đội ngũ hô lớn. Các ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào ta vô cực thần cung. Ba cái này to lớn đội ngũ dẫn đầu hai người nhìn thấy đám này ngoại môn đệ tử, tiến lên hai bước, đối với bọn họ trực tiếp kêu gào nói. Các ngươi cái này vô cực thần cung, ngay cả chúng ta Phủ Vân Sơn Trang cùng Bích Hải các uy danh đều không nghe qua sao. Mau kêu các ngươi kêu cầu thí trưởng môn cút ra đây cho ta. Đám này ngoại môn đệ tử, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua triệu vô cực, thế nhưng là nghe qua triệu vô cực làm những sự tình kia về sau liền đối với hắn hết sức súng kính. Đều lấy có thể trở thành nội môn đệ tử nhìn thấy triệu vô cực làm mục tiêu phân đấu, nhưng hôm nay vậy mà nghe đám người này vũ nhục triệu vô cực tự nhiên là không làm. Ta nhổ vào, liền bằng các ngươi, còn muốn nhìn thấy chúng ta trưởng môn, làm các ngươi thanh thiên bạch nhật ngộng đi thôi. Nói xong câu đó, liền làm lên muôn trông đối tấn công tư thế. Nhưng dù sao chính là một đám ngoại môn đệ tử, tự nhiên là ngăn không được một lần này đại đội nhân mã. Chu Trang Chủ, Tần Trưởng Môn, mấy đứa nhỏ này liền giao cho ta a Nói chuyện chính là 13 hội thanh hội trưởng môn Vương Tần. Vương Tần một bộ hung ác tướng, tay cầm Lưu Tinh Truy, từ trên ngựa lăng không nhảy lên, đi thẳng tới mấy cái này đệ tử ngoại môn trước mặt, thủ trưởng dùng sức một vòng, liền đem cái này Lưu Tinh Truy rời khỏi tay, thẳng tắp đem lấy mấy cái đệ tử ngoại môn thân eo cắt đứt, chỉ chốc lát liền không thấy khí tước. Phi. Nghĩ không ra cái này vô cực thần cung bên trong đệ tử, đúng là như vậy bọc ngủ phế vật, lại đều không tiếp nổi ta một truy. Chắc chắn cái kia triệu vô cực cũng là có tiếng không có miếng. Vương Tần nhìn xem mấy cái này đệ tử ngoại môn thi thể, mười điểm khinh thường nói. Đại đội nhân mã tiếp tục hướng vô cực thần cung đi rất nhanh liền đến sơn môn bên ngoài. Nhưng mới vừa tới chỗ này, đám người lại cảm thấy nơi đây sơn mạch linh khí rất là bất phàm. Sơn môn chỗ, lợi dụng linh khí nồng đậm, cái gọi là khí thường đi chỗ cao. Nếu là đến đỉnh núi, linh khí càng sâu, tu luyện có thể làm nhiều công ít Bích hải các tần lĩnh lúc này rất là nghi ngờ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bất Khuất, phát hiện Chu Bất Khuất biểu lộ cũng là như thế. Chu Trang Chủ, ngươi là có hay không cũng phát hiện nơi này biến hóa. Nơi này nguyên lai vẫn là ngự thiên hạ địa bàn thời điểm, ta thế nhưng là đã tới, linh khí nhưng không hiện tại có thể so sánh a. Khu khu. Rõ ràng Chu Bất Khuất cũng bị lấy linh khí doa sợ, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao còn muốn duy trì hắn Trang Chủ tôn nghiêm. Tân Trường Môn, cái này không có gì kinh hãi. Chờ chúng ta đem nơi này đoạt lấy, cái gì linh khí đều là chúng ta, còn ngạc nhiên như vậy, làm cái gì? Ba nói xong chu bất khuất đem ánh mắt nhìn về phía xích hội trưởng môn, xích hội trưởng môn ngầm hiểu, liền đứng dậy. Xích hội trưởng môn lý hổ luyện thành một thân sư hương công, lúc này đi tới trước đội ngũ, đẻ thấp khí vận, dồn khí đan điển, đối với bên trong sân môn, chính là một cú họng. Vô cực thần cung người nghe cho ta, ta 2 đô 13 hội tới trước thảo phạt, khuyên các ngươi nhanh đi ra đầu hàng, bằng không mà nói. Hôm nay liền rời bình các ngươi vô cực thần cung, vô cực thần cung sơn môn chính là đệ tử ngoại môn chỗ tu luyện. Vừa nghe có người ở bên ngoài kêu gạo, liền xếp hàng chạy ra. Ba các ngươi là ai, dám can đảm đến ta vô cực thần cung quấy rối? Mà có ngoại môn đệ tử lại nhận ra, phù vân sơn trang cùng bích hải các tiêu chí. Ta, ta nhận ra bọn họ dấu hiệu là phù vân sơn trang cùng bích hải các, hai đô 13 hội người. Ba cái gì? Như vậy đại nhân vật làm sao sẽ tới đến ta vô cực thần cung đây? Trong thấy có người nhận ra phủ Vân Sơn trang cùng Bích Hải các tiêu chí, đám kia ngoại môn đệ tử loạn cả một đoàn dáng vẻ, tần lĩnh rất là khinh thường nói: "Ta nói cho các ngươi biết, mau đem Triệu Vô Cực cho ta kêu đi ra, nhường hắn ở trước mặt chúng ta dập đầu, gọi ba tiếng ra ra, hơn nữa các ngươi vô cực thần cung, tất cả bảo bối toàn bộ dâng lên, chúng ta hai đô 13 hội người còn có thể thả các ngươi một ngựa." Ngoại môn đệ tử nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên là không dám động thủ, một người trong đó liên tục bận bịu Hướng đỉnh núi chạy tới muốn đem Sơn môn phía dưới tin tức báo cáo nhanh cho Trường môn, mời Triệu vô cực đến định đoạn. Ba đỉnh núi Trương Kim Bình lấy được ngoại môn đệ tử mang tới tin tức liền nhanh tới đây gõ Triệu vô cực cửa. Trường môn sư huynh, Trường môn sư huynh, ngài tỉnh chưa? Triệu vô cực thanh âm chậm rãi từ gian phòng bay ra. Ba chuyện gì? Trường môn sư huynh, hai đô 13 hội người liên hợp lại, hiện tại đã đánh tới chúng ta Sơn môn, bảo là muốn vì Ngự thiên hạ báo thủ, để chúng ta nhanh đầu hàng. Hơn nữa đem từ ngự thiên hạ có được vàng bạc tài bảo, cùng cái kiêng ngự lôi cầu toàn bộ đều giao ra, còn có thể bảo chúng ta một mạng. Đọc chu. Tiện với Trương Kim Bình thanh em rất là gấp rút, mang theo run rẩy âm lượng hướng triệu vô cực báo cáo. Triệu vô cực hơi hơi hít mắt lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, liên thủ tiến công. Là ai cho bọn hắn lá gan? Hắc hắc, bọn họ vẫn còn không biết rõ sư huynh ngươi thần công cái thế, chỉ là hai đô 13 hội, cũng chạy đến treo trọc sư huynh ngươi nhất định chính là tự tìm đường chết. Trương Kim Bình cười hắc hắc, bất động thanh sắc cho Triệu Vô Cực vuốt đuôi lẫm bợ. Hắn biết rõ Triệu Vô Cực thực lực cường đại, chỉ là 2 đô 13 hội tuyệt đối không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Nói đến đây, Trương Kim Bình hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, "Trưởng môn sư huynh, ngươi vẫn cẩn thận một chút, dù sao, đối phương thế nhưng là 2 đô 13 hội liên minh, còn có phủ Vân Sơn Trang trang chủ, cái kia đáng sợ chú bất khuất ta. Chu bất khuất, đó là một cái quái gì?" Triệu Vô Cực xem thường mà hỏi. Trường môn sư huynh, chú Bắc Cốt Nha, đây chính là có thể ở vô song thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi người a, nhất là hắn từ nhỏ đã luyện thành một thân tiên thiên đồng tử công, một thân năng lực phòng ngự không chỗ có thể phá, còn tu luyện đồng tử công phần tịch kiếm khí, có thể giết người từ trong vô hình, trừ bỏ vô song thành đại nhân vật, ta còn chưa nghe nói qua người nào có thể ngăn cản đây. Nghe được Trương Kim Bình dạng này, một phen tội phồng, Triệu vô cực lại nhếch miệng lên nở nụ cười. Đồng tử công a, phần tịch kiếm khí, thật đúng là có chút ý tứ. Trường môn sư huynh, vẫn là muốn cẩn thận, bây giờ hai đô 13 hội khoảng trường mấy vạn người, nếu là vây công chúng ta, lại cũng là có chút phiền phức. hiện nay, chúng ta hiện tại phải làm gì nha? Làm cái gì? Nên làm cái gì liền làm thế đó? Vậy mà tới cửa khiêu khích, vậy liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, chiêu tập tất cả đệ tử theo ta đi. Chương 9, là ai, cho các ngươi lá gan này? Vô cực thần sơn, vô cực thần cung ngoại môn đệ tử đã có người thụ thường, tạo thành không ít thương thế. Bính đấu tới, vô cực thần cung đệ tử đã có không ít thương thế. Ba cái này vô cực thần cung, làm sao có chút không đồng dạng. Chu bất khuất hướng về chính đang bính đấu 13 hội đệ tử. Thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Tần trường môn cũng là như mày, bọn họ còn có kiếm trận, một vòng tiếp một vòng. Những cái này 13 hội đệ tử chưa hẳn liền có thể ngăn trở vô cực thần cung công kích. Chu bất khuất khóa lên lông mày, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ba cái này triệu vô cực bắt đầu còn cho rằng gia hỏa này thực lực bình thường, chỉ là miễn cưỡng bắt lại ngự thiên hạ. Hiện tại xem ra cái này triệu vô cực so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. triệu vô cực đem môn phái rời đến vô cực thần sơn phía trên về sau, môn hạ đệ tử khổ luyện kiếm trận, bây giờ ngoại môn đệ tử đều là hậu thiên cực hạn về phần trương kim bình những người này thực lực đều đã tăng lên tới chân nguyên cảnh giới, trong đó càng là có hạch tâm đệ tử đạt đến tông sư cảnh giới, chứ đừng nói là một chút thần thông đệ tử cũng đã là đạt đến phá toái cảnh giới, đây đều là triệu vô cực lực lượng trong tay, bất quá, hiện tại càng nhiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ. Trường môn sư huynh, chính là bọn họ. Trương Kim Bình đi theo triệu vô cực bên người, hai người lại là lăng không lơ lửng, Trương Kim Bình thận trọng nhìn xem triệu vô cực, nếu là cảnh giới đến ngự không phi hành, cái này không phải là vấn đề gì, nhưng là bây giờ vấn đề, không chỉ là triệu vô cực một người đang lăng không phi hành, vẫn là mang theo hắn cùng một châu ngự không phi hành. Thủ đoạn như thế, thực lực như thế, cũng để cho Trương Kim Bình rung động trong lòng vạn phần. Chỉ là tông sư cảnh giới, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, thực sự là thật là tức cười. Triệu vô cực đôi mắt mang theo vài phần kinh miệt, sau đó, hắn nhìn thoáng qua Trương Kim Bình nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là người nói phiên phước. Ách! Trương Kim Bình lập tức nói không ra lời, hai đô mười ba hội ở Triệu vô cực trong mắt thực giống như là rác rưởi một dạng. Mà lúc này đây, vô cực thần cung đệ tử đã bắt đầu nhanh chóng hành động. Nội môn đệ tử, thần thông đệ tử đã bắt đầu vô thanh vô tức bao vây 2 đô 13 hội thành viên. 2 đô 13 hội thành viên tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng là, lại cũng là đám mô hợp, mà vô cực thần cung đệ tử, trải qua triệu vô cực môn phái cải cách về sau, môn phái giữa đệ tử hai bên phối hợp hết sức cắn ý. Hừ, mắt thấy 2 đô 13 hội đệ tử thậm chí ngay cả những ngoại môn đệ tử này đều bắt không được, Chu bất khuất đột nhiên lạnh rên một tiếng, khoát tay. Đột nhiên từng đạo từng đạo kiếm khí trực tiếp từ chu bất khuất trong tay phương ra. Phân tịch kiếm khí. Ba cái này kiếm khí uy lực lại là hết sức khủng bố. Trong nháy mắt, liền áp bách xuống. Bài sơn đảo hải đồng dạng, lập tức ngay tại những ngoại môn đệ tử này bên người nổ tung. Vâng! Vâng! Vâng! Kiếm khí bạo tạc, lại là nóng bỏng nóng rực khí thức. Lập tức liền đem những ngoại môn đệ tử này cho nổ ngã trái ngã phải. Lập tức, thì có người bị trọng thương. Và... Chuyền của tui nét trái tim đen u ám, không ít ngoại môn đệ tử lập tức liền bản thân bị trọng thương, sau đó nguyên một đám ngã trên mặt đất. Hai đô mười ba hội đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên, liền phải đem bọn họ toàn bộ bắt. Chu Trang chủ thần công cái thế, thật là khiến người ta bội phục. Tần Trường môn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Chu bất khuất, nụ cười trên mặt lại là có một ít cứng nhắc, trong lòng thì tính toán bản thân nên như thế nào tính toán Chu bất khuất Cấp đoạt vô cực thần sơn cái này linh khí mở miệng địa phương, không muốn giết bọn hắn toàn bộ bắt để triệu vô cực tới gặp ta chu bất khuất cười lạnh một tiếng sau đó lạnh lùng mở miệng sau đó vô cực thần cung cái này mấy trăm ngoại môn đệ tử lập tức liền bị một thể bắt không ít người bị trọng thương lúc này lại là căn bản liền không cách nào phản kháng chỉ có thể bị bọn họ bắt lấy ngươi ngay lập tức đi nói cho triệu vô cực nhường hắn lập tức xuống núi gặp ta chu bất khuất tiện tay một chỉ chỉ một cái ngoại môn đệ tử lạnh lùng mở miệng nói lại cho các ngươi một nén nhang nếu như các ngươi trưởng môn còn không xuất hiện Vậy cũng đừng trách chúng ta, chỉ đổ thừa các ngươi trưởng môn làm cái này con rùa đen giúp đầu, hắc hắc, dù sao cũng là muốn khó thoát khỏi cái chết. Một bên nói, Chu Bất khuất tiện tay một chỉ, để cho mình môn hạ đệ tử đốt lên một cây nhang. Xoạt. Đột nhiên, hàn khí nghiêm nghị, cả chi hương liền bị đóng kết, tính cả tên đệ tử kia cũng cùng một chỗ bị đông lại, hàn khí trong nháy mắt huyết tán ra, những cái này bắt vô cực thần cung đệ tử ngoại môn 2 đô 13 hội đệ tử lập tức liền bị đông lại. Hàn khí âm u Mánh liệt lan tràn ra, trong ngáy mắt, liền đem những cái này 2 đô 13 hội đệ tử đều đông lại. Đùng đùng. Chỉ nghe thấy khôi băng tàn vỡ thanh âm, tên đệ tử kia thân thể lại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, vỡ vụn. Thực sự là gan to, dám để cho bản tôn tự mình đi ra gặp gặp các người, là ai, cho các người lá gan này. Đột nhiên, một cái băng lanh thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ sân gian, trong chốc lát, tất cả mọi người đang tìm thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy được triệu vô cực toàn thân áo trắng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai đô 13 hội nhóm người kia nhìn xem đột nhiên xuất hiện Triệu Vô Cực, quả thực giật nảy mình, người này thật giống như lăng không nô ra một dạng, mà bọn họ lại không cảm giác được một tia khí tức chấn động. Đám kia ngoại môn đệ tử trông thấy Triệu Vô Cực giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đầy mắt tràn đầy hy vọng. Trưởng môn. Triệu Vô Cực lại là thần sắc trang nghiêm, chỉ thấy bàn tay của hắn vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong lại là nổi lên từng tia hào quang màu bí lục, thủ trưởng vừa nhấc cái này hào quang màu bích lục hóa thành giọt mưa đồng dạng rơi vào đệ tử ngoại môn trên người phổ thiên cam lộ chú ba đây là từ thanh đế một hoàng công bên trong một môn công pháp có thể dùng đến quần thể trị liệu vô luận là nội thương hay là ngoại thương đều có thể tùy tiện trị liệu cũng là nhất đẳng trị liệu công pháp ba trong khoảnh khắc những ngoại môn đệ tử này liền cảm giác trên người mình thương thế lập tức liền hoàn toàn khôi phục vết thương nhanh chóng lúc nát nguyên bản bị cắt mở vết thương cư nhiên bắt đầu nhanh chóng khép lại mầm thịt sinh trưởng Bất quá là 3 năm giây, tất cả thương thế liền hoàn toàn khôi phục Thủ đoạn như thế, thực để cho người ta chấn kinh văn phần. Không chỉ có chỉ là vô cực thần cung đệ tử, ngay cả hai đô 13 hội đệ tử đều trận to trong mắt, hoàn toàn không nghĩ tới triệu vô cực đúng là khủng bố như thế, vây tay một cái, liền có thể để cho người ta thương thế khôi phục Mỗi một người đều là ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, hoàn toàn không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu bất khuất càng là những mày. Một loại mãnh liệt dự cảm bất tường bao phủ trong lòng của hắn. Ba cái này triệu vô cực, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, quy xuống, có thể tha các ngươi bất tử. Mỗi một người đều đang nghĩ, triệu vô cực sẽ như thế nào xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới, lại là dạng này xuất hiện, chỉ là vừa xuất hiện, liền chen ép bọn họ hô hấp khó khăn, mà thi triển ra thủ đoạn càng là để bọn họ rung động và phần. Triệu vô cực đúng là khủng bố như thế. Ngươi chính là Triệu Vô Cực." Một cái 13 hội trưởng môn đột nhiên mở miệng kêu lên. "Lam Càn, trưởng giáo chí tôn tục danh, cũng là ngươi ngươi có thể tùy tiện chửi mắng." Một thanh âm lạnh lùng truyền ra ngoài, lại là một cái chân truyền đệ tử đi ra, hắn quỳ một chân ở Triệu Vô Cực trước mặt, ba đệ tử Trương Nhạc bái kiến trưởng giáo chí tôn, bây giờ ta Vô Cực thần cung đệ tử đã đem bọn họ toàn bộ bao vây. "Ba cái gì?" Mọi người cùng cùng lấy làm kinh hãi, lúc này bọn họ mới phản ứng được. Bản thân những cái này người đã bị bao vây, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, từ về số người có lẽ không bằng 2 đô 13 hội nhiều người, nhưng là, chất lượng bên trên lại là rất khác nhau. Chu bất khuất khỏe mắt cơ bắp càng là nhịn không được run lên. Ba cái này vô cực thần cung đệ tử, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Đứng lên đi. Triệu vô cực nhìn thoáng qua chương nhạc. Là. Sau đó, chương nhạc đứng lên, đứng ở bên người triệu vô cực, lại là cùng kính đến cực điểm. Nguyên lai like ngươi chính là triệu vô cực, rùa đen rút đầu rốt cục dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm cục đuôi chạy trốn đây. Tranh thủ thời gian đầu hàng, quỳ trên mặt đất gọi hai tiếng ra ra, chúng ta hai đô mười ba hội người liền thả ngươi. Ngay lúc này, mười ba hội một cái trưởng môn lại là mở miệng nói chuyện, hắn tự cho là dựa vào hai đô mười ba hội người đông thế mạnh, không sợ triệu vô cực, nói chuyện lại là hết sức không khách khí. Nhưng lại không biết, hắn những lời này nói ra, chu bất khuất chụp chết người này tâm tư đều có, muốn chết. Quắt lạnh một tiếng, lại là triệu vô cực bên người trương nhạc phát ra một thanh âm, sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong tay không biết lúc nào trong tay của hắn càng thêm ra hơn một thanh thần kiếm, vô cùng sắp bén, càng là tách ra ánh sáng màu xanh nhạt. Trong nháy mắt liền đi tới người trưởng môn này trước mặt, trong khoảnh khắc, người này con người đột nhiên co vào. Hai tay lời ra. Phá diệt thập tam kích. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, thần kiếm trực tiếp xuyên qua người trưởng môn này trái tim, hắn cũng là nhất phái trưởng môn. Thế nhưng là, ở trước mặt triệu vô cực lại nhỏ yếu không chịu nổi, thậm chí không cần triệu vô cực tự mình động thủ, chân truyền đệ tử đơn giản một chiêu, liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Không chịu nổi một kích. trương nhạc lạnh rên một tiếng. Mà người trưởng môn này thậm chí thấy không rõ lắm đối phương rốt cuộc là làm sao ra chiêu, cái cổ đã máu tươi vẩy ra, lập tức liền không thấy khí tức. Nhìn thấy loại tình huống này cái kêu 13 hội trưởng môn cũng không ngồi yên nữa, bọn họ hai bên lui một bước. Trong lòng thì toát ra nguyên một đám sợ hãi vạn phần suy nghĩ, lẫn nhau cho đối phương một ánh mắt, sau đó bọn họ cùng nhau lui về sau một bước, lại là không dám tiếp tục đối mặt triệu vô cực. Ba lúc này, tự nhiên vẫn là muốn để chu bất khuất động thủ. Trường giáo chi tôn, những người còn lại nên xử lý như thế nào? Trương nhạc ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, thanh âm lại là cùng cung, cung kinh kính. Hai đô mười ba hội đệ tử có thể sống, về phần trưởng môn của bọn hắn. Triệu vô cực ưu nhã đừng một lần ngón tay. Sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, toàn bộ giết, toàn bộ giết. Trong khoảnh khắc, hai đô 13 hội trưởng môn toàn bộ đều trận tròn mắt, lưu lại đệ tử, giết bọn hắn những cái này trưởng môn. Triệu vô cực, quả thực phát rồ, thực là nghĩ không ra các ngươi vô cực thần cung người vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe Hôm nay liền chớ trách chúng ta khi dễ các ngươi vô cực thần cung, chúng ta cái này gọi là thầy trời hành đạo. Thầy trời hành đạo, thầy trời hành đạo. Hai đô 13 hội trưởng môn đồng thời gầm thét lên tiếng, sau đó, bọn họ đồng thời hướng về Trương Nhạc phát động công kích, Trương Nhạc lại là cười lạnh, thay trời hành đạo. Trời này hành thế nhưng là ta đã đoán. Nói chuyện thời điểm, Trương Nhạc thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay ầm vang xuất phát, trong nháy mắt liền cùng những cái này trưởng môn kịch chiến đến cùng một chỗ. Ba chúng ta 10 cái môn phái trưởng môn cùng tiến lên, nhất định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn chẳng qua là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Giễn hắn vô cực thần công, Vô cực thần cung bên trong tất cả bảo vật liền đều là chúng ta, đúng, không sai. Mọi người lên. Mấy chục người cùng tiến lên, mới vừa đi lên phía trước một bước, liền cảm giác bắp thịt cả người nhất khởi nhất phục, hô hấp thanh âm trở nên trở nên không trôi chảy, trái tim hình như có bạo thể mà ra chi thế, khí tức kia áp bách bố trí, một cái hoàng thần thời gian, kình phong nào mặt, trương nhạc lại là cười lạnh, trường kiếm trong tay tung hoành vung dậy, trường kiếm quét ngang bốn phương tám hướng, lại là thôi phát ra trận trận hàn khí, hàn khí ngưng kết thành băng. Tựa như hóng ánh phiến. Mỏng, mấy chục người mới vừa kịp phản ứng, liền muốn hướng về phía sau nhảy xuống, có thể lúc này đã trễ. Mọi người đều bị cái này hàn băng phiến mỏng đánh trúng, hàn khí thôi phát, lại là vô cùng sắc bén. Ba trong khoảnh khắc, thi thể đầy đất. trương nhạc trên mặt cơ hội nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa, chỉ là trường kiếm trong tay vung vầy, thi thể đầy đất. Chu bất khuất cùng tần lĩnh hai người đồng thời biến ảo sát mặt, bọn họ tự cho là thực lực cường đại, người đồng thế mạnh. Cầm xuống vô cực thần cung đây là mười phần chắc chín sự tình, thế nhưng là không có nghĩ tới là, triệu vô cực còn không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái đệ tử, cũng đã là sinh mánh như vậy. Vậy, triệu vô cực bản nhân lại muốn cường đại đến loại nào tình trạng? Một loại gọi là sợ hãi đồ vật, lập tức liền lan tràn đến trong lòng của mỗi người. Ba cái này triệu vô cực, hắn còn là người sao? Sợ hãi giống như là như gián độc, lan tràn ở chu bất khuất cùng tần lĩnh trong đầu, chu bất khuất không khỏi âm thầm hối hận. Bản thân thật sự là không nên trực tiếp tới tìm triệu vô cực phiền phước, nếu là điều tra rõ ràng, cũng không đến mức như thế điên khủng sông lên. Chu bất khuất cùng tần lĩnh trong lòng vẫn là sợ hãi, thế nhưng là những đệ tử khác đã là hoàn toàn trận tròn mắt, đối mặt hung hăng như vậy triệu vô cực, hung hăng như vậy vô cực thần cung, bọn họ nhất định chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương nhạc tay cầm trường kiếm, đối với trước mắt những cái này hai đô 13 hội đệ tử lại là lạnh lùng mở miệng nói, quy xuống có thể tha các ngươi bất tử. Quy xuống Có thể tha các ngươi bất tử." Thanh âm rơi xuống, chung quanh Vô Cực Thần cung đệ tử lập tức bạo phát ra giống như kinh lôi một dạng thanh âm, chấn động thương khung, càng là lập tức khiến cái này 2 đô 13 hội đệ tử thân thể lắc một cái, kém chút không tại chỗ quỳ trên mặt đất. Từ nhân số tới nói, 2 đô 13 hội qua đến đệ tử chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là, một tiếng gầm này, lại là để bọn hắn toàn thân bủn rủn, cơ hồ đứng không dậy nổi. Tần Linh cùng Chu Bất khuất càng là nhìn lẫn nhau, Trong mắt sợ hãi lại là bất kể như thế nào đều không che giấu được. chương 11, hàng hoặc là chết. Quy xuống, có thể tha các ngươi bất tử. Câu nói này còn dường như sấm sét ở tất cả đệ tử trước mặt nổ tung, ở tại bọn hắn trong đầu không ngừng hồi vang, mỗi lần vang một tiếng, liền để bọn hắn nhiều phần sợ hãi. Lam quang trận trận, kiếm khí bức người, chỉ làm cho người sợ hãi run sợ. Trong khoảnh khắc, những cái này đều 13 hội đệ tử lại cũng không chịu nổi, toàn bộ đều đem kiếm trong tay vứt bỏ, quỳ xuống đất Triệu trưởng môn tha mạng, triệu trưởng môn tha mạng A3. Đám người này vừa kêu lấy, vừa cho triệu vô cực dập đầu, muốn cho triệu vô cực buông tha bọn họ một con đường sống. Triệu vô cực ánh mắt đều không nhấc một lần, trang diện này ở trong mắt triệu vô cực mang không nổi nửa điểm gần sóng. Nhìn phía sau vậy mà toàn bộ bị cái này vô cực thần cung một cái đệ tử chấn nhiếp, tất cả phản kháng đều đã bị toàn bộ chém giết, mà chu bất khuất cùng tần lĩnh thân làm phù vân sơn trang cùng bích hải các trưởng môn bây giờ lại bất lực bởi vì bọn hắn hiện ở sợ hai trong lòng lại cũng không áp chế được. Triệu vô cực vô hình khí thế không ngừng chèn ép đám người, mà Chu Bất Khuất, tần lĩnh hiện tại đã hoàn toàn bị khí thế ép tới không thể động đậy. Triệu vô cực cũng không xuất thủ, chỉ bằng lấy trương nhạc võ công, cũng đã để bọn hắn tử thương hơn phân nửa, hiện tại không cần nói những cái này đệ tử, ngay cả ở đây lợi hại nhất Chu Bất Khuất cùng tần lĩnh đều bị chấn nhiếp không dám có động tác. Giờ khắc này, hai bọn họ chỉ cảm thấy khí tức lưu động, Nội lực trong cơ thể tự chủ hướng ra phía ngoài bành trướng, không ngừng lan lộn, vẹn vẹn chỉ dựa vào áp bách chi thế, vậy mà để hai bọn họ không cách nào khống chế nội tức. Tần lĩnh hai tay run rẩy, rất lâu mới ở huy hiếp bên trong giật giật đầu, đưa ánh mắt về phía chu bất khuất. Chu bất khuất cũng là như vậy nhìn xem tần lĩnh, hai người, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Không cách nào chiến thắng ba. Bốn chữ này quanh quẩn ở chu bất khuất cùng tần lĩnh trong đầu. Trương nhạc ánh mắt phát lạnh, chậm rãi nâng tay trái lên. Cầm kiếm chỉ hướng tần lĩnh cùng chu bất khuất.